Phong giật ảnh trong đầu động nghiệm cực nhanh, cơ hồ là một chốc kia thời gian, hắn liền đã đem sự tình đoán cái 89 phần 10. Đã đã lớn thể xác định bạch tử mạch thân phận, như vậy hắn một ít quái đản hành vi cũng liền vừa xem hiểu ngay lên. Thanh cánh quốc cùng bạch long quốc luôn luôn là hoan gia đối đầu, mấy năm liên tục trình chiến không thôi, lẫn nhau cựu hận. Đều hận không thể gồm thâu đối phương. Đem đối phương bản đồ nạp vì mình có. Mà bạch tử mạch làm bạch long quốc hoàng tử tự nhiên cũng đối thanh cánh quốc hận thấu xương. Như vậy hắn cùng thái tử quan hệ không giống tầm thường, ở sau lưng kế hoạch ra nhiều như vậy sự tình. Hắn làm như vậy, tự nhiên không phải vì đơn thuần mà trợ giúp phong thiên ngữ, định là có mang không thể cho ai biết mục đích. Kia mục đích này là cái gì? Nghĩ thông suốt hắn thần bí thân phận, như vậy mục đích của hắn cũng liền miêu tả sinh động. Hắn là tưởng đem thanh cánh quốc làm đến hòng bét, giết hùng tài đại lược chính mình trực tiếp đỡ phong thiên ngữ vào chỗ phong thiên ngự đối hắn cực kỳ tín nhiệm tự nhiên là mọi chuyện nghe hắn nếu phong thiên ngữ thật sự kế vị bước lên hoàng thượng bảo tọa như vậy này bạch công tử chính là hắn sau lưng thái thượng hoàng đến lúc đó thanh cánh quốc chẳng phải là tùy tiện làm hắn miết trường miết đoạn ly mất nước nhật tử cũng liền không xa nghĩ đến đây hắn không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh nói y y, -y nha đầu chúng ta đi mau ý khinh trần sừng sốt sừng sốt Đi nơi nào? Đương nhiên là trở lại kinh thành lâu. Cái gì? Ý khinh trần mở to hai mắt, nhưng, nhưng tiểu hà đại phu chúng ta còn không có cứu ra. Yên tâm. Bạch tử mạch nếu là lấy hắn đương áp chế người ta lợi thế, tất nhiên sẽ không dễ dàng hại tánh mạng của hắn. Như ta sở liệu không tồi, hắn cũng sẽ đi kinh thành. Chúng ta vẫn là mau chút trở về quan trọng. Phong giật ảnh hai tròng mắt trung sáng quắc có quang, có vẻ thập phần tự tin. Ý khinh trần thấy hắn như thế, trong lòng đảo cũng tin tám chín phân, hảo. Hảo đi, ta và ngươi trở lại kinh thành. Bất quá. Kia xe ngựa đã bị bạch tử mạch phách hỏng rồi, con ngựa cũng chạy không biết tung tích, ngươi ta như thế nào chạy trở về. Phong giật ảnh hướng dưới vực sâu nhìn nhìn, đồng nhiên cười nói, nha đầu, ngươi vừa mới không phải tưởng nhảy vực sao. Ta hiện tại khiến cho ngươi nếm thử nhảy vực tư vị một câu không nói xong, hắn đồng nhiên bế lên nàng. Một thả người, liền nhảy xuống. a, Y khinh trần sợ tới mức một tiếng thét trói tai, suýt nữa không chấn điết phong giật ảnh màng thai. Nàng chỉ cảm thấy gió thoảng bên thai thanh hô hô, phong giật ảnh ôm nàng giống cái đạn pháo dường như xuống phía dưới cấp truy. Nha! Này đại phong diệp ở phát cái gì điên? Không phải là muốn ôm nàng tới cái nhảy vượt tuẫn tình đi. Nàng tiếng thét trói thai chưa nghỉ, thân mình bỗng nhiên chợt dừng lại, sau đó phục lại xuống phía dưới nhảy đi. Y khinh trần ngần ra, nàng vốn dĩ sợ tới mức nhắm chặt trụ đôi mắt, giờ phút này nhịn không được mở một đường. Lúc này mới phát hiện phong giật ảnh là thi triển thượng thừa khinh công, mỗi khi giảm xuống đến nhất định độ cao, hắn liền vươn mũi chân ở trên vách núi sông ra tảng đá lớn thượng một chút, hoán trụ hạ truy thế, sau đó lại nhảy. Hắn động tác nhanh chóng dị thường, giống như một con bay lượn đại điểu, ở xuống phía dưới xoay quanh. Nha, so làm tận trời xe bay còn kích thích. Gia hỏa này nếu xuyên đến hiện đại, tuyệt đối là nhạy cực hảo thủ. Easy Kinh Trần trong đầu chuyển lung tung rối loạn ý niệm. Chờ hai người rốt cuộc bình an rơi xuống đất khi, tuy rằng là hữu kinh vô hiểm, nhưng Easy Kinh Trần bánh nướng lớn mặt đã sợ tới mức trắng bệnh, tay chân đều mềm. Mà phong giật ảnh vẫn sống giống vừa mới tán xong rồi bước. Bình thẳng thực. Easy Kinh Trần một đầu nhào vào trên mặt đất, cơ hồ liền phải hôn lên dưới chân bùn đất. ô ô ô. Có thể hai chân chấm đất cảm giác thật tốt. Đại địa mẫu thân A, ta yêu ngươi. Phong giật ảnh buồn cười mà nhìn nàng, một phen kéo nàng, như thế nào. Ý kìa nha đầu, ngươi cũng có sợ hai thời điểm. Ý kinh trần một phen ném xuống hắn tay, tay nhỏ cơ hồ chỉ thượng nguy hắn. Xú đại phong diệp, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta có bệnh sợ độ cao A, hảo huyền không bị ngươi dọa rất nửa cái mạng. Phong giật ảnh sửng suốt, bệnh sợ độ cao chính là sợ cao. Y Khinh Trần tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Đúng vậy, ta từ nhỏ liền sợ cao phong giật ảnh thuận tay điểm một chút nàng cái mũi, nói, nếu sợ cao như thế nào vừa rồi còn đứng ở huyền nhai bên cạnh, một bộ nóng lòng muốn thử, muốn nhảy xuống đi bộ dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi tưởng tìm kiếm cái này kích thích đâu. Thích, ta mới không nghĩ. Gì? Đây là nơi nào? Y Khinh Trần vỗ rất hắn lang trảo. Quay đầu nhìn vừa thấy Động nhiên kinh ngạc hỏi. Giờ phút này bọn họ đang đứng ở một cái đại đạo thượng. Tuy rằng lúc này sắc trời đã tối, đại đạo thượng nhìn không thấy người đi đường. Nhưng phóng nhãn vừa thấy liền biết đây là điều quan đạo, cùng vừa rồi kia lạ sơn đạo xưa đâu bằng nay. a y khinh trần sợ tới mức một tiếng thét trói thai, suýt nữa không chấn điếc phong giật ảnh màng thai. Nàng chỉ cảm thấy gió thoảng bên thai thanh hô hô, phong giật ảnh ôm nàng giống cái đạn pháo dường như xuống phía dưới cấp truy.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 Cùng vừa rồi kia lạ sơn đạo xưa đâu bằng nay. Phong giật ảnh đạm đạm cười, chúng ta đã hạ sơn. Vừa mới cái kia huyền nhai là cái siêu tốt gần lộ. Nơi này ly kinh thành đã không tính quá xa lúc này, đêm đã gần đến hai càng. Nơi này khoảng cách kinh thành thượng có mấy trăm dặm, hai người không có ngựa xe. Vô luận như thế nào cũng là đuổi không quay về. Phong giật ảnh nói, ly này không xa có một nhà khách điếm, chúng ta đi trước nơi đó nghỉ tạm một đêm. Ngày mai vội mướn chiếc xe ngựa lại đi. Ý gì khinh trần ước gì vãn trở về một ngày là một ngày, tự nhiên cũng không phản đối. Hai người ước chừng đi rồi có non nửa cái canh giờ, mới nhìn đến phong giật ảnh trong miệng cái kia không xa khách điếm. Trong bóng đêm, kia khách điếm cột cờ thượng đại kỳ bị gió thổi đến phần phật văng lên. Cho chúng ta một gian rửa nam thượng phòng. Phong giật ảnh đem một thỏi đại bạc ném tại quầy thượng. Kia trưởng quầy đôi mắt lập tức liên sáng. Hắn còn không có tới kịp nói chuyện, ý khinh trần liền nhảy dựng lên, nói, không, không, chúng ta muốn hai gian rửa nam thượng phòng. Kia trưởng quay ngơ ngẩn, trên dưới đánh giá hai người liếc mắt một cái, rốt cuộc muốn một gian vẫn là hai gian. Ý khinh trần nói, hai gian, hai gian. Phong giật ảnh thản nhiên cười, đồng nhiên một phen đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai nhẹ nhàng mà nói, Y lìa nha đầu, kêu bạch tử mạch nói không chừng liền ở phụ cận. Ngươi xác định muốn cùng ta phân phòng ngủ. Không sợ kia bạch tử mạch đem ngươi bắt đi. Y kinh trần dùng mình một cái, ngẫm lại hắn nói cũng rất có đạo lý, nếu phân phòng mà ngủ, chỉ sợ bạch tử mạch liền sẽ sấn hư mà nhập, nhưng nếu cùng phòng ngủ. Ô, ô, ô, nàng thật sợ phong giật ảnh sẽ biến thân vì lang. Nàng trong lòng vô cùng mâu thuẫn, nhất thời nói không ra lời. Phong giật ảnh cười nói, ta nương tử cùng ta náo loạn một chút mâu thuẫn, trưởng quầy ngươi không cần lý nàng. Cho chúng ta an bài một gian chính là, kia trưởng quay thấy hai người bọn họ cái tuy rằng diện mạo khác nhau như trời với đất, nhưng thần thái chi gian cực kỳ thân mật, mà cái này tuấn tiếu nam nhân đối này xấu nữ cực kỳ ôn nhu săn sóc, hắn trong lòng đông nhiên cảm động lên. Nguyên nhân vô nó, hắn cũng có một cái xấu tới cực điểm nữ nhi, cho tới bây giờ cũng không tìm thành nhà chồng, hắn phu thê hai người vẫn luôn vì nữ nhi phát sầu. Sợ nàng mặc dù là tìm thành nhà chồng cũng sẽ chịu khi dễ. Hiện tại nhìn đến cái này cảnh tượng, hắn không khỏi đại đại yên lòng, thầm nghĩ, ai nói lớn lên xấu liền nhất định tìm không thấy người trong sạch. Trước mắt này một đôi còn không phải là sống sờ sờ ví dụ. Nói không chừng ta nữ nhi cũng có thể tìm được giống vị này người trẻ tuổi giống nhau hơn phu. Nơi này rốt cuộc không phải phồn hoa mảnh đất. Loại này sơn giã tiểu điếm cái gọi là thượng phòng cũng bất quá chính là so bình thường phòng muốn lớn hơn một ít, phòng trong bài trí hơi toàn một chút mà thôi. Phòng trong chỉ có một chiếc giường, một chương giường lớn. Ý khinh trần cưỡng chế trụ trong lòng co quắc bất an, cố ý làm ra một loại rộng lượng bộ dáng. Tay nhỏ một phách phong giật ảnh bả vai, ha ha cười nói, ngươi là chủ, ta là phó, này giường lớn ta liền đại nhân có đại lượng, nhường cho ngươi. Ta ngủ dưới đất đi. Nàng bò lên trên giường lớn, liền đi lấy phô đệm chăn. Tay nhỏ nóng lên, bị phong giật ảnh ngăn chặn, phong giật ảnh trên mặt là nhàn nhạt cười. Không cần, này giường lớn đủ đại, cũng đủ ngủ chúng ta hai người. Hiện tại đã là cuối mùa thu, ngủ trên mặt đất sẽ cảm lạnh. Ha ha, ha ha, không quan trọng, ta thân mình chắc định, không sợ lạnh. ý khinh trần ngựa ngùng cười. Tận lực vân đạm phong khinh mà tranh thủ chính mình quyền lợi ban đầu nàng cũng từng có quá cùng phong giật ảnh cùng ngủ một phòng trải qua nhưng khi đó phong giật ảnh tốt xấu còn tính quân tử không đem nàng cấp ăn luôn nhưng tử có ở trên núi hôn nồng nhiệt về sau y lý kinh trần tổng cảm giác hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt đã cùng ban đầu có điều bất đồng tựa như tựa như dục cầu bất mãn bộ dáng ông trời tại đây loại tình hình dưới nàng nơi nào còn dám cùng hắn cùng giường mà ngủ tha răng ngủ trên mặt đất nàng tránh thoát phong giật ảnh tay lại đi luôn cuống tay chân mà túng chăn. chợt thấy trên người căng thẳng, lại bị phong giật ảnh từ sau người ôm lấy, ấm áp hơi thở thổi quét ở nàng cổ. Y lìa nha đầu, không cần khiêu chiến ta cực hạn, bằng không ta không dám bảo đảm sẽ đối với ngươi làm ra chuyện gì tới. Ngoan ngoãn nhi ngủ ở nơi này, yên tâm, không trải qua ngươi đồng ý, ta sẽ không động ngươi. Y khinh trần sợ tới mức cương ở nơi đó, dán ở hắn ấm áp trong lòng ngực, nàng trong đầu tự động phiếm thượng hạn chế cấp hình ảnh với anh, nàng mặt tức khắc giống hỏa giống nhau thiêu lên. cuống quyết lắc lắc đầu, không được tưởng. Không được tưởng. Nha, khi nào ta cũng thành sắc nữ. Lộc cục nàng nuốt một ngụm nước miếng, cường trang chấn định mà nhìn nhìn hắn, ngượng ngùng cười cười. Hảo, hảo đi. Ôm chăn liều mạng một lần, lan đến giường lớn tới gần tường một góc, cơ hồ dán ở trên tường. Gắt gao đóng đôi mắt. Phong giật ảnh xem nàng giống mèo con giống nhau đem thân mình cuộn thành một đoàn. Cơ hồ xúc tiến tưởng. Không khỏi lại là tức giận lại là buồn cười. Hắn có như vậy đáng sợ sao? Nàng như thế nào giống trốn hồng thủy manh thú dường như? Hắn ở nàng bên cạnh người nằm xuống tới. Hơi hơi đóng đôi mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, phong giật ảnh mơ mơ màng màng vừa định ngủ. chợt thấy trên người ấm áp có cái gì chui vào chính mình trong lòng ngực. Hắn hơi lắp bắp kinh hãi, trận mắt vừa thấy, không khỏi có chút bật cười. Vừa rồi còn ở gián tường ngủ y ghề khinh trần, giờ phút này thế nhưng chui vào trong lòng ngực hắn, chỉ có trong nháy mắt cứng đờ, phong giật ảnh liền đại mở ra ôm ấp đem nàng toàn bộ ôm. Luôn luôn gợn sóng bất kinh con ngươi tràn đầy ôn nhu. Nàng ở hắn trong khuyệu tay, khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng mà, mềm mại mà hô hấp. Bởi vì gối hắn cánh tay không thoải mái, nàng không ngừng dùng đầu cọ tới cọ đi, thật vất vả tìm một cái thoải mái tư thế, lại cùng cùng. Bánh nướng lớn trên mặt lộ ra một mặt thích thú cười, rốt cuộc không nhúc nhích mà thầm ngủ qua đi. Giống tiểu chư giống nhau. Hắn khẽ cười lên. Hắn đầu ngón tay hơi hơi nâng lên, theo nàng hình dáng trượt xuống. Hắn biết, ở như vậy một trường bánh nướng lớn mặt hạ cất giấu một trường điểm mị tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ. Đó là hắn cả đời này cũng không thể lại buông duy nhất. Hắn nghe thấy chính mình tâm thình thịch mà nhảy. Cứ như vậy ôm nàng. Đã cảm giác là chưa từng có quá ngọt ngào cùng ấm áp. Nhìn nàng ngủ nhan, hắn khe khẽ thở dài, nha đầu, vô luận như thế nào, cả đời này ta đều sẽ không đối với ngươi buông tay. Ta sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện mà gả cho ta. Hắn ngón tay phất quá nàng ngôi anh đào, nhớ cập nàng điểm mỹ cùng hương thơm. Hắn trong lòng căng thẳng, trong ngực đông nhiên một trận tình tố kích động, liền chính hắn còn không có hiểu rõ muốn làm cái gì thời điểm, hắn đã thật sâu mà hôn lên nàng. Nàng ngôi mang theo một tiêu mắt lạnh, vốn gì chỉ là nhất thời xúc động tưởng nhẹ nhàng hôn nàng một chút. Chính là, ở kia nhật nhạt một hôn lúc sau, hắn liền bị nàng ngọt ngào hương thơm hấp dẫn trụ, làm hắn cầm lòng không đầu chần trọc hôn sâu, theo hôn dần dần thâm nhập, càng thêm triền miên lên. Ý dị khinh trần hơi hơi ngô một tiếng, mắt mặt hơi hơi rung động, dây rùa một chút, đồng nhiên vừa nhất chân. Một tiếng kêu to, nha, bạch tử mạch, ngươi lại chiếm lao tử tiện nghi. Tìm chết có phải hay không? Phong giật ảnh chính chìm đắm trong nàng điểm Mỹ. Hôn không đề phòng. Chỉ nghe bang mà một tiếng, này một chân chính đá vào hắn trên bụng, bùng một tiếng, phong giật ảnh lại bị đá xuống giường. Phát ra thật lớn tiếng vang. Ta là hoa lệ phân cách tuyến nói, đại gia có phải hay không đi ra ngoài du lịch? Hôm nay đọc sách người hảo thiếu, hắc hắc, ta cũng đi ra ngoài chơi một vòng đi. Y Dì Kinh Trần cũng bị này một thanh âm vang lên cấp hoàn toàn bừng tỉnh, nàng mở mê mang mắt buồn ngủ, trước mắt là một chương hắc giống đáy nổi khuôn mặt tuấn tú. Phong giật ảnh một bàn tay ấn ở nàng gối thượng, một chương so sánh phun hỏa dạ xoa khuôn mặt tuấn tú liền ly nàng không đủ một thức chỗ, nha đầu, ngươi lại đem ta đá đi xuống một hồi. Nói, ngươi mơ thấy cái gì? Y Dì Kinh Trần sợ tới mức rụt rụt cổ, lộc cục một tiếng nuốt một ngụm nước bọt, thiên! Đánh chết nàng cũng không dám nói ở trong ngộng lại lọt vào bạch tử mạch cường hôn. Nha, nàng chán ghét chết cái kia đại biến thái. Như thế nào sẽ mơ thấy hắn đâu? Còn gặp hắn lang hôn. Chẳng lẽ là ta quá chán ghét hắn, cho nên ở trong ngộng cũng theo bản năng mà tưởng tấu hắn. Ân, ân, nhất định là như thế này. Ý gì khinh trần trong đầu bay nhanh mà chuyển lung tung rối loạn ý niệm, nhìn nhìn Tuấn mi hơi trọn, hát đồng lẽ nguy hiểm ánh sáng tỏa định chính mình phong giật ảnh nàng cười đến vô cùng trở dạ cái kia, cái kia, ta, ta không mơ thấy cái gì phong giật ảnh cũng không tính toán buông tha nàng, ngón tay nhẹ phẩy quá nàng cái miệng nhỏ, khi mắt, trong mắt quang mang tựa hải chiều gần sóng, làm Y Khinh Trần hái hùng khiếp vía, nha đầu, ngươi không nói lời nói thật, tin hay không ta hiện tại liền phải ngươi, Y Khinh Trần đánh cái dung mình, trên mặt tức khắc ửng đỏ một mảnh, vội văng nói, ta, ta nói chính là lời nói thật. Ta. Ta mơ thấy. Mơ thấy. Ai nha, ta quá mót. Nàng càng nhanh càng không biết nên nói như thế nào, dứt khoát nói như vậy một cái sứt sẻo về đến nhà lý do. Nàng một lăn long lóc liền tưởng nhảy dựng lên, chợt thấy thân mình căng thẳng, còn không đợi nàng có điều phản ứng, phong giật ảnh đã đè ở nàng trên người. Tuấn Nhan nháy mắt phóng đại. Lý ý khinh trần bánh nướng lớn mặt không đủ một cm. Sợ tới mức nàng đại khí cũng không dám xuyễn run rẩy nói: "Ngươi, ngươi đã nói không miễn cưỡng ta ý." Thì khinh Trần ngón tay nhẹ lướt qua nàng trắng bệnh cái miệng nhỏ, hắn nguy hiểm mài méo lại mắt, trên mặt biểu tình lại là vân đạm phong khinh, Nha đầu: "Ngươi chơi với lửa, mau nói, mơ thấy cái gì? Có phải hay không mơ thấy Bạch Tử mạch kia hỗn đàn? Hắn khinh bạc ngươi. Hắn thanh âm kỳ dị trầm thấp, lại tựa ẩn chứa một tòa tùy thời sẽ bùng nổ núi lửa, làm ý khi Khinh Trần cầm lòng không động mà run run. "Nha?" Hắn tả một cái, hữu một cái, cưới nhiều như vậy thì thiếp ta cũng chưa quảng. Dựa vào cái gì ta đã phát cái mộng xuân hắn giống như là bắt gian trên giường trợ phu. Hùng chi này mộng xuân vẫn là gia hỏa này hôn trộm ta dẫn phát. Ý khinh trần tiểu vũ trụ cũng bị bức cho bạo phát, kêu lên, ta làm cái gì mộng quảng ngươi chuyện gì à? Nha, ta còn không có hướng ngươi tính hôn trộm ta chướng. Ngươi là thê tử của ta, ta không được ngươi nghĩ trừ bỏ ta ở ngoài nam nhân khác. Phong giật ảnh đáp đến đúng lý hợp tình. Ta còn không phải thê tử của ngươi, lại nói ngươi cưới nhiều như vậy chắc phi thị thiếp gì đó ta cũng chưa quản, ngươi dựa vào cái gì còn ta. Phong giật ảnh hắc đồng ám quang kích động, nam nhân cùng nữ nhân bất đồng, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân nhưng không thành, hảo nữ nhân đều muốn một dạ đến giả xem, song trọng tiêu chuẩn đi. Nàng liên biết, cùng hắn nói này nam nữ bình đẳng sự liền giống như ông nói gà bà nói vịt, giảng không thông. Nàng đống nhiên chi gian, chỉ cảm thấy vô cùng suy sụp lên. Phất phất tay, buồn bã cười nói, đại phong diệp, ta thừa nhận, ta tựa hồ là yêu ngươi, nhưng ở ta cái kia thời đại, là chú ý nam nữ bình đẳng, chế độ một vợ một chồng, ta đối với các ngươi nơi này chế độ một chồng nhiều vợ căm thù đến tận xương thủy, cho nên ngươi một ngày có loại này tư tưởng, ta một ngày sẽ không gả cho ngươi. Liên tính không thể quay về ta cái kia triều đại, Ta cũng tình nguyện cùng ngươi quên nhau trong giang hồ phong giật ảnh sướng sốt nha đầu này kỳ quái mà đang nói chút cái gì? Như thế nào sẽ một bộ hảo thương tâm bộ dáng? Nàng nói, nàng yêu hắn. a nàng rốt cục là thừa nhận. Phong giật ảnh gắt gao mà bắt được điểm này, trong lòng vui sướng phản phất muốn tràn đầy ra tới. Nhìn đến nàng trong mắt thương tâm, hắn một trận đau lòng, bắt lấy tay nàng, mắt đen gắt gao nhìn chầm chầm nàng, y lìa nha đầu. Ngươi thật sự thực để ý ta có nảy mấy cái chất phi. Kỳ thật, ta không phải hoa tâm, đối với các nàng, ta gần là trách nhiệm, ở thanh cánh quốc, bị hưu rất nữ tử là không có đường ra, cũng không cho phép tái giá, cho nên, ta không thể dễ dàng nói hưu rất các nàng. Nhưng ta bảo đảm, ta sẽ đối với ngươi tốt nhất, bởi vì ngươi là duy nhất làm lòng ta động nữ tử, làm ta tưởng không màng tất cả có được nữ tử y y khinh trần lần đầu tiên nghe hắn thiệt tình thông báo. Trong lòng có một ít chút cảm động, nhưng ngực cũng giống bị áp thượng một khối tảng đa lớn. Đúng vậy, đây là chính mình cùng hắn khoảng cách, những cái đó cơ thiếp là hắn trách nhiệm, hắn không có khả năng vứt bỏ các nàng, kia. Có phải hay không liền phải nàng vứt bỏ nàng nguyên tắc đâu? Nàng đột nhiên vô cùng bị đè nén, biết vấn đề này nhất thời cũng vô pháp giải quyết, không khỏi thở dài một hơi, cường cười nói, được rồi, hiện tại nói cái này còn hơi sớm. Dù sao ta còn không có quyết định gả cho ngươi, chúng ta liền trước như vậy đi. Ta còn là tự do tự tại làm người tiểu bảo tiêu đi. Phong giật ảnh còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe cửa sổ nơi đó ba mà một vàng, một thanh âm cười nói, buồn nha đầu, làm hắn bảo tiêu có cái gì hảo. Làm lão bà của ta thật tốt. Thanh âm này trong sáng như gió, rồi lại đáng chết quen thuộc vô cùng. Quen thuộc làm ý khinh trần hải hùng khiếp vía quả muốn thổ độn đào tẩu. Thiên A, gia hỏa này như thế nào đúng là âm hồn bất tán theo dõi nàng. Ý khinh trần cơ hồ là khóc không ra nước mắt. Phong giật ảnh thân mình hơi hơi cứng đờ, phất tay đem Ý khinh trần hộ ở sau người, nhàn nhạt nói, bạch tử mạch, người rốt cuộc tới. Vung tay lên, hai phiến khắc hoa cửa sổ không gió tự khai. Lộ ra bạch tử mạch cười ngâm ngâm khuôn mặt tuấn tú. Hán cười tủm tỉm mà xem một cái phong giật ảnh phía sau Ý khinh trần, lão bà, nửa ngày không gặp. Tưởng ta sao? Ác! Ý khinh trần nghe được hắn toan đến mạo phao điệu, nổi ra gà nổi lên một thân lại một thân, thiết, ai sẽ tưởng ngươi cái này biến thái? Ta hỏi ngươi, tiểu hà đại phu ở nơi nào? Ngươi đem hắn đưa đi nơi nào? Bạch tử mạch mắt đào hoa nhíu lại, ngươi cùng này dã nam nhân chạy, ta thương tâm dưới, một không cẩn thận đem hắn ăn cái gì? Ý khinh trần bỗng nhiên nhảy dựng lên. Quyến mất sợ hãi, chỉ vào hắn kêu to, ngươi đem hắn ăn. Ngươi cái này biến thái, liền thịt người ngươi cũng ăn. Ngươi, ngươi bạch tử mạch liếm liếm môi, thịt người tư vị thực không tồi, so bất luận cái gì thịt đều ăn ngon, lao bả, ngươi không cũng ăn qua một hồi. Ta nhớ rõ ngươi còn khen không dứt miệng hắn tuấn tiếu trên mặt lộ ra hủy khuất biểu tình. Lần này, ý khinh trần mặt môi trắng bệnh, đống nhiên nhớ tới ở thiên hạ đệ nhất lâu bạch tử mạch chiêu đái chính mình thức ăn. Chỉ cảm thấy dạ dày một trận sông cuộn biển gầm rốt cuộc nhịn không được, oa mà một tiếng phun ra. Bạch Tử Mạch cười ha ha, lắc lắc đầu nói, buồn nha đầu, vô dụng, ngươi đều ăn thật nhiều thiên, những cái đó thịt đã biến thành trên người của ngươi thịt thịt, phun cũng phun không ra. Trên mặt hắn tươi cười dị thường ngọt ngào, nhưng nói ra nói lại ác độc vô cùng. Phong Giật ảnh lạnh lùng mà nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ta là Sương hâu ngươi Bạch Tử Mạch, vẫn là Long Tử Mặc. Hôm nay trước càng đến này, Bạch Tử Mạch sững sờ. Mắt đào hoa nhíu lại, có một tia ánh sáng hiện lên, ha ha cười nói, cái gì Long Tử Mặc? Ta nên gọi tên này sao? Phong giật ảnh hai tròng mắt tựa hàn băng lợi kiếm, nhìn hắn một cái, đạm đạm cười, Long Tử Mặc, Bạch Long Quốc Quốc quân Long Thiên Dương 18 tử, ba tuổi năm ấy mất tích, thẳng đến 18 năm sau mới bỗng nhiên xuất hiện, mà ở cùng năm, Bạch Long Quốc nổi nhất nổi danh vụ thuật sư thẩm vô cười bạo chết trong nhà. Mà này long tử mặc bởi vì một thân thần bí khó lường vu thuật thâm đến bạch long quốc quốc quân coi trọng, nhân này hàng năm mang theo một bộ dọa người mặt nạ, cho nên cũng không có người gặp qua hắn gương mặt thật, là bạch long quốc trung thần bí nhất, cũng nhất tàn nhẫn một vị vương tử nghe hắn thuộc như lòng bàn tay tuôn ra nhiều như vậy mánh liêu, y khinh trần cũng bất giác nghe được ngơ ngẩn. trừng mắt bạch tử mạch, người cư nhiên cũng là một vị vương tử. Thảm, thảm, nàng tuy tiện một xuyên qua. Cư nhiên rơi vào vương tử hoa, này không, trước mắt này biến thái cư nhiên cũng là một vị vương tử. Bạch tử mạch thở dài, lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới phong công tử liên tưởng lực còn rất kinh người, hơn nữa cư nhiên nắm giữ nhiều như vậy tư liệu. Ta tưởng không bội phục đều không thành. Phong giật ảnh ánh mắt châm xuống, nhàn nhạt nói, ta chỉ là không nghĩ tới đường đường bạch Long quốc vương tử cư nhiên sẽ ẩn vào ta thanh cánh quốc nội, lại còn có lăn lộn cái võ lâm tứ công tử danh hiệu. Bạch tử mạch ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha, nói, ha ha, không dám, không dám. Nay chỉ là quý quốc võ lâm nhân sĩ nâng đỡ, không vừa nhặt cái tiện nghi mà thôi. Phong giật ảnh đạm đạm cười, lạnh lạnh nói, ngươi hiện tại thân phận đã bại lộ, ngươi còn muốn sống trở về sao? Bạch tử mạch làm cái mặt quỷ, khi hi cười nói, đương nhiên muốn sống trở về, chẳng những muốn sống trở về, ta còn muốn mang lão bà của ta cùng nhau trở về. Phong giật ảnh ánh mắt sâm hàn, lạnh lùng thốt, người tốt nhất miệng sạch sẽ một chút, y hề nha đầu cũng không phải là người có thể khinh thường. Bạch tử mạch vô tội mà buông tay, ta nơi nào khinh thường nàng. Lời nói của ta lại đứng đắn cũng không có. Nàng là duy nhất làm lòng ta động nữ tử, không cưới tới làm lão bà như thế nào không làm thất vọng chính mình. Phong giật ảnh sắc mặt hơi đổi, lạnh lùng thốt, bạch tử mạch, người đây là chính mình tìm chết, nhưng chẳng trách ta. Bạch tử mạch cười ha ha, ta chính là tới tìm chết, có bản lĩnh ngươi ra tới giết ta nha. Ngươi, tuy là phong giật ảnh luôn luôn chấn định, lúc này cũng nhịn không được tức giận đến trên mặt thất sắc, hắn rất muốn lao ra đi làm thịt cái này cuồng vọng tiểu tử, hơn nữa, hắn cũng xác thật có buồn sự này. Nhưng lại biết này bạch tử mạch quỷ kế đa đoan, chỉ sợ hắn đây là kế dụ địch, hắn hiện tại dám đỉnh đạc hiện thân, định là có cái gì nhận không ra người âm yêu. Có lẽ sẽ đối y kinh chân bất lợi. Phong giật ảnh thật vất vả mới tìm được nàng, cho nên hắn tuyệt đối không thể làm y kinh trần lại có bất luận cái gì sơ suất. Nha, họ bạch, người nháo đủ rồi không có. Người rốt cuộc muốn làm gì? Không cần tổng lấy ta xả ngụy trang. Y kinh trần tiểu vũ trụ rốt cuộc bạo phát, nờ nờ giờ, các ngươi lấy ta đường cái gì? Xương cốt. Như vậy đoạt tới cấp đi. Bạch tử mạch một đôi mắt đào hoa lập tức trợn tròn. Run rẩy tay, Ai Đoán mà nhìn nàng, nói: "Lão bà, ngươi nói chính ngươi là xương cốt, vậy ngươi trượng phu ta chẳng phải là bị ngươi mắng thành cẩu?" Hắn tả một câu lão bà, hữu một câu lão bà, rốt cuộc thành công chọc Mao Phong giật ảnh. Soát ma một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, thấp thấp dặn dò một tiếng, nha đầu, tại đây đợi đừng nhúc nhích, ta đi ra ngoài thu thập cái này đáng khinh tiểu tử." Một câu nói xong, người khác đã giống kia chớp bay vút qua đi. Hán động tác nhanh chóng khôn kể, chỉ nghe bạch tử mạch một tiếng kêu to, ngoan ngoan đến không được. Theo kiếm phong thẳng hoảng đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ, lách cách lang cang thanh không dứt, hai đại cao thủ tựa hồi nhanh chóng chiến đấu ở bên nhau. Y kinh trần đứng ở nhà ở ở giữa, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Một lòng tắc giống như đây rối tương tự. Nàng tự nhiên biết phong giật ảnh võ công muốn soi bạch tử mạch cao nhiều. Nhưng bạch tử mạch công phu không chỉ có riêng là võ công đơn giản như vậy. Hắn am hiểu, là tà thuật. Hắn nếu dùng tà thuật đối phó phong giật ảnh, như vậy ai thắng ai bại kia đã có thể thật thành không biết chi đếm. Nàng nghiêng thai nghe xong một hồi, đồng nhiên nhận thấy được một kia không thích hợp. Kia hai người ở bên ngoài lách cách lang cang đánh đến như vậy náo nhiệt, này khách điếm mà ngay cả một cái xem náo nhiệt người cũng không có. Y khinh trần hai người tuy rằng tới so vãn, Đại bộ phận khách nhân đã nghỉ ngơi, nhưng lúc ấy nàng rõ ràng nhìn đến có 7-8 cái khách nhân ở hơn nữa các phòng cũng phần lớn sáng lên ánh nến. Ai xem náo nhiệt là người thiên tính, nhưng này đó khách nhân mà ngay cả hôm nay tính cũng toàn bị mất sao. Nhất định, nhất định là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng rốt cuộc ngồi không được, nhảy dựng lên, mở ra cửa phòng, liền tưởng lao ra đi xem. Nàng vừa mới vừa mở ra cửa phòng, đồng nhiên đào hút một ngủm khí lạnh. Ngoài cửa, vô thanh vô tức mà đứng mấy chục hào người. Những người này có nam có nữ, có già có trẻ, phục sức khác nhau, chủ tiệm một nhà thình lình cũng ở trong đó. Uy các ngươi xem ta làm cái gì? Ta lại không có đánh nhau. Y kinh trần thật là bại cho bọn hắn, phía trước có hai cái xoáy đến thiên địa biến sắc đại xoáy ca đánh nhau bọn họ không xem, đều chạy đến nàng cửa xem náo nhiệt gì. Ha ha ha ha ha ha ha, những người đó đều nở nụ cười. Phảng phất là nghe được cỡ nào buồn cười chê cười. Y Khinh Trần bị bọn họ cười đến cả người phát mao. Bỗng nhiên đã nhận ra những người này không thích hợp. Những người này tuy nói đang cười, nhưng trên mặt biểu tình lại là cực kỳ khẩn trương cùng khủng hoảng, tựa hồ bị thứ gì khống chế hành động, nhưng cố tình thần chí còn thập phần thanh tỉnh. Chơ mắt mà nhìn chính mình làm một ít quái động tác. Y Khinh Trần đôi mắt níu lại, khống hồn thuật. Này hay là chính là trong truyền thuyết khống hồn thuật sao? Bạch tử mạch cư nhiên sẽ loại này tà thuật. Nàng lại ngẩng đầu vừa thấy, đống nhiên chấn động. Lúc này cùng phong giật ảnh đánh nhau, cũng không phải bạch tử mạch, mà là bốn cái huyết hồng bóng dáng dường như quái vật. Huyết quỷ hàng. Này thế nhưng là bốn cái tính tình tàn nhẫn thị huyết, tấn như truy phong, không thua gì tuyệt đỉnh võ lâm cao thủ huyết quỷ hàng. Y khinh trần biết rõ này huyết quỷ hàng lợi hại, mà phong giật ảnh giờ phút này lại là ở lấy một để 4. Mà kia đầu sỏ gây tội bạch tử mạch, lại đã không biết lưu đi nơi nào. Nàng biết bạch tử mạch lần này tiến đến tất nhiên là có dấu đa dạng, chỉ là không nghĩ tới sẽ là này một loại âm độc nhụ kế. Phong giật ảnh vừa ra tới liền bị kia bốn quỷ quân lấy, biết chúng bạch tử mạch kế dụ địch. Hắn trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Bất quá bốn quỷ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng gần có thể cùng hắn bất phân thắng bại mà thôi. Hắn một bên đánh nhau, một bên hướng bên này tránh lui. Ý muốn về phòng Trung Hòa Ý Kinh Trần hội hợp. Lại không ngờ Ý Kinh Trần sẽ ở ngay lúc này chạy ra. hắn chấn động, tiêu lên, Ý đi hề nha đầu, mau trở về. Muốn chạy lại đây cùng nàng hội hợp, trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại nơi nào có thể. Những cái đó bị khống chế người lại phần phật một tiếng, đem Ý Kinh Trần vây quanh lên. bỗng nhiên cùng nhau há mồm nhẹ trần, theo ta đi. Thanh âm cao thấp phẩm chất bất đồng hỗn hợp thành một loại kỳ dị thanh lưu. Cực kỳ quái dị. Ý dị khinh trần chỉ cảm thấy trên người lông tơ đều toàn dựng lên. Nàng tuy rằng nhận ra loại này tà thuật, nhưng lại sẽ không giải. Nàng trảo ra một phen phụ chú, tiêu lên, bạch tử mạch, ngươi ở nơi nào? Tránh ở mọi người sau lương tính cái gì bản lĩnh? Ngươi nha lăn ra đầy cho ta. Ha ha ha ha. Chúng ta mọi người cùng nhau cười ha hả nhẹ trần, ngươi thực không ngon nga Cư nhiên làm vi phu ta lăn ra đây, ngươi cho ta trên mặt đất lăn một cái nhìn xem, lăn hảo ta lập tức theo ngươi học. Này bạch tử mạch cư nhiên ở ngay lúc này còn như thế nói năng ngọt sứt, Y dị khinh trần nhất thời không biết là nên khóc hay nên cười. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trước thả bọn họ. Y dị khinh trần nhìn nhìn những cái đó bị khống chế người, trong lòng thập phần nôn nóng. nay khống hồn thuật thực thai hòa người, bị khống chế thời gian lâu rồi. Những người này hồn căn liền sẽ đại đại bị hao tổn, mặc dù bất tử, cũng muốn bệnh nặng một hồi, lợi hại, nói không chừng còn sẽ như vậy biến thành vô tri vô thức người thực vật. Ha ha ha ha. Những người này lại cùng nhau cười ha hả chẳng qua lần này tiếng cười thê lương rất nhiều, muốn cho ta thả bọn họ cũng dễ dàng, ngươi theo ta đi. Nam mơ. Y dì khinh trần còn không có nói chuyện, phong giật ảnh đã kêu lên, y dì nha đầu, không cần đi. Ý khinh trần cũng suy mà cười, nằm mơ đi ngươi, ta mới bất hòa ngươi cái này biến thái đi. Hắc hắc hắc hắc hắc Mọi người bỗng nhiên lại cùng nhau cười lạnh lên, nhẹ trần, ngươi sẽ hối hận. Đứng ở hàng phía trước người bỗng nhiên tự thân thượng lấy ra một thanh sáng như tuyết truy thủ, như vậy, ta khiến cho bọn họ dùng máu tươi vì ngươi lót đường đi. Một câu vừa mới nói xong, những người đó bỗng nhiên dơ lên truy thủ, phúc mà một tiếng chiều chính mình bụng hung tận mà chát đi xuống. Máu tươi lập tức phun ra ra tới, ấm áp chất lỏng bắn tới rồi y khinh trần trên mặt, trên người. Giống như tu la dạ xoa. Làm y khinh trần suýt nữa đương trường hỏng mất. Không cần. Không cần. Nàng muốn đi vì những người đó đi ngừng huyết lưu, nhưng chủy thủ thứ sâu đậm, lại chát tới rồi yếu hại bộ vị. Huyết, càng lưu càng nhanh, giống như dốc rách dòng suối nhỏ, nuộm dần một tảng lớn thổ địa. Những người đó chậm rãi mềm mại ngã xuống đi xuống. Hấp hối trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, chính là, bọn họ lại rốt cuộc nói không nên lời một chữ tới. Dừng tay. Dừng tay. Người con mẹ nó dừng tay. Y khinh trần rốt cuộc nhịn không được, têu lớn lên. Thê tê ha ha ha ha. tiếng như ma âm xuyên nào thanh âm lại vang lên, người cũng không theo ta đi. Nhiều như vậy người liền như vậy chết ở nàng trước mắt. Y lý khinh trần chỉ cảm thấy này quả thực giống như là một hồi tỉnh cũng tỉnh không được các mộng, nàng cơ hồ muốn hỏng mất, bùm một tiếng ngồi dưới đất. Như thế nào? Ngươi còn không muốn sao? Có lẽ, ngươi ngại lót đường huyết còn chưa đủ nhiều. Thanh âm kia lại vang lên. Trung quanh dư lại người cũng toàn bộ ánh mắt dại ra mà dơ lên trong tay vũ khí sắp bén. Đủ rồi! Đủ rồi! Không cần lại hại người! Ta và ngươi đi! Ta và ngươi đi còn không được sao. Mau thả bọn họ. Y khinh trần rốt cuộc hỏng mất dường như kêu to lên. Nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Hảo sao, lúc này mới ngoan. Hiện tại, ngươi đem đôi tay đặt ở đỉnh đầu. Thanh âm kia đắc ý phân phó. Y khinh trần giờ phút này đã hoàn toàn khoát đi ra ngoài. Quả nhiên theo lời đem đôi tay phóng tới đỉnh đầu. Trong lòng mơ hồ mà chuyển qua một ý niệm. Nha! Này như thế nào giống binh lính đầu hàng oa nàng đôi tay vừa mới phóng tới đỉnh đầu, trước mắt liền hiện lên một cái bóng trắng, huy động khăn tay ở nàng khẩu giữa môi che, y khinh trần chỉ cảm thấy đầu góc một hồn, hôn mê bất tỉnh. Hoàng hốt chung tựa rơi xuống một người trong lòng ngực. Lại hoàng hốt chung, nàng tựa hồ nghe tới rồi phong giật ảnh trách tiếng động, tựa hồ đuổi theo lại đây. Tiếp theo, nàng liền cái gì cũng không biết. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, y khinh trần phát hiện. Nàng lại ngồi ở trong xe. Thùng xe không tính đại, trang trí lại rất tinh xảo, rất giống nhà giàu tiểu thư nhuyễn kiệu. Mà ở nàng bên cạnh người, còn ngồi một vị áo lam tiểu nữ, tóc trái đào song kế, bộ mặt tú khí, mỉm cười nhìn nàng, giống cái trung tâm hội chủ tiểu nha hoàn. Vừa thấy nàng mở to mắt, kia tiểu nha hoàn liền nhào tới, cười đến vẻ mặt khắp trốn mừng vui bộ dáng, nhị tiểu thương, ngươi tỉnh. Cái? Cái gì? Nhị tiểu thương. Easy khinh trần ánh mắt ngơ ngác mà nhìn cái này cười đến như thế cảnh xuân sán lạ nha đầu, nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Chơi xanh à, đại địa à, nàng không phải là bị cái kêu biến thái bạch tử mạch giết, sau đó lại hồn xuyên đi. Nhìn một cái trước mắt tình cảnh này, nàng ở N nhiều xuyên qua tiểu thuyết chung thấy không biết nhiều ít hồi mặc ở trên giường lớn, sau đó bên cạnh có cái tiểu nha đầu ở bên cạnh hỏi han đơn cần. Tuy rằng ác tụng. Lại là xuyên qua mở đầu chung nhất thường dùng, vì xuyên qua bảng xếp hạng đứng đầu. Lấy gương tới. Y dì khinh trần kêu như vậy một tiếng, này một tiếng kêu lên, nàng chính mình lại hoảng sợ. Thanh âm này trầm thấp mà lại nhu mỹ, hơi hơi mang điểm khả khàn, nghe đi lên thế nhưng là vô cùng gợi cảm. kia tiểu nha đầu cũng quái, thế nhưng một hồi thân liền lấy lại đây một mặt gương đồng. Y dì khinh trần vội vội tiếp nhận tới một chiếu, đồng nhiên liền một đầu hát tuyến, lên tiếng không được. Trong gương xuất hiện, là một vị mỹ nữ. Mỹ diễm mặt mày, câu nhân sóng mắt, đỏ bừng hơi kiều môi, hỏa bạo dáng người. Y khinh trần trong đầu nháy mắt hiện lên hai cái tử, ngực đại ngốc niết, bình hoa mỹ nữ Y khinh trần đông mà một tiếng ngã xuống sau lưng mềm đệm thượng, run rẩy ngón tay trong gương nhân đạo, này, cái này vẻ mặt tình phụ dạng người là ta sao? Ông trời, nàng xuyên thành người nào không tốt, cố tình xuyên thành một cái bình hoa mỹ nhân. Nhìn một cái trên người nàng xuyên ý ghề phục, cư nhiên chỉ là một kiện cực mỏng đạm tím sa lũ, mê người cực kỳ. Nha, nàng cái này cái gọi là nhị tiểu thư, không phải là cái nào kỹ viện đầu bằng đi. Ý khinh trần một đầu hắc tuyến, cơ hồ là khóc không ra nước mắt. Nàng còn chưa từ bỏ ý định, nhịn không được hỏi ra đông đảo xuyên qua nữ chủ thượng hỏi câu đầu tiên lời nói, nơi này là chỗ nào? Cái gì triều đại? Kia tiểu nha hoàng kinh ngạc mà nhìn nhìn nàng. Dùng tay sờ sờ cái chán của nàng, nhẹ nhàng mà nói, tiểu thư, ngươi không phát xuất đi. Như thế nào tịnh nói mê sảng đâu? Cái gì mê sảng không mê sảng? có như vậy cấp nhà mình tiểu thư nói chuyện sao? Ngươi này tiểu nha đầu thật không chuyên nghiệp, mau nói, hiện tại là cái gì triều đại? Chúng ta ở địa phương nào? Lại sách, ta đem ngươi một chân đá đi xuống. Y kinh trần một trưởng vỗ rất này tiểu nha đầu tay, hung ba ba tới cái đánh đòn phủ đầu. Khi tiểu nha đầu ủy khuất mà bĩu môi, nói, hảo đi, tiểu thư, nô tỷ nói là được, hiện tại là khai hiên trong năm, chúng ta là ở thanh cánh quốc biên giới. Y Dĩ Kinh Trần đột nhiên sử sốt vẫn là thanh cánh quốc. Chẳng lẽ, nàng cũng không phải xuyên qua, mà là ở đồng thời đại mượn xác hoàn hồn. Y Dĩ Kinh Trần chỉ cảm thấy giống như rất vào một đoàn xương mù bên trong, tuy rằng cảm giác thực không thích hợp, lại lý không ra cái gì manh mối. Nàng nhìn nhìn cái kia tiểu nha đầu, nay tiểu nha đầu nhìn qua 18 9 tuổi bộ dáng, dáng người thon dài, bộ mặt thanh tú đáng mừng. Chỉ là giờ phút này, tụi hồ bị chính mình vừa rồi hung thần ác sát bộ dáng dọa sợ, cái miệng nhỏ hơi phiết, thực vị khuất bộ dáng. Người tên là gì? Y khinh trần thở dài, quyết định hống hống cái này nha đầu. Rốt cuộc nhìn dáng vẻ, nàng là chính mình bên người thị nữ. Sợ hãi nàng bàn khoăn. Nô tỳ tên là Mặc tím. Kia tiểu nha hoàn ủy bị, bị khuất khuất mà trả lời. Y Dịch Khinh Trần xem nàng một bộ la chá dục nước mắt bộ dáng, trong lòng vừa kéo, nàng cuộc đời nhất không thể gặp nữ hài tử thương tâm. Hung chi người này vẫn là bị nàng cấp cho khóc. Y Dịch Khinh Trần không khỏi thở dài, vô vô kia tiểu nha hoàn bả vai, nói, "Được rồi, cô nương ta vừa rồi đầu bị đụng phải, cho nên có chút hỏa khí, ngươi đừng để ở trong lòng." Kia tiểu Nha Hoàn ủy khuất mà đem đầu chui vào y Khinh Trần trong lòng ngực, "Tiểu thư, ngươi hảo hùng." Dọa hư Mặc tím. Y Khinh Trần đảo không nghĩ tới chính mình Tiểu Nha Hoàn sẽ như thế chim nhỏ nép vào người, cái gáy nhỏ giọt một giọt đổ mồ hôi, vô vô Mặc tím phía sau lưng, "Hảo, đường khổ sở, tính ta không đúng. Chúng ta hiện tại đây là đi nơi nào?" Mặc tím tựa hồ có chút tham luyến nàng ôm ấp, cũng không đứng dậy, ở nàng trong lòng ngực dầu dĩ nói, Hiện tại chúng ta về nhà. Về nhà. Ra ở nơi nào. Mạc tím hai vai run lên mới run. Ra, ra ở cung lê thành nội. Y kinh trần rất muốn hỏi cung lê thành ở nơi nào. cũng cuối cùng nghẹn lại không hỏi. Bất quá này mạc tím nha đầu lâu như vậy cũng không đứng dậy. Nàng tổng cảm giác nha đầu này có phải hay không đang cười nàng. liền banh mặt đẩy nàng một phen. Ui, nha đầu thối ngươi có phải hay không đang cười ta. Mạc tím ngồi dậy. Khuôn mặt nhỏ thượng đứng đắn không thể lại đứng đắn, không có, nô no tí nơi nào có thể cười tiểu thư. ân, tiểu thư, trên người của ngươi thơm quá. Mặc tím ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ thượng đứng đắn không thể lại đứng đán, không có, nô no tí nơi nào có thể cười tiểu thư. ân, tiểu thư, trên người của ngươi thơm quá. Khuôn mặt nhỏ thượng có một ít mê say, mơ hồ phảng phất có tì treo đùa ý vị. Ý khinh trần đánh cái dùng mình, nha. Nha đầu này không phải là cái nữ đam mi đi Lại nhìn nha đầu này liếc mắt một cái Nhớ tới nha đầu này Động bất động liền ủy khuất bộ dáng, Nàng quyết định Những lời này vẫn là đừng nói ra tới hảo Nàng bất động thanh sắc về phía xây dịch thân mình Cười gượng hai tiếng Được rồi, được rồi Ngươi ngồi xong nói chuyện Mặc tím cuối cùng đứng thẳng thân thể Y kinh trần nhìn nàng một cái Hỏi dò Nơi này ly kinh thành rất xa Cái kia Cái kia cách này cái cái gì khách điếm có xa lắm không? Mạc tím đầy mặt mờ mịt. nơi này nãi bạch long quốc cùng thanh cánh quốc chỗ giao giới, ly kinh thành kia nhưng xa lạ. Tiểu thư ngươi hỏi cái gì khách điếm? Y gì khinh trần bốn đang tưởng vội vã hồi cái kia khách điếm nhìn xem phong giật ảnh, nghe mạc tím vừa hỏi, không khỏi ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới chính mình vội vội vàng vàng căn bản là không thấy do cái kia khách điếm tên. Lại đi nơi nào tìm đi? Nghe nàng nói đến Bạch Long Quốc cùng thanh cánh quốc chỗ giao giới, trong lòng trầm xuống, nguyên lai like ta thế nhưng đã chạy đến biên quan tới. Đảo không biết bên này quan ly thanh cánh quốc thủ đô có xa lắm không. Xe hành nhanh chóng, không lớn công phu chỉ nghe bên ngoài tiệm có tiếng người ồn ào tiếng động, y kinh trần sốc lên thùng xe phía trước cửa sổ nhỏ hướng ra phía ngoài vừa thấy. Thấy phía trước có một tòa thật lớn thành trì. Cửa thành thượng ba cái cổ chuyện chữ to, cung lê thành. Cửa thành mở rộng, có mười mấy cái binh lính gác cửa thành. Cửa thành rộn ràng nôn nháo, có vô số ba tánh ở xếp hàng ra vào. Ý khinh trần thoáng nhìn mắt thấy cửa thành trên tường huyền trên diện rộng hoang bảng, đúng là tập nã nàng. Nàng trong lòng nhảy dự, thâm thở dài khẩu khí, hoàng hốt có loại tái thế làm người cảm giác. Xe đi vào cửa thành, bị binh lính ngăn cản xuống dưới. Mặc tím thăm dò đi ra ngoài cùng bên ngoài binh lính nói nói mấy câu. Liền có một sĩ binh bộ dáng người thăm dò hướng nhìn vừa thấy, cười nói, nguyên lai là huyện mẫu các nhị cô nương. Đã tội. Hán đối ý khinh trần tựa hồi nhận thức, ánh mắt chung có một tia ái mỗi ý vị. Lại không có tôn trọng chi ý sau đó lui đi ra ngoài, qua đi đi. Ý khinh trần trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, nguyên lai ta hiện tại này phó thể sắc liền binh lính cũng là nhận thức, chẳng lẽ cái này ta thật là phong trần nữ tử. Không lớn một hồi công phu. Liên tới đến một chỗ nhà cửa trước mặt. Ba tầng cao lầu cát, màu đỏ thám đại môn, cạnh cửa thượng treo hai bài đèn lồng màu đỏ. Lúc này thiên đã sắp tối, bên trong đèn đuốc sáng trưng, cười nói ồn ào tiếng động chuyển ra ngoài cửa. Mặc tím cười nói, tiểu thư, chúng ta tới rồi, thỉnh xuống xe bãi. Y khinh trần khuôn mặt nhỏ tức khắc đen một mảnh, nãi nãi. Nơi này quả nhiên là kỹ viện. Không nghĩ tới ta mượn sát hoàn hồn thế nhưng mượn tới rồi một cái kỵ nữ trên người. Vậy phải làm sao bây giờ? Ai, vô luận như thế nào? Về sau cũng muốn trước tiên tìm đến đại phong diệp lại nói, ta bỗng nhiên mất tích. Không biết hắn sẽ nhiều nữa cấp mạc tím đối nơi này nhưng thật ra quen cửa quen nẻo. Nàng chiều canh giữ ở cửa một người cao lớn nam nhân gật gật đầu, cười chào hỏi. Liền lánh y khinh trần xuyên qua dưới lầu hoa lệ đến làm đầu người vượng hoa mắt đại sảnh. Phải vài đạo Đi đến một phòng cửa, một cái mười một hai tuổi cô nương đứng ở cửa, cười nói, nhị cô nương đã trở lại, mặc tím cũng đối tiểu cô nương cười cười, lục yên tỷ tỷ, hôm nay như thế nào là ngươi ở chỗ này, ngọc phu nhân ở sao? Ta là lâm thời bị trộm tới làm việc. Lục yên cười cười, ngọc phu nhân đang chờ các ngươi đâu, các ngươi như thế nào đến bây giờ mới trở về? Trên đường trì hoãn, lục yên cô nương, liền phiền ngươi thông báo một tiếng bãi. Mạc Tím cười hì hì bộ dáng thực hoa khí. Lục Yên mở cửa, đi vào, một lát sau, lại đi ra, Ngọc Phu Nhân làm ngươi đi vào đâu. Y khinh Kinh Trần cùng Mạc Tím đi vào phòng, căn phòng này thật đại, hoa đoàn cẩm thốc chân châu chuế mảnh, sương mụ giống nhau song sa cùng màn lụa Một cái hoa đoàn cẩm thốc trung niên nữ nhân ngồi ở một cái ghế thượng, nàng ăn mặc có đại đoá mâu đơn đồ án tay áo ngắn, hệ phấn hoàng váy dài, nửa đảng trắng non cao ngất ngược. Khoác có chạm giống đồ án hòa bạch, nàng trên người có một loại ung dung cùng ngả ngớn tương kết hợp kỳ quái khí trước. Hai cái tiểu nha hoàn ở nàng phía sau hầu hạ, ý khinh trần thầm nghĩ, này chỉ sợ chính là trong truyền thuyết tú bà, gì, cũng không thế nào hung thần ác sát sao. Hừ, nàng không bức ta tiếp khách cũng liền thôi, nếu dám bức ta, ta cũng chỉ hảo trước đem nàng chế trụ, sau đó lại trốn chạy, quả nàng cái gì nhị cô nương như một cô nương, ta chỉ làm ta chính mình. Vị Tiêu ngọc phu nhân cười ngầm ngầm, nhị nha đầu, ngươi đã trở lại, có thể thấy được đến thiếu chủ nhân không có. Ý khinh trần sửng sốt, thầm nghĩ, cái gì thiếu chủ nhân? Kỹ viện còn có cái gì thiếu chủ nhân sao? Mặc tím ở một bên cười nói, hồi mụ mụ lời nói, chúng ta thấy thiếu chủ nhân. Thiếu chủ nhân dặn dò nói mấy câu, bất quá nhị tiểu thư tàu xe mệt nhọc, quá mệt mỏi, vẫn là làm nô tỉ một hồi lại hướng ngươi bẩm báo đi. Y kinh trần chính không biết như thế nào đáp lời, vội vàng mượn sườn núi hạ lửa, nói, đúng vậy, ta đuổi vài thiên, quá mệt mỏi, mặc tím cái này nha đầu cái gì đều biết, vẫn là làm nảng cho người nói đi. Vị tiêu ngọc phu nhân hơi hơi cho mày, đang muốn trách cứ mặc tím vài câu, đồng nhiên nhìn đến mặc tím trong tay hình như có một đạo ánh sáng tím trật lóe, Ngọc phu nhân trên mặt hơi hơi biến sắc, vội gật gật đầu nói, hảo hảo, nhị nha đầu, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Ý khinh trần này cổ đại tú bà thật đúng là dễ nói chuyện. Mặc tím lánh nàng xuyên qua khúc khúc chiếc hành lang gấp khúc, đi vào một gian thực lịch sự tao nhã trong phòng, trên tường chỉ treo một bức sơn thủy đồ, một trận đàn tranh đặt ở giữa phòng, đàn tranh bên có một cái trường cổ bình hoa, phảng phất là một vị mỹ nhân doanh doanh mà đứng. Một đạo bình phong đem đàn tranh ngăn lại một nửa, bên ngoài phóng một cái bàn cùng mấy chương sập vụ. Mặc tím cười nói, cô nương muốn hay không rửa rửa lại nghỉ tạm. Y Khinh Trần chính mình cảm giác đã có 800 năm không tắm rửa, vừa nghe Mạc Tím nói, vội gật gật đầu, "Hảo đi, ta rửa rửa, lên đường đuổi muốn dơ muốn chết." Mạc Tím trong mắt hình như có ánh sáng chợt lóe, vội nói, "Hảo, cô nương liền đến Hương Ải Trì đi tắm đi." Hương Ải Trì ở vào này huyền màu cách nhất đông đầu, là một đống độc lập một chất tiểu lâu. Đi vào đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một đạo cổ kính tám phiến bình phong. Bình phong thượng họa mờ hảo sơn thủy, chuyển qua bình phong, y khinh trần trước mắt sáng ngời, bình phong sau là một cái tắm gội trì, lượn lờ sương mù ở trì thượng bốc hơi, trong ao phiêu đãng vô số cánh hoa, cả phòng nhàn nhạt, nhạt thanh hương, làm người mới muốn mê say. Tiểu thư, làm nô tỳ tới vì ngươi cởi áo đi. Mặc tím cười ngâm ngâm, ân cần địa đạo. Không, không, ta chính mình đến đây đi. Y khinh trần vội lắc lắc tay, tuy rằng đều là nữ tính. Nhưng y Lý khinh trần tổng cảm giác để cho người khác vì chính mình thoát ý lý thường thực không được tự nhiên. Nhưng, nhưng tiểu thư ban đầu tắm gội thời điểm vẫn luôn là mạc tím vì tiểu thư cởi áo, tiểu thư lần này không cần mạc tím, có phải hay không chán ghét mạc tím? Mạc tím u oán mà nói, trong thanh âm đã mang theo một tia bỉ khuất tâm dung. Hôn mê, thật là bại cho nàng. Này cũng đáng đến khóc. Y Lý khinh trần chỉ cảm thấy đầu lớn như đấu. Bất quá này liên lụy đến nàng nguyên tắc vấn đề, nàng cũng không nghĩ nhượng bộ. Vội vội tự mình khởi siêm ý gì bùn một tiếng nhảy vào trí nội. Trong ao thủy ôn gãi đúng trông ngứa, ý khinh trần đem thân mình hoàn toàn ngâm ở trong nước, thoải mái ấm áp cảm giác một thật mạnh đánh lút lại. Làm nàng nhịn không được thích gì nhắm mắt lại, hô, hào sảng. Từ xuyên qua về sau nàng liền không như vậy thống khoái mà tắm xong. Lần này nàng cần phải phao cái thống khoái. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều nhịn không được mở ra, kia nhàn nhạt mùi hoa tựa hồ cũng toàn thấm nhập đến da thịt bên trong. Hô, nay cổ nhân cũng thật sẽ hưởng thụ, thế nhưng nghĩ ra này cánh hoa tám, hắc, ta nếu nhiều tẩy vài lần, nói không chừng cũng có thể tẩy cái hương phi ra tới y, y khinh trần trong lòng lung tung rối loạn nghĩ, toàn bộ thân mình nửa phù nửa trầm, lười biếng cơ hồ muốn ngủ rồi. Tiểu thương, làm nô tỳ tới vì ngươi niết bối đi. Mặc tím thanh nàng bỗng nhiên chuyển tới. "Di, nha đầu này còn chưa đi a?" Tính, khiến cho nàng cấp mát xa một chút đi. Xem ra không cho nàng hầu hạ một chút, nàng sẽ thực băn khoăn. Y khinh Trần Du qua đi, nửa ghé vào bên cạnh ao. "Hảo, ngươi vì ta niết một chút đi." Một đôi tay đáp ở nàng vai ngọc thượng, nhẹ nhàng vuốt ve lên. "Di, Mặc tím, ngươi tay thật đúng là không nhỏ đâu. Ngươi lớn lên như vậy thú khí?" tay nhỏ nhưng không tính tú khí A. Y khinh trần cảm thụ được nàng ruốt ve sở mang đến thoải mái, thuận miệng treo đùa. ân cái kia. Nô tỳ tử nhỏ làm lời thô tụ tay tự nhiên so bình thường nữ tử thô ráp chút, lớn chút. Mặc tím thanh âm có một ít cổ quái, ở nàng mặt sau dầu dĩ mà nói. Y khinh trần chỉ đường chính mình nói nàng tay đại, nàng tự ti. Liên cười nói, thật nhiều nữ tử so ngươi tay còn đại lý. Ngươi không cần bởi vì cái này thương tâm. Đông nhiên, ý Lý khinh trần cảm giác có một dọt tấm áp chất lỏng nhỏ giọt ở chính mình phía sau lương thượng. Nàng hơi hơi sừng sốt, trong lúc vô ý quay đầu nhìn lại. Đông nhiên khiếp sợ. Mặc tím hắc mô trung lập lòe dị quang, gắt gao mà nhìn chầm chằm chính mình loài bối, tiếu trong mũi có một sợi mũi chảy xuống. Hôn mê. Nha đầu này xem nàng ánh mắt như thế nào như vậy sắc sắc. Sẽ không thật là cái nữ đam mỹ đi. Y dì khinh trần bị cái này ý tưởng hoàng sợ, ngoạch một tiếng, một lần nữa chui vào trong ao, mặc tử vi hơi sửng sốt, trong mắt có ánh sáng hiện lên, nói, sao? Làm sao vậy? Nô tỳ, nô tỳ còn không có vì ngươi niết xong đâu. Ý dì khinh trần nơi nào còn dám làm hắn lại niết, ngượng ngùng cười nói, được rồi, được rồi, mắt xa không sai biệt lắm, ngươi đi vội ngươi đi. Cái kia ngọc phu nhân không phải còn chờ ngươi đáp lời sao? mặc tím gần như không thể nghe thấy mà thở dài. Hảo đi, cô nương trước tiên ở nơi này tẩy. Ta đi đáp lời. Easy Khinh Trần nghe nàng tiếng bước chân đi xa, cũng quýt nhảy ra ao. luôn cung tay chân mà thay đổi một thân siêm bí dìa nàng tuy rằng thực tham luyến này nước ao dụ hoặc, nhưng nàng tổng cảm giác có chỗ nào không quá thích hợp. Cho nên, vẫn là mặc vào siêm y ứng biến tốt một chút. Nàng vừa mới mặc sẵn sàng, liền thấy mặc tím hoang mang rối loạn chạy tới. Thở hồng hục về phía nàng báo cáo một cái nổ mạnh tính tin tức xấu. Huyến mẫu các lão bản nương Ngọc Phu Nhân quyết định muốn cho nàng vị này nhị cô nương tiếp khách. Nguyên lai này nhị cô nương vẫn luôn là cái bán nghệ không bán thân thành. Lần này này Ngọc Phu Nhân cũng không biết chịu đến cái gì phòng, cư nhiên tưởng buộc nhị cô nương tiếp khách. Nay thật là cái hư đến không thể lại hư tin tức. Ý gì khinh Trần Hảo huyền không một ngã trực tiếp thế ngã không phải đâu. Này ông trời đối đãi nàng cũng quá không công bằng đi. Chẳng những làm nàng mượn xác hoàn hồn đến một cái kỵ nữ trên người, còn muốn cho nàng hôm nay phá thân tiếp khách. Nha! Mặc kệ, xem ra chỉ có thể ý tưởng trốn chạy. Y khinh trần nhảy dựng lên liền tưởng hướng ra phía ngoài đi. Mặc tím vội ngăn lại nàng, thấp giọng nói, tiểu thư, nơi này tay đấm như mây, người đơn thương độc mã là sông ra không được. Không bằng trước giả ý đáp ứng mụ mụ, chúng ta sấn nàng phòng vệ lơi lỏng thời điểm lại chạy. Lại ở Y Kinh Trần bên thai thì thầm vài câu, nói một chút nàng suy nghĩ chạy trốn kế hoạch. Y Kinh Trần nghe được liên tục gật đầu, kinh ngạc mà nhìn liếc mắt một cái mạc tím, thở dài nói, mạc tím, như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tin tưởng ngươi là cái nha đầu. Ngươi ý đồ xấu còn không phải giống nhau nhiều. Mạc tím cái miệng nhỏ một phiết, nói, mạc tím từ nhỏ cùng cô nương cùng nhau lớn lên, tỉ muội tình thâm, liền tính liều mạng nô tỉ này mạng nhỏ nô tỉ cũng muốn vì cô nương như một con đường sống ra tới. Kế tiếp sự tình liền rất thuận lý thanh trương. Kia Ngọc Phu Nhân trước đem nàng kêu đi vấn một đốn lời nói, đơn giản chính là mụ mụ đem ngươi nuôi lớn không dễ dàng, ngươi cũng nên vì mụ mụ kiếm chút vất vả tiền linh tinh. Ý khinh trần mắt cũng không chấp mà đáp ứng rồi xuống dưới, đào đem Ngọc Phu Nhân hoảng sợ, tựa hồ không dự đoán được nàng sẽ như thế dê nói chuyện. Bất quá thiếu phí một phen miệng lưỡi, nàng cũng mừng rỡ cao hứng. Phái hai cái tiểu nha đầu tới vì nàng trang điểm thay quần áo. Huyến mẫu các đầu bảng muốn phá thân, này tin tức lan truyền nhanh chóng, cung lê thành nội đại quan quý nhân nghe tin mà đến. Không đến hai cái canh giờ công phu, liền tế tràn đầy một phòng. Ước chừng có hai ba trăm người. Hét tam buông bốn, náo nhiệt phi phạm. Huyến mẫu các đại đường thượng, lâm thời đáp nổi lên một tòa màu đài, bị bán mình cô nương đều phải có một cái tài nghệ biểu diễn. Y Dì Kinh Trần cái này cái gọi là nhị cô nương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thông qua mạc tí miệng, Y Dì Kinh Trần biết, này nhị cô nương ca nghệ nhất tuyệt, lần này biểu diễn, tự nhiên cũng là ca nghệ. Y Dì Kinh Trần trong lòng mừng thầm, may mắn này nhị cô nương không phải sẽ cái gì khiêu vũ, vàng không ta phi xấu mặt không thể. Nàng lúc này xuyên một thân vàng nhạt sa y, y lộ ra non nửa cái bộ ngực sữa, khoác có chạm giống đồ án một đoạn lùa mỏng. Lăng lăng đảo cũng có vài phần thần tiên chi phong. Này một thân trang phục đặt ở cổ đại tới nói, xem như rất là bại lộ gợi cảm. Nhưng y gì khinh trần đến từ thế kỷ 21, váy ngắn cũng xuyên qua, như thế nào sẽ để ý điểm này bại lộ. Thoải mái hảo phóng đi lên đài. Mới vừa lên đài, liền thắng được mãn đường gỗ tay. Y gì khinh trần hơi hơi mỉm cười, trong chẻo mà pha phú từ tính tiếng nói tự nàng đỏ bừng trong cái miệng nhỏ đổ xuống ma ra. Biển cả một tiếng cười thao thao hai bờ sông chiều chìm nổi tùy lãng chỉ nhớ sáng nay trời xanh cười sôi nổi trên đời chiều ai phụ ai thắng được trời biết hiểu giang sơn cười mưa bụi giao đảo lãng hung tấn hồng trần thế tục bao nhiêu kiểu thanh phong cười thế nhưng nếu tịch liêu hào hùng còn thừa một khâm vãn chiếu thương sinh cười không hề tịch liêu hào hùng còn tại sinh ốc. Cười cười lạc lạc. Nay bài hát tử có một ngày phong giật ảnh nghe qua về sau, liền hoàn toàn mê hoặc kết hôn đêm trước từng liền lửa mang hống mà làm nàng sướng N nhiều lần. Hiện giờ lại sướng, Y khinh trần có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác, trong lòng hình như có căn tinh tế sợi tơ bị người đột nhiên kích thích, một tiêu độn đau ập vào trong lòng, âm thầm thở dài, đại phong diệp, đại phong diệp ngươi có khỏe không? Kiếp này cũng không biết còn có hay không cùng ngươi gặp nhau nhật tử một khúc đã chung, sau một lúc lâu, toàn trường không nói gì. Mọi người giống bị này mới lạ là làn điệu cảm nhiễm, Đám chìm trong đó, thật lâu không muốn tỉnh lại. bỗng nhiên chi gian, vỗ tay sấm dậy, vô số hoa tươi ném lên đài tới. Nàng lại không biết, ngày thứ hai, này bài hát liền bị người hiểu chuyện truyền ra tới, ở toàn thành ca giả trong miệng ngâm sướng, dẫn phát một đợt tân ca sướng chi phong. Y khinh trần ca nghệ kỹ kinh bốn tòa, kế tiếp đấu giá nàng đầu đêm quyền tự nhiên cũng là dị thường hòa bạo, từ một ngàn lượng vẫn luôn tiêu lên tới hai vạn lượng. Mới bị một vị khắp cả người lăng la nhìn qua hơi có chút bộ tịch người đấu giá được đến. Mặc tím nhìn nhìn vị kia khí phách hăng hái khách nhân, trong mắt hơi hơi sáng ngời, bám vào y kinh trần bên thai nói vài câu. Y kinh trần trên mặt cũng lộ ra một kia vui mừng, cũng không nói lời nào, liền theo vị kia khách nhân vào tú bà Ngọc Phu nhân chuyên môn thiết trí động phòng. Vị kia khách nhân vừa mới vào động phòng, còn chưa tới kịp nói chuyện, liền thấy y kinh trần tay nhỏ vung lên, băng mà một tiếng ở hắn cái chán rán một cái phụ chú. Này khách nhân lập tức liền không thể động. Hắn lắp bắp kinh hãi, vừa định kêu to, y kinh trần lại tùy tay cầm lấy một con rẻ lao nhét vào trong miệng của hắn, cười ngâm ngâm nói, xin lỗi, châu quan đại nhân, mượn ngươi eo bài dùng một chút. Lập tức cũng không khách khí, ở trên người hắn một lục xoát, quả nhiên làm nàng lục xoát ra một khối màu vàng hơi đỏ eo bài, này eo bài đúng là ra khỏi thành cần thiết đồ vật Easy Kinh Trần đồ vật tới tay, trong lòng vô cùng vui sướng, vỗ nhẹ nhẹ một chút tay, mạc tím không biết tự nơi nào chui ra tới. Trên lưng còn có một cái tiểu tay mải, Vội văng nói, như thế nào? Tới tay Y Easy Kinh Trần cười nói, đó là tự nhiên. Cầm lấy eo bài ở mạc tím trước mắt nhón lên, mạc tím vô cùng vui sướng. Hảo, cái này chúng ta gia thanh cánh quốc có hy vọng rồi. Easy Kinh Trần nhìn nàng một cái, nói, kỳ quái ngươi như thế nào biết này Cẩu quan sẽ đến đấu giá, lại còn có có thể đấu giá thành công. Mạc Tử Vi hơi cười, nói, theo nô tí biết, này họ lễ Cẩu quan nhất háo sắc, hắn thèm nhỏ dãi cô nương ngươi đã lâu, lần này nếu nghe được tin, hắn như thế nào không tới. Lại nói ra hỏa này là mấy ngày nay châu quan, cũng thực sự tham ô không ít bạc, tự nhiên cũng là bỏ được tiêu tiền y khinh trần thở dài, ngươi nhà đầu này tầm tư đảo cũng tinh mịn, Nhưng chúng ta vì cái gì nhất định phải ra thành cánh quốc? Rời đi cái này thành không phải thành. Mạc tím nói, này cẩu quan thế lực cực đại, ở kinh thành bên trong đều có người của hắn, chúng ta nếu đào tẩu, hắn vừa được tự do, tất nhiên sẽ hợp tác mụ mụ bắt chúng ta. Vì nhất lao vĩnh giật không ở truy truy trốn trốn chung sinh hoạt. Chúng ta chỉ có thể trước chạy trốn tới bạch long quốc lại nghĩ cách tử. Hai người thay đổi trang, đều là một thân thanh ý đi hải mũ quả dưa. Bộ dáng giống nào đó quý công tử gã sai vặt, lặng lẽ chuồn ra cửa phòng, bởi vì lúc này trong viện khách làng chơi thật nhiều, hơn nữa phần lớn đều mang theo gã sai vặt, hai người ở trong viện hành tẩu, đảo cũng không có người chú ý thực nhẹ nhàng mà liền chuồn ra huyến màu các đại môn. Vừa mới quẻ một cái cong, từ góc chỗ đang có một người chờ ở nơi đó, còn có một chiếc thanh đồng xe ngựa, người nọ hơi không người, các cô nương, thỉnh, ý khinh trần sừng suốt. Tưởng bị người phát hiện hành tung, trong lòng chính đạo muốn tao, trận thấy mạc tím cười ngâm ngâm nói, tiểu thư đừng sợ, hắn là nô tỳ một vị bà con xa biểu ca, là nô tỳ làm hắn chờ ở nơi này. Chúng ta mau lên xe đi. Lôi kéo y kinh trần chui vào trong xe. Người nọ một chút roi ngựa, kia xe ngựa liền chạy nhanh lên. Y kinh trần lúc này chỉ cảm thấy lòng tràn đầy kỳ quái, nhìn nhìn cục mi rũ mắt mạc tím đông nhiên cảm giác nha đầu này quả thực thâm trầm đáng sợ, quả thực bội phục ngũ thể đầu địa. thở dài, ngắn ngủn mấy cái canh giờ, ngươi cư nhiên dự bị như thế chu toàn, ta không bội phục ngươi đều không thành. Mặc tím mặt đỏ lên, nói, cô nương thường thường đối nô tỳ nói sớm muộn gì muốn chạy trốn ra này phong lưu hoa, nô tỳ liền để lại tâm, liền làm biểu ca sớm liền đem này xe ngựa dự bị, cho nên ta lần này một cho hắn tin tức, hắn mới có thể tới như thế kịp thời. Y kinh trần gật gật đầu, lúc này đã tới rồi tình trạng này, cũng chỉ có thể theo nha đầu này an bài đi một bước nói một bước. Không lớn công phu, ba người liền đi vào cửa thành chỗ. Lúc này đã là đêm khuya, cửa thành sớm đã đóng cửa. Mặc tím lấy ra ra khỏi thành eo bài ở môn quan trước mắt nhóng lên, nói lê đại nhân có quan trọng sự phái các nàng ra khỏi thành. Thủ vệ quan binh nghiệm qua eo bài, quả nhiên không dám ngăn trở, khai cửa thành, vì các nàng cho đi. Mã hành nhanh chóng, mắt thấy cửa thành càng ngày càng xa, dần dần nhìn không thấy. Ý khinh trần một viên lâu huyền tâm mới vừa rồi thả xuống dưới. Hơi hơi thở phào, thở dài, nơi này chính là bạch long quốc địa bàn. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Mặc tím cũng thở ra một hơi, mắt đẹp trung lộ ra một tiêu ý cười. Ôn nhu nói, nơi này là hai nước chỗ giao giới, một đoạn này là giảm sóc mang, lại đi cái ba mươi giảm, chính là bạch long quốc địa bàn. Đến lúc đó chúng ta liền tính chân chính an toàn. Y khinh trần nga một tiếng, không biết như thế nào, trong lòng lại có chút bực mình. Thâm thở dài một hơi, này đi bạch Long quốc chỉ sợ cả đời không thể lại hồi thành cánh quốc, cả đời này không biết còn có cùng đại phong diệp gặp mặt cơ hội không có nàng ngơ ngẩn, đang muốn đến xuất thần, chợt thấy trên người căng thẳng, sao eo đã bị người từ sau ôm lấy, chỉ nghe mạc tím thanh âm mềm mại truyền đến, tiểu thư, ngươi tưởng cái gì? Ta là hoa lệ đường danh rơi nói, hôm nay là Tết Trung Thu, chúc sở hữu thân nhóm Trung Thu vui sướng. Một mục cũng muốn về nhà cùng người nhà đoàn tụ đi. Trước đổi mới này năm chương, nếu buổi tối trở về sớm, sẽ lại có canh một. Y Kinh trần bị nàng một ôm, không biết vì cái gì lại có chút mao mao cảm giác, hơi hơi rãy rủa một chút, nói, Ta, ta suy nghĩ kia bạch Long Quốc là bộ dáng gì, chúng ta tới rồi nơi đó nên như thế nào sinh hoạt. Mặc tím không để ý tới nàng giấy rua, ngược lại hai tay đem nàng ôm đến càng khẩn, đem đầu bám vào y khinh trần bên thai, nói, yên tâm, nô tỳ hết thể đều đã an bài thỏa đáng, bảo đảm làm tiểu thư tới rồi nơi đó cơm ngon rượu say, quá thần tiên cũng muốn hâm mộ nhật tử. Nàng trong miệng hơi thở nhẹ nhàng thổi quét ở y khinh trần như sau, y khinh trần chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều tựa muốn đứng lên khiêu vũ, trong lòng âm thầm kêu khổ, nha nha. Này mạc tím nha đầu có phải hay không cùng này nhị tiểu thư có một chân A. Như thế nào như vậy ái muội nàng không dám quá dùng sức dãy ruột. Rốt cuộc này mạc tím vừa mới cứu chính mình. Cứ như vậy đem nàng đẩy ra tựa hồ có chút quá đã thương người. Nàng đang suy nghĩ đẩy ra nàng biện pháp. chợt nghe mạc tím từ sau lưng nói, tiểu thư, ngươi mệt mỏi đi, tới, làm nô tỉ vì ngươi xoa bóp vai lưng. Không đợi ý khi khinh trần nói chuyện. Hai tay trưởng liền nhẹ nhàng ở y khinh trần trên người vướt ve lên. Y khinh trần nao nao, đang muốn cự tuyệt, chợ thấy bị nàng vướt ve quá địa phương lại là ma lại là ngứa lại là tô lại là nhiệt. Này ma đâu ngứa nhiệt hợp thành một đạo tuyến, theo nàng vướt ve quá địa phương chui vào nàng trong xương cốt, rồi lại nói không nên lời thoải mái. Y khinh trần sắc mặt đống nhiên đại biến, đống nhiên một cái sau khỉu tay về phía sau đánh tới. Đồng thời thân mình về phía trước đột nhiên một tránh. Mạc tím hồn không đề phòng, bị nàng này một khỉu tay đụng phải vừa vặn, kêu lên một tiếng, bất giác thả lỏng tay. Y khinh trần đã nhân cơ hội chui ra nàng ôm ấp. Mạc tím kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Y khinh trần gương mặt tuyết trắng, thân mình cũng ở hơi hơi phát run, đông nhiên chỉ vào nàng kêu lên, bạch tử mạch. Ngươi hốn đàn này, lại là ngươi ở phá dối. Mạc tím trong mắt hiện lên một mảng ánh sáng, mỉm cười nói. Tiểu thư, ngươi đang nói cái gì? Nô tỳ như thế nào nghe không hiểu? Ý khinh trần cả giận nói, ngươi còn giả ngu. Này hết thể đều là ngươi đảo quỷ có phải hay không? Ngươi đem ta làm ra tới rốt cuộc là muốn làm gì? Mặc tím khỏe miệng lộ ra một mặt ý cười, khẽ khẽ thở dài, đem ngươi làm ra đảm đương nhiên là muốn cho ngươi làm lao bà của ta, ta một lòng một dạ muốn cưới ngươi. Nhìn một cái, ta đối với ngươi nhưng có bao nhiêu si tâm. Ngươi lại thấy ta luôn là hung ba ba, ai, ta nhưng thương tâm đã chết. Nàng những lời này bỗng nhiên chuyển biến vì giọng nam, gieo dắt mà lại giàu có tư tính, đúng là bạch tử mạch thanh âm. Ý dưới khinh trần toàn bộ thân mình đều run rẩy lên. suýt nữa tê liệt ngã xuống ở trên chỗ ngồi. Nguyên lai, chính mình cũng không có xuyên qua. Chỉ là bị dịch dung, thay đổi thanh âm, mà bạch tử mạch cũng nam giả nữ trang, cư nhiên cũng giả như thế giống. Làm người không dậy nổi nửa điểm hoài nghi. Chính mình thế nhưng giúp đỡ hắn trốn ra thanh cánh quốc, Y khinh trần cái này hoàn toàn minh bạch bị người bán, còn giúp nhân số tiền là có ý tứ gì. Không khỏi khí hướng đầu ưu Ý khinh trần trừng mắt nữ trang bạch tử mạch, hoán hợp nói, bạch tử mạch, ngươi tên hôn đàn này, ngươi không phải nói dịch dung một lần lại sửa liền phải ba tháng về sau sao. Như thế nào lần này lại cho ta lộng như vậy một bộ tướng mạo? Ngươi lại là như thế nào dịch dung? Nha, ngươi thế nhưng liền thần cao đều thay đổi. Rốt cuộc có hay không nhị tiểu thư người này? Vì cái gì thủ thành binh lính còn như là nhận thức ta bộ dáng? Nàng trong lòng nghi vẫn thật sự là quá nhiều, không tự chủ được toàn hỏi ra tới. Bạch tử mạch ha ha cười, ngươi thật đúng là cái tò mò bảo bảo, đến lúc này, còn có nhiều như vậy vấn đề. Hào đi, xem ở ngươi đem ta trở thành lão bà của ta phân thượng. Ta liền nhất nhất trả lời ngươi. Dịch dung kỳ thật có thể tùy tiện sửa, ta ban đầu như vậy nói, chỉ là tưởng lừa ngươi, không nghĩ vì ngươi sửa. Bởi vì ngươi chỉ có dáng vẻ kia, mới sẽ không dẫn người chú ý chỉ là không nghĩ tới ta chăm mật cũng có một sơ, cư nhiên làm phong giật ảnh cấp nhận ra tới. Lần này ta đem ngươi lại cướp được tay sau, ta biết phong giật ảnh khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Bất quá, ngươi là khâm phạm của triều đình. Hắn cũng không dám dòng trống khuê chiên mà tìm người, nhưng hắn thủ hạ thị vệ cũng không ít, hơn nữa đều rất trung thành, những người này cũng khẳng định sẽ do sát ngầm hỏi. Vì tránh cho không cần thiết xung đột, ta liền một lần nữa, vì ngươi dễ một chút dùng, ta chính mình cũng dịch dung thành ngươi tiểu nha hoàn, phong giật ảnh lại thông minh, cũng không thể tưởng được ta sẽ nam giả nữ trang, càng muốn không đến ta sẽ đem ngươi biến thành cung lệ thành trung nổi danh ca kỹ. Nay nhị cô nương sao? Tự nhiên là có lại còn có rất có danh. Kia, ngươi đem ta biến thành nàng bộ dáng, kia nàng người đâu? Ngươi sẽ không sợ chân chính nàng tới sẽ lộ tẩy sao? Ý Khinh Trần nhịn không được cắn một câu. Bạch Tử Mạch nở nụ cười, nhưng tiếng cười lại khác thường lạnh nhạt, ngươi nếu đã biến thành nàng, nàng như thế nào còn có thể sống ở trên thế giới này? Ý Khinh Trần suy sụp ngã ngồi, "Ngươi, ngươi đem nàng giết? Ngươi, ngươi hảo tàn nhẫn tâm." Bạch tử mạch đạm đạm cười, ta luôn luôn liền tâm tàn nhẫn, ngươi mới biết được sao? Kia, kỹ viện mụ mụ như thế nào cũng một chút cũng không hoài nghi. Chẳng lẽ chẳng lẽ kia kỹ viện vốn dĩ chính là của ngươi? Y Khinh Trần đống nhiên nghĩ tới điểm này, Bạch tử mạch gật gật đầu, hắn lúc này đã ra thanh cánh quốc lãnh thổ một nước, tự nhiên là không hề lo lắng Y Khinh Trần sẽ kêu la. Đơn giản liền toàn bộ nói ra, gật gật đầu, nói, ha ha. Lần này ngươi đảo cũng đoán đúng rồi. Nay nguyễn mộng các xác thật là ta Bạch Mỗ sản nghiệp. Bên trong cô nương cũng tất cả đều là thủ hạ của ta. Bởi vì ngươi cùng nhị cô nương dáng người không sai biệt lắm, cho nên ta liền chiêu nhị cô nương tiến đến, sau đó giết nàng, đem ngươi hóa trang thành nàng. Bởi vì cửa thành chỗ kiểm tra thật chặt, phàm là người sống giống nhau không chuẩn đi vào. Cho nên, ta đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Ngọc đại nương vốn dĩ chính là thủ hạ của ta, tự nhiên ta nói cái gì thì là cái đấy, nàng không dám có nửa điểm làm trái. Kia, hôm nay bỗng nhiên nói làm ta tiếp khách cũng là ngươi một tay an bài. Y Khinh Trần trừng mắt hắn. Ha ha, đó là tự nhiên. Ta nếu không như vậy an bài, ngươi như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện theo ta đi? Bạch Tử Mạch vẻ mặt đắc ý Y Khinh Trần lại hận không thể đem trên mặt hắn đắc ý một cái tát đập nát. Kia Vị tiêu châu quan đại nhân đâu, cũng cùng ngươi là một đạo. Bạch tử mạch ha hà nở nụ cười, hắn tự nhiên không phải. Bằng không ta cũng sẽ không giết hắn. Cái gì? Ý khinh trần nhảy dựng lên, ngươi đem hắn giết. Như thế nào sẽ? Ta rõ ràng chỉ là dùng định thân phù định chủ hắn, không thấy được ngươi động thủ a. Bạch tử mạch thản nhiên cười nói, ta chỉ là ở sắp ra cửa thời điểm bay qua đi một quả tiểu kim đâm hắn một chút, bất quá thật không chết cũng nói không chừng a. Y kinh trần trong lòng trần lạnh, biết kia châu quan khẳng định cũng đã bất hạnh. Không khỏi cả giận nói, hắn cùng ngươi lại không oán không thủ, ngươi vì cái gì giết hắn. Lại nói, hắn như thế nào sẽ như vậy trùng hợp đuổi ở nơi này. Bạch tử mạch hư một tiếng nói, ai làm hắn dám đoạt lao bà của ta. Tự nhiên là đại đại tử tội. Đến nôi hắn vì cái gì sẽ vừa lúc chạy tới nơi đó, là bởi vì vị này nhị cô nương vốn dĩ chính là hắn bạn cũ thân mật. Sớm đã lang có tình, thiếp cô ý ta bất quá chính là phái người đến hắn trong phủ thông báo hắn một tiếng, hắn tự nhiên là vội vội vàng vàng liền tới rồi, hơn nữa, hắn cũng một hai phải rút này thứ nhất không thể. Y Khinh Trần chỉ nghe được khắp cả người mồ hôi lạnh. Nay Bạch Tử Mạch hảo cao thâm, hảo độc các liên hoàn kế mưu. Hoàn hoàn tương cấu, thật sự là tích thủy bất lẩu. Lão bà, ngươi nhìn, ngươi hỏi cái gì ta liền đáp cái gì, so triệt để còn vui sướng. Đối với ngươi nhưng nhiều có lòng thành, ngươi có phải hay không nên cảm động một chút? Bạch tử mạch cười tủm tỉm mà thấu đi lên nói. Cảm động ngươi cái đại đầu quỷ. Bạch tử mạch, ta nói cho ngươi, ta chính là đã chết biến hôi, cũng tuyệt đối không gả cho ngươi cái này biến thái. Ý khinh trần đoán hận địa đạo. Sách, sách, nhẹ trần, ngươi thật không phải đứa bé ngoan, ngươi ngắm lại, ngươi toàn thân đều bị ta xem biến, ngươi không gả ta gả ai. Bạch tử mạch rất cẩn thận mà nhắc nhở nàng một câu. Y dì khinh trần đột nhiên nhớ tới ở huyễn màu các khi tắm tình trạng, một khuôn mặt tức khắc cửng hồng lên. Máng, ngươi, ngươi cái này sát lang, còn, còn có mặt mũi nói. Ha ha ha ha, này có cái gì không dám nói. Như vậy đi, ngươi như cảm giác trong lòng không cân bằng. Ta đây cũng là ngươi xem hắn một câu không nói xong. Y dì khinh trần đã chảo quá trong xe một cái gối đầu liền tạm qua đi, y miệng. Cái nào muốn xem ngươi? Bạch tử mạch ha ha cười, dối tay đem kia gối đầu tiếp nhập trong lòng ngực, cười hi hì, hì nói, nhẹ trần, ngươi thật tốt, thế nhưng đối ta tự tiến trẩm tịch đi, khinh trần bị hắn tức giận đến một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, rồi lại nhất thời nghĩ không ra cái gì biện pháp trị hắn. Cắn răng một cái, một liều, đang muốn cùng hắn liều mạng. Bạch tử mạch đống nhiên thiên ngoại bay tới một câu, ngươi có muốn biết hay không kia tiểu đại phu rơi xuống? Ý khinh trần ngẩn ngơ, ngươi, ngươi không phải đem hắn ăn luôn sao? Bạch tử mạch làm cái mặt quỷ, còn không coi ăn, ta hai ngày này đối thịt người nhất không nổi hứng thú, cho nên còn không có làm thịt hắn vậy ngươi đem hắn tàng đi nơi nào. Còn không mau đem hắn thả ra, hắn rốt cuộc vẫn là cái hài tử, chịu không nổi ngươi lan lộn. Ý khinh trần trong giọng nói, cơ hồ có điểm cầu xin ý vị. Bạch tử mạch cười tủm tìm nói, ân, nói không chừng ngươi đem ta hống cao hứng. Ta liền sẽ không hề ăn hắn, bỗng nhiên thân mình chợt lóe, lập tức bổ nhào vào y Khinh Trần trên người. Y Khinh Trần đột nhiên không kịp phòng ngừa, đang bị hắn áp đảo ở thùng xe chung. Nàng chấn động, đang muốn liều mạng giãy giụa, Bạch Tử Mạch đã cúi xuống thân tới, hướng về nàng môi đỏ liền hôn qua đi. Y Khinh Trần thẳng sợ tới mức một lòng phát phát loạn nhẹ, nàng liều mạng giãy giụa, nghề Hà nàng sức lực xa không bằng Bạch Tử Mạch, tuy rằng đầu xoắn đến xoắn đi, miệng cưỡng tránh né hắn môi tất kích. Lại không cách nào đứng dậy, càng không biện pháp đẩy ra hán, hét lớn, bạch tử mạch, ngươi tên hôn đàn này, buông ta ra. Bằng không ta đã có thể hô. Bạch tử mạch ngón tay phất phất nàng trắng bệnh cái miệng nhỏ, cười nói, ngươi kêu đi, hiện tại đêm hôm khuya khoác, lại là tại đây chim không thèm địa địa phương, ngươi kêu phá hiết hầu cũng không ai của ngươi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn một bàn tay vươn đi, đang muốn giải trên người nàng quần áo. Chợt nghe khách mà một tiếng vang lớn. Toàn bộ xe ngựa thế nhưng tại đây trong phút chốc chia 5 xe 7. Hai người bọn họ cái thân mình nhất thời bị chấn đến bay đi ra ngoài. Cũng may mà bạch tử mạch phản ứng cực kỳ nhanh nhẹ, ở không chung một cái biến chuyển, bàn tay liền huy, đem kia đánh úp lại xe ngựa mảnh nhỏ chủ phi. Người cũng khinh phiêu phiêu mà dừng ở trên mặt đất. Hắn tập trung nhìn vào, liền thấy đối diện đứng một người, một thân bạch tí hề như tuyết, ở trong gió đêm phất phối. Ý khinh trần chính dừng ở hắn trong lòng lực. Ý khinh trần kinh hồn chưa định, nghe thấy tới cái loại này quen thuộc, nhàn nhạt, nhạt như trà xanh mùi thơm của cơ thể, chỉ cảm thấy vô hạn an tâm, cầm lòng không đầu kêu một tiếng, đại phong diệp, nước mắt không tự giác chảy ra. Nhìn nhìn lại hắn, so thiên sứ buông xuống liền kém một đôi cánh. Phong giật ảnh đem nàng đặt ở trên mặt đất, trấn an dường như vô vô nàng đầu, Y hề nha đầu, yên tâm, đã không có việc gì. Phong giật ảnh, xem ra ta còn là coi khinh ngươi, ta tự nhận đã làm thực thiên y hề vô phùng, ngươi lại như thế nào nhận ra tới. Bạch tử mạch cơ hồ là có chút tức muốn hộp máu mà nhìn hắn, kia ánh mắt, lộ ra nồng đậm không cam lòng, tựa hồ hận không thể đem hắn ăn xong đi dường như. Phong giật ảnh đạm đạm cười, ngươi hóa trang thuật quả nhiên là nhất tuyệt, nhưng ta nếu sớm đã biết bản lĩnh của ngươi, tự nhiên cũng có thể đoán được ngươi cùng nàng tất nhiên lại sẽ hóa trang thành một cái khác bộ dáng. Ta nếu mù quáng tìm, biển người mênh mang tự nhiên là không chỗ tìm kiếm. Nhưng may mắn ta đã biết thân phận của ngươi, Bạch Long Quốc vương tử thân phận, lấy tính tình của ngươi, vì bảo hiểm khởi kiến, tất nhiên sẽ đem nàng đưa đến Bạch Long Quốc. Mà này cung lê thành là đi Bạch Long Quốc duy nhất thông đạo. Cho nên ta liền trực tiếp đi vào này cung lê thành chờ Bạch Tử Mạch Ván Hận nói, vậy ngươi như thế nào biết chúng ta hóa trang thành cái dạng này? Còn theo dõi chúng ta? Phong giật ảnh nhìn hắn một cái. Ánh mắt như hàn băng sương tuyết, xem đến bạch tử mạch trong lòng cơ hồ run lên. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói, này, còn muốn cảm tạ ngươi một sơ hở. Sơ hở? Bạch tử mạch nhướng mày, cái gì sơ hở? Phong giật ảnh lạnh lùng thốt, ngươi đem chân chính nhị cô nương giết chết. Tuy rằng ngươi vì che giấu thân phận của nàng đem nàng diện bạo hủy đến hoàn toàn thay đổi, nhưng nàng trên người lại còn có giấu một cái nho nhỏ ngập bội. Hơn nữa cái này ngọc bội thượng còn khắc có một cái nho nhỏ lễ tự, thực không khéo, nàng sát chết bị ta cấp dưới tìm được, cho nên ta cũng thấy được cái này ngọc bội. Họ lễ người cũng không nhiều, ta cầm này ngọc bội hướng lễ chi châu vừa hỏi, đây đúng là lễ chi châu chi vật, cho nên, ta cũng liền gián tiếp đã biết kia cụ vô danh nữ thi thân phận. Thật sự nhị cô nương đã chết, như vậy tái xuất hiện, khẳng định là giả. Nói không chừng chính là các ngươi Cho nên, Cái kia Huyễn Mộ Các bán mình đại hội ta cũng đi, nghe được nàng tiếng ca. Khi đó ta đã kết luận hiện tại nhị cô nương chính là Y Lệ nha đầu. Bạch Tử Mạch cơ hồ nghe được ngơ ngẩn, thật dài thở dài một hơi, ngươi thật là một cái đáng sợ đối thủ. Ta thật đúng là không thể không bội phục ngươi. Bất quá ta không rõ, ngươi nếu ở Huyễn Mộ Các cũng đã nhận ra nàng, vì cái gì lúc ấy không cứu nàng đi ra ngoài. Phong Giật ảnh thản nhiên nói nị cô nương sớm đã cùng lễ đại nhân tư định rồi trung thân, mà hiện giờ nguyễn mầu các lại lộng cái phá dưa đại hội, như không phải sau lưng chịu người thao túng, kia họ ngọc tú bà nào dám to gan như vậy. duy nhất giải thích, nàng cũng là người bạch tử mạnh người, hoặc là này nguyễn mầu các vốn dĩ chính là người âm thầm sản nghiệp. nơi đó nếu toàn bộ là các ngươi người, hơn nữa bên trong còn có này rất nhiều vô tội, ta tự nhiên là không thể ở nơi đó động thủ. hơn nữa Ngươi hóa trang thuật dù sao cũng là quá thiên y hề vô phùng, ta còn có như vậy một kia không xác định. Cho nên, ta liền tránh ở các ngươi xe hạ, đi theo các ngươi ra khỏi thành. May mắn, ta suy đoán còn tính chính xác y khinh trần thế mới biết hắn sẽ đột nhiên xuất hiện nguyên nhân. Nghĩ đến nàng cùng bạch tử mạch đối thoại đều bị hắn nghe xong đi, trên mặt không khỏi đỏ lên, nói, Sú La Phong, ngươi cũng không còn sớm ra tới làm hại ta cho rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu. Bạch tử mạch hơi hơi lắc lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, trong mật luôn có một sơ, không nghĩ tới ta này duy nhất sơ sẩy cũng bị ngươi bắt trụ. Ai, tưởng không bội phục ngươi đều không thành phong giật ảnh nhàn nhạt nói, ngươi quỷ kế đa đoan tại hạ cũng rất bội phục, nếu ngươi không phải như vậy tàn nhẫn, có lẽ ta còn sẽ cùng ngươi giao bằng hữu. Nhưng hiện tại sao bạch tử mạch hì hì cười nói, hiện tại làm sao vậy? Hiện tại chúng ta cũng có thể là bằng hiệu A, nói thật, có người đối thủ như vậy thật là vinh hạnh của ta, ta thật luyến tiếc giết người một câu còn chưa có nói xong. Hắn đông nhiên ống tay háo du lên, đổ rào rào cư nhiên tự hắn ống tay háo chung bay ra vô số huyết hồng phi trùng, sắc thái tươi đẹp cực kỳ, như U Linh hướng phong giật ảnh hai người bay qua đi. Y Kinh Trần sắc mặt hơi đổi, tiêu lên, cẩn thận, đây là hoàng tuyến huyết trùng, đừng làm bọn họ tới gần người thân mình. Một câu còn chưa có nói xong, chợt thấy trên eo căng thẳng, phong giật ảnh đã ôm nàng tà phi mấy trượng, đồng thời ống tay háo vung lên, một sợi trận gió tự hắn trong tay háo phát ra, chiều những cái đó phi trùng thẳng thổi qua đi. Những cái đó phi trùng vốn là thân mình hơi nhẹ, nơi nào có thể ngăn cản được trụ phong giật ảnh trận gió, tức khác đảo cuốn trở về. Bạch tử mạch thân hình chuyển động, sớm đã né tránh, chỉ khổ hắn vị kia vì hắn đánh xe thủ hạ, vừa mới tự trên mặt đất đứng lên. Liền cùng những cái đó phi trùng đón bồi vạn A mà hét thảm một tiếng Tức khác bị những cái đó phi trùng nuốt hết Cơ hồ là nháy mắt công phu Liền biến thành một khối bạch cốt Phong giật ảnh cũng không nghĩ tới này Hoàng tuyền huyết trùng lợi hại như vậy Trong lòng hơi hơi chấn động Mắt thấy những cái đó phi trùng ở không trùng Xoay một cái con lại chiều phía chính mình nào tới Không khỏi ám nhữ một chút mày Nay Hoàng tuyền huyết trùng số lấy ngàn kế Hơn nữa mỗi người độc tính mãnh liệt Chỉ sợ một cái sơ thần, bị chúng nó no cắn thượng như vậy một chút liền xong rồi. Hán bảo kiếm liền huy, chém ra một cái quang tràng, đem chính mình cùng y kinh trần toàn bộ gắn vào bên trong. Những cái đó phi trùng một gặp phải cái này quang tràng, liền phát ra rất nhỏ thét trói thai, hóa thành một chút vết máu. Y kinh trần cắn răng một cái, đông nhiên một ngụm chiều chính mình ngón giữa tắp tới. Hô, thật đau. Nha nha. Tiểu thuyết thượng nói giả phá chính mình ngón giữa giống ăn cải trắng giống nhau nhẹ nhàng, cũng thật đến phiên trên người mình, còn thật sự đau đến xuyên tim. Nàng cố nén trụ đau đớn, dung đổ máu ngón giữa lăng không vẽ một cái phụ chú, khẽ quát một tiếng, phá. Kia đỏ tươi phụ chú tự phong giật ảnh kiếm mạc trung thẳng thấu mà ra, thế nhưng biến thành một cái tiểu hồng hồ lô bộ dáng, những cái đó phi trùng chính hướng kiếm mạc trung đánh đâm, vừa thấy đến cái này tiểu hồng hồ lô, đông nhiên toàn bộ xoay cong Như trường kinh hút xuyên hướng về hồng hồ lô khẩu bay đi vào. Trong nháy mắt đều đi vào hồng hồ lô bên trong, biến mất không thấy. Bạch tử mạch đỉnh mày một trọn, lộ ra một tia ngạc nhiên, nhẹ chân ngoan lão bà. Ngươi này tay lộ thực không kém nha, này hồng hồ lô là thứ gì? Thế nhưng có thể phá ta hoàng tuyển huyết trùng. Y khinh trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ta này hồ lô kêu siêu sinh hồ lô, bạch tử mạch. Ngươi dùng muôn vàn hồn phách toán khí làm nảy vũ khí giết người, không khỏi quá mức gác độc đi. Nguyên lai like này hoàng Tuyền huyết trùng chính là oan chết người lúc sắp chết sở phun cuối cùng một ngụm chọc khí. Dùng một loại đặc thù vu thuật đem chúng nó thu thập lên, tăng thêm luyện hóa, chính là này hoàng Tuyền huyết trùng. ma y khinh trần dùng chính mình máu tươi biến thành hồ lô lại là chuyên môn có thể siêu độ oan hồn, bình ổn đoán khí đồ vật, cũng coi như là này hoàng Tuyền huyết trùng khắc tinh. Ý dì khinh trần mấy ngày nay không có việc gì liền âm thầm tu tập lao ra tử ở trong ngậu truyền thụ cho nàng các loại pháp quyết. Mà này siêu sinh hồ lâu cũng là trong đó hạng nhất. Nàng sơ học chất sẽ, liền nhất cử thành công, trong lòng có vài phần đắc ý không khỏi nhìn phong giật ảnh liếc mắt một cái. Phong giật ảnh lại là liền cũng không thèm nhìn tới nàng, thân mình chắc khởi, trường kiếm như một đạo tia chớp, cắt qua bầu trời đêm, hướng bạch tử mạch công qua đi. Bạch tử mạch thân mình như nước chảy thối lui mấy trượng, đống nhiên ha ha cười nói, ta không bổi người chơi. Xin lỗi không tiếp được. Thân hình vừa chuyển một bên, bạo hiểm bạn phần mà tránh thoát phong giật ảnh lôi đình một kích, cùng hướng mà ra, hướng về nơi xa bay vút mà đi. Ý khinh trần ngẩn ngơ, ra hỏa này liền như vậy chạy. Nàng một ý niệm còn không có tưởng xong, chợt thấy thân mình căng thẳng, tiếp theo bay lên trời. Chỉ nghe phong giật ảnh ở bên tai nói. Lần này thế tất muốn đem người này bắt lấy, hắn là thanh cánh quốc đại địch. Ô khinh trần ở phía sau tạch truy. Phong giật ảnh khinh công diệu tuyệt thiên hạ, tuy rằng ôm một người, lại như cũ không có lật hậu, bạch tử mạch cơ hồ dùng ra ăn mại sức lực, như cũ không có đem hắn vùng thoát khỏi. Ba người một trước một sau, trong nháy mắt liền đuổi theo ra hơn hai mươi đường, mắt thấy bạch long quốc biên quan thành thị mộng khê thành đã đang nhìn. Bạch tử mạch trên mặt lộ ra một kêu mỉm cười. Giờ phút này phong giật ảnh đã mau đuổi theo cầm hắn sau lưng. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dơ tay lên, một đạo xương trắng tự trong tay hắn chẳng ra, trao hướng phía sau phong giật ảnh. Phong giật ảnh e sợ cho hắn này xương trắng có độc, bước chân không ngừng, tả tay háo phất một cái, kia nói xương trắng nháy mắt bị hắn bức ly năm thức có hơn. Hắn lạnh lùng thốt, bạch tử mạch, không cần lại làm vô vị dãy ruột. Lần này ta nhất định phải bắt được ngươi. Hắn vừa mới vẫy lui kia đoàn xương trắng, chợt thấy chân trời đột nhiên sáng ngời, một đạo màu xanh lục tia chớp cắt qua màn đêm, này tia chớp thình lình xảy ra, nhan sắc cực kỳ tươi đẹp kỳ quỷ, ngay sau đó liền nghe được ẩm ẩm ẩm tiếng động tự dưới nền đất từ xa đến gần. Phong giật ảnh, y thì khinh trần đều lắc bắp kinh hãi, phong giật ảnh bước chân hơi hơi cứng lại, y thì khinh trần thầm nghĩ, nha, đây là cái gì pháp thuật? Ta như thế nào nghe cũng chưa nghe qua nàng này ý niệm còn chưa coi chuyển xong, chật thấy đại địa mánh liệt run rẩy lên, giống như biển rộng sóng gió mánh liệt phật phồng. Phong giật ảnh rốt cuộc đứng thẳng không xong, ôm ý khinh trần té ngã trên đất. Phong giật ảnh một cái nắm giữ không lao, ý khinh trần thân mình tự trong lòng ngực lan ra, nhanh như chớp lăn đi ra ngoài. Ý khinh trần một tiếng kêu sợ hãi, thiên, động đất. Lúc này nàng chỉ cảm thấy thân mình hoàn toàn không phải chính mình. Nhanh như chớp trên mặt đất loạn lan. Bốn phía đen nhánh như mực, dị vang như sấm, giống như tới rồi tận thế. Nàng thẳng sợ tới mức hồn phi phách tán, ôm đầu đem thân mình xúc thành một đoàn, ở quận sóng đại địa thượng lan lột. Phong giật ảnh tuy rằng võ công tuyệt thế, nhưng ở như thế thật lớn thiên thai trước mặt, cũng có bất lực, nhỏ bé cảm giác. Hắn cực lực ổn định thân mình, muốn đi xem ý thì khinh trần rơi xuống. Lại là một đạo năm màu ánh địa quang lập lòe nương kia chính gốc quang quang mang, phong giật ảnh nhanh chóng vừa thấy, đung nhiên chi gian liền sắc mặt đại biến. phía trước cách đó không xa, đại địa thế nhưng nứt ra rồi một cái đại phùng, này đại phùng trường một trượng nhiều khoan, lại còn có ở nhanh chóng biến khoan. ma y khinh trần một cái thân mình liền nhanh như chớp mà chiều khe nước kia lăn qua đi. hắn chấn động, rốt cuộc bất chấp cái gì, thân hình bạo khởi, hướng về y khinh trần nhào tới. bất đắc dĩ ở đại địa kịch liệt run rẩy chung. Y Ghi Kinh Trần lăn lộn tốc độ cư nhiên mau kinh người, hắn này một chảo dưới, gần bắt được nàng một mảnh góc áo. Chỉ nghe xích mà một tiếng, góc áo đứt gãy, Y Ghi Kinh Trần một tiếng kêu sợ hãi, theo vô số cắt đá bùn đất cùng nhau lăn xuống đại phùng. Phong giật ảnh chỉ cả kinh lá gan muốn nứt ra, cơ hội là không cần nghĩ ngợi mà, hắn theo Y Ghi Kinh Trần dụng thân nhảy xuống. Nay khe đất thế nhưng sâu không thấy đáy, Y Ghi Kinh Trần ở tiếng thét trói hai chung lăn xuống đất phùng. Chỉ sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, mắt thấy sâu đậm chỗ hình như có lửa đỏ chi vật quay cuồng, nàng đem mắt một bế, xong rồi. Lần này chết thẳng cẳng, liền cái nguyên lành thi thể cũng lưu không dưới vừa mới nghĩ đến đây, chợt thấy trên eo căng thẳng, đã bị người chặn ngang ôm lấy. Nàng cấp trận mắt vừa thấy, nương bên ngoài còn sót lại ánh địa quang, nàng liền thấy được phong giật ảnh khuôn mặt tuấn tú. Trong lòng không khỏi nóng lên, nói một câu, tốt xấu, ta là cùng ngươi chết ở một chỗ. Cả đời này cũng không hoan bổng. Phong giật ảnh tự nhiên cũng thấy được dưới nền đất kia quay cuồng dung nham, biết nếu rất ở nơi đó mặt đó là tuyệt đối không có đường sống, nhưng hắn lúc này ôm một người, mà đại địa run rẩy kịch liệt dị thường, hắn cũng bay vọt không đi lên. Chỉ phải thi triển thượng thừa khinh công, ở hai bên vỡ ra trên vách một chút một đốn, hòa hoãn hạ truy chi thế. Mắt thấy cơ hồ đã có thể thấy rõ sâu đậm chỗ kia sôi trào dung nham và khí. Phong giật ảnh như cũ khó có thể ngừng hạ truy chi thế, hắn trong lòng không khỏi chất lạnh, không nghĩ tới hôm nay chết ở nơi này. Lại là một đạo ánh địa quang hiện lên, hắn tại hạ lạc trung bỗng nhiên nhìn đến bên trái hơn 10 trượng có một cái tối om cửa động, hắn trong lòng vui vẻ, không kịp nghĩ lại, hữu đủ nhẹ nhàng một chút, thân mình tà phi mà xuống, chính dừng ở kia cửa động bên trong, hai người bọn họ cái thân mình vừa mới tiến vào cái kia cửa động. Bên ngoài liền bùn cắt đá khối như mưa giống nhau nện xuống, theo thật lớn tiếng gầm rú, cái kia đại đại cái khe cư nhiên ở trong phút chốc khép lại. Phong giật Ảnh cấp hướng trong động bay vọt vài bước, lúc này mới miễn với bị bùn sa bao phủ tai ương. Hai người kinh hồn chưa định, Ý Khinh Trần run giọng nói, "Này, đây là nơi nào?" Phong giật Ảnh cười khổ một tiếng, hắn thật sự cũng không biết nơi này đến tụt cùng là nơi nào. Nhưng vì làm Ý Khinh Trần giải sầu, Liên giả vừa không thèm để ý nói, khả năng đây là hạ sơn động bãi, chúng ta nghĩ biện pháp tìm lộ đi ra ngoài. nay động thế nhưng sâu đậm, tuy rằng lai lịch bị bùn cắt đá khối phá hỏng, nhưng trong sơn động lại không cảm thấy bị đè nén. Ẩn ẩn, tựa hồ có phong lưu động. Phong giật ảnh hơi hơi trầm ngâm, nói, này trong động có phong lộ ra, thuyết minh nó không phải một cái chết động, hẳn là còn có mặt khác xuất khẩu, chúng ta tìm xem xem. Hắc, ám thiên không ngày nào hắc. Vô biên hắc ám ép tới người cơ hổ thấu bất qua khí tới. Ngươi! Ngươi vì cái gì không thắp sáng mùi lửa? Y kinh trần cuộc đời sợ nhất hắc, lúc này mở to hai con mắt, lại là cái gì cũng nhìn không thấy, như không phải tay nàng cùng phong giật ảnh tay chặt che nắm, nàng chỉ sợ liền phải sợ tới mức hét lên. Phong giật ảnh thở dài, vừa rồi lăn lột khi, mùi lửa đã rớt. Hắn chỉ cảm thấy y kinh trần lòng bàn tay chân trượt tất cả đều là mồ hôi lạnh, tay nhỏ lạnh leo tựa hồ là sợ hãi. Y Khinh Trần cắn cắn môi, đống nhiên cắn răng một cái, lại ở ngón giữa thượng hung hăng cắn một ngụm, cố nén trụ đau đớn, lăng không vẽ một cái ngọn lửa hình giả phù, thấp giọng niệm vài câu chú ngữ, khẽ quát một tiếng, "Lượng." Một đạo nhu hòa bạch quang tự nàng đầu ngón tay phát ra, nương trong khoảnh khắc này quang mang, phong giật ảnh ngẩng đầu vừa thấy, đống nhiên đảo hốt một ngụm khí lạnh. Nay động sâu, xa xa vượt quá hắn dự kiến. Ý khinh trần ngón tay quang mang ước chừng chiếu ra hơn 10 trượng xa, nhưng lại xa xa chưa chiếu đến nảy động cuối. Có một tia phong tự động chỗ sâu trong thổi lại đây, thổi chúng Ý khinh trần ngón tay thượng quang diễm lay động không chừng, giống như giày đặc ma chơi. Phong giật ảnh nhìn thoáng qua Y Ý khinh trần, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, mắt đẹp trở lên, thân mình đều ở hơi hơi phát ra run. Không khỏi thở dài, Y khinh nha đầu, như ta sở đoán không tồi, người này ngọn lửa pháp thuật tiêu đốt. Là ngươi huyết, vẫn là không cần lãng phí. Màu tắc nó đi. Ý khinh trần ngẩn ra, run giọng nói, nhưng... Nhưng ta sợ quá hắc. Phong giật ảnh nắm chặt tay nàng, nói, có ta ở đây cạnh ngươi, ngươi cái gì cũng không cần sợ, ta có thể lấy nhị đại mục, lại nói này động không biết có bao nhiêu sâu, ngươi lại có bao nhiêu máu tươi nhưng cung thiêu đốt. Ý khinh trần nghĩ nghĩ, không thể phủ nhận, phong giật ảnh nói rất có đạo lý. Nàng này quang minh phủ sắc thật này đây máu tươi vì môi, ngấm lại bọn họ vừa rồi ngã xuống khe đất khi ít nói cũng xuống phía dưới quay cuồng có mấy trăm mễ, này động mặc dù có xuất khẩu, kia định cũng là sâu không lường được, như thật dựa vào quang minh phủ chiếu sáng lên, sợ là nàng này một thân máu tươi cũng không đủ thiêu. Không khỏi thở dài, đem ngón tay quang minh phủ tắt, ánh lửa một tắt, chung quanh tức khắc lại là lệnh người hít thở không thông hỗn độn hát cá một mảnh. Phong giật ảnh giữ chặt y khinh trần một bàn tay, ở vô biên vô hạn, sâu không thấy đấy trong bóng đêm hành tẩu. Âm phong từng trận thổi qua, thổi chúng người khắp cả người phát lệnh, y khinh trần thân mình ở hơi hơi phát ra run, nàng nhưng thật ra không sợ cái quỷ gì quái, nàng tình nguyện có quỷ quái ra tới cùng nàng đánh nhau một trận. Nàng sợ, là này vô biên vô hạn hắc cùng phía trước không biết sợ hãi. Loại này sợ hãi là không biết tên, bởi vì nàng căn bản không biết nên sợ hãi đến tuột cùng là cái gì? Loại này sợ hãi so trên đời bất luận cái gì sợ hãi đều phải đáng sợ nhiều. Hai người căn bản nhìn không thấy đường xá, cũng biện không rõ phương hướng, chỉ là từng bước một về phía trước đi tới, giống như hành tẩu ở Hoàng Tuyền luyện Ngục. Lại đi một bước sẽ phát sinh chuyện gì? Bọn họ căn bản vô pháp suy đoán. Không khí âm trầm mà lại ở mức, thường thường có dính dính tơ nhện cọ ở bọn họ trên mặt, treo ở bọn họ trên người. Càng hướng đi, phong càng lớn. Y Ghi Kinh Trần chỉ ăn mặc một kiện áo mỏng, tại đây từng trận âm phong thổi quét hạ, đông lạnh đến run bẩn bẩn. Chợt thấy trên người hơi hơi ấm áp, phong giật ảnh đã đem bên ngoài sở cháo áo bào trắng cởi, khoác ở nàng đầu vai. Thấp giọng nói, mặc vào nó. Y khinh Kinh Trần trong lòng ấm áp, nàng biết phong giật ảnh trên người xuyên cũng không nhiều lắm, đang muốn chối từ. Phong giật ảnh tựa hồ biết nàng muốn nói cái gì, nhàn nhạt nói, yên tâm, ta là luyện võ người. Mặc dù đánh ở Trần cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Ngươi mau mặc vào đi. Y Khinh Trần cắn cắn môi, quả nhiên không hề khách khí, đem chiếc áo dài mặc vào. Hắn này áo dài là nửa kẹp sam, nàng mặc vào lúc sau, cảm giác ấm áp không ít. Nhẹ nhàng nói, "Đại Phong Diệp, cảm ơn ngươi." Phong giật ảnh lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nha đầu nốc, ngươi cùng ta còn khách khí cái gì? Chẳng lẽ ngươi quên mất ngươi là của ta người nào?" Ý khinh trần trên mặt hơi hơi đỏ lên, ta là ngươi bảo tiêu phong giật ảnh nắm tay nàng căng thẳng, lạnh lạnh nói, ngươi là của ta bảo tiêu. Nha đầu ngốc, ngươi tự hồ quên chúng ta đã thành thân cái nào cùng ngươi thành thân nha. Cùng ngươi thành thân chính là người gỗ y khinh trần không phục mà lẩm bẩm nói. Hừ, nha đầu, ngươi còn có là gan nói này cha. Bất quá, trên đời người đều biết ta kia một ngày cưới chính là Ý, ý khinh trần, cho nên nói ngày đó cùng ta bái đường chính là đầu gỗ giả người cũng hảo, chân nhân cũng thế. Ta phong giật ảnh đều là cùng tên này Y Khinh Trần nữ tử đã bái thiên địa. người vô luận đi đến nơi nào, đều đã là thê tử của ta. Phong giật ảnh trong thanh âm có một kia ý cười. Y Khinh Trần đỏ mặt lên, nhảy dựng lên nói: Ngươi đây là cái gì ngụy biện? Phong giật ảnh cười nói: Ta đây là chính không thể lại chính lẽ phải. Ngươi Y Khinh Trần sớm đã là thê tử của ta. Cả đời này ngươi đừng nghĩ chạy trốn." Y khinh trần một bĩu môi, theo bản năng nói, "Mới không cần. Ta còn muốn về nhà. Ta nếu là ở bên này gả chồng, lão gia tử nhất định sẽ đem ta đầu hái xuống đương cầu đá phong giật ảnh mỉm cười nói, "Yên tâm, nhà hắn cứ châu rốt cuộc gả cho một đóa hoa tươi. Lão gia tử nhà ngươi nhìn đến ta như vậy con rể hắn vui mừng còn vui mừng bất quá tới, như thế nào còn sẽ trừng phạt ngươi?" Y Dĩ Kinh Trần không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng sẽ cùng chính mình treo đùa, làm bộ dục đánh. Sú La Phong, ngươi mới là cất châu đâu? Ta gả cho ngươi là hoa tươi cắm ở trên bãi cất châu ha ha ha ha, vô luận là hoa tươi cắm ở trên bãi cất châu, vẫn là cất châu gả cho hoa tươi. Tóm lại, ngươi Y Dĩ Kinh Trần đều sẽ là thê tử của ta. Ngươi đừng vội lại đánh chạy trốn chú ý. Hai người một đường đấu võ mồm treo đùa, Y Dĩ Kinh Trần dần dần quên mất sợ hãi. Rốt cuộc không hề như vậy khẩn trương. Phong giật ảnh phát hiện nàng tay nhỏ hơi hơi có như vậy một tia ấm áp, không hề lạnh leo run rẩy, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn sở dĩ vi phạm hắn bản tính, nói nhiều như vậy vô nghĩa, chính là tưởng rời đi nàng lực chú ý, không cần lại như vậy khẩn trương. Hiện giờ mục đích tuy rằng đã đặt tới, trong lòng lại ở cười khổ. Này ngầm thâm động ít nói cách mặt đất cũng có mấy trăm mễ, bọn họ có thể bình an chạy đi hy vọng đó là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mặc dù trốn không thoát đi, có thể cùng này khiêu thoát cổ quái nha đầu chết cùng một chỗ, tựa hồ cũng là cái không tính quá xấu kết cục. Hai người ở dối tay không thấy 5 ngón tay thâm trong động ước chừng đi rồi hơn một canh giờ, như cũ nhìn không tới xuất khẩu bóng dáng. Này dưới nền đất thâm động không phải là cái mê cung đi. Đi như thế nào lâu như vậy cũng nhìn không tới đầu. Y kinh trần có chút thiếu kiên nhẫn, lại một lần bậc lửa quang minh phủ, trung quanh vừa thấy. Đông nhiên liền lên tiếng không được. Giờ phút này, bọn họ đang đứng ở một cái lựa khoan đại trong động ứng, chung quanh đều là mạng nhện giống nhau cửa động, ước chừng có mười mấy điều, hơn nữa nhìn lên đi, mỗi người đều sâu thẳm vô cùng, không biết cuối. Hiện tại đừng nói đường đi, chính là lai lịch, ý khinh trần cũng biện không rõ. Nàng không khỏi ngẩn ngơ ở nơi đó, lầm bẩm, chúng ta vào con miệng động, thật nhiều lối rẽ. Cái này, chúng ta đi nào một cái hảo. Phong giật ảnh hơi hơi chầm ngâm một chút, đồng nhiên xích dầm một tiếng, xe xuống trên người áo tròn một góc. Này mảnh vải khinh phiêu phiêu, theo gió vũ động. Phong giật ảnh cầm mảnh vải ở các cửa động chối nhanh chóng dạo qua một vòng, đồng nhiên chỉ vào tả phía trước cái thứ ba cửa động nói, xuất khẩu hẳn là ở cái kia phương hướng, chúng ta đi nơi đó. Ý khinh trần sửng sốt, ngươi như thế nào biết? Phong giật ảnh nói, này động lối rẽ tuy rằng nhiều nhưng thông hướng ra phía ngoài mặt tựa hồ cũng chỉ có một cái. Cùng bên ngoài nghĩ thông suốt cái kia tất nhiên có phòng, ta dùng này mảnh vải chắc một chút hướng gió, liền tìm đến xuất khẩu. Y khinh trần âm thầm phun ra một chút đầu lưỡi đạo lý này nàng ban đầu xem tiểu thuyết khi cũng nhìn thấy quá, nhưng hiện tại chuyện tới trước mắt, đảo cấp đã quên. Hai người nếu tìm đúng cửa động, liền đem quang minh chú tắt, cầm tay đi vào cái kia cửa động bên trong. Lại đi rồi chừng một chén trà nhỏ công phu, Chợt thấy phía trước hiện ra một chút ánh lửa. Này ánh lửa đột nhập này tới, bích sâu kín, giống như ma chơi. Mỏng manh, thảm bích sắc ánh lửa chung, tựa ẩn một thân ảnh. Tại đây tuyệt mật dưới nền đất chỗ sâu trong, như thế nào sẽ có bóng người. Y kinh trần sợ tới mức hô hấp cơ hồ đều phải dừng lại. Phong giật ảnh lôi kéo nàng ẩn thân chỗ tối, ngừng lại rồi hô hấp, hướng ánh lửa chỗ cẩn thận nhìn lại. Một trận âm phong đống nhiên hô hô thổi qua. Đối diện ánh lửa đông nhiên biến mất không thấy. Trong động lại là một mảnh áp lực đen nhánh. Tuy là y kinh trần kẻ tải cao gan cũng lớn, cũng không cấm sợ tới mức nhan sắc càng biến kia, rốt cuộc là người hay quỷ. Trong bóng đêm, có tất tốt tiếng động chuyển đến. Người nọ, hoặc là kia đồ vật lại đây. Y kinh trần khẩn trương một lòng cơ hồ muốn nhảy ra ngực. chợt thấy lòng bàn tay nóng lên, phong giật ảnh ngón tay ở nàng lòng bàn tay hoa đậu. Hắn ở viết chữ ta chế trụ hắn. Chờ ta. Hắn thân mình như du ngư giống nhau trượt qua đi. Hắn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ giờ phút này đều ở vào tuyệt đối cảnh giác trạng hướng bên trong. Tuyệt không có phát ra một tia tiếng động. Một trận gió nhẹ nên diện thổi tới, phong giật ảnh trong lòng căng thẳng. Bản năng hướng hữu một tránh, bàn tay chém ra, hướng về gió thổi tới phương hướng nghiêng thiết đi xuống. Một trường này tuy là hắn bội vàng phát ra, nhưng trường thế nhanh nhẹn. Sở lấy bộ vị cùng góc độ Càng là chính xác vô cùng Chính công hướng đối phương yếu nhất một vòng Đối diện người nọ tưởng cũng không ngờ đến Xe đã chịu cao thủ công kích Hơi di một tiếng Thân mình co rụt lại Tự phong giật ảnh bàn tay hạ chui qua đi nhấc chân phản đá Thẳng đá phong giật ảnh trên người yếu huyệt Người này ra tay linh hoạt mà lại tàn nhẫn Quỷ bí mà lại xảo quyệt, Hai người trong bóng đêm đấu ở cùng nhau Chỉ trước mắt công phu Đã đấu mấy chục chiêu Y kinh trần có người ở một góc, tại đây hoàn toàn tuyệt vọng dường như trong bóng tối, nàng cái gì cũng nhìn không tới, nhưng nghe kia kích động quyền phòng, liền biết người tới thế nhưng cũng là nhất đẳng nhất hảo thủ. Nàng tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng lại cảm thấy một trận chiến này tình hình chiến đấu chi khẩn trương mãnh liệt, thật sự không thua gì võ lâm đại hội chung những cái đó cao thủ sinh tử lẫn nhau bác. Lại nghe xong một hồi, nàng thật sự là không nín được, cắn răng một cái, lại châm sáng quang minh phủ. Lưu hòa ánh lửa sáng lên, chiếu đánh nhau hai người bộ mặt rõ ràng có thể thấy được. Y khinh trần vừa thấy thanh người nọ tướng bạo, đồng nhiên một tiếng kinh hô, bạch tử mạch. Như thế nào sẽ là ngươi? Cùng phong giật ảnh đánh đến khó phân thắng bại, cư nhiên là bạch tử mạch. Bạch tử mạch tử cũng lắp bắp kinh hãi, thân mình một bên, né tránh phong giật ảnh một chút công kích, kêu lên, đình. Ta có chuyện muốn nói. Phong giật ảnh cũng không dự đoán được tại đây dưới nền đất thâm trong động sẽ đụng tới hắn, nghe hắn kêu đỉnh, liền tạm thời dừng tay. Ý khinh trần trưng mắt hắn, bạch tử mạch, ngươi như thế nào ở chỗ này? Này động đất không phải ngươi phá dối làm ra tới. Bạch tử mạch cười khổ một chút, ta còn không có loại này thay trời đổi đất bản lĩnh, đây là thiên tai. Phong giật ảnh nhìn hắn một cái, thấy hắn biểu tình thật là chất vật, không giống giả bộ, trong lòng hơi hơi vừa động, nhàng nhạt nói. Ngươi ý muốn như thế nào? Bạch tử mạch trên mặt biểu tình thật là kỳ dị, làm như khẩn trương, lại hình như có tìm đồng bạn vui mừng. Hán thở dài nói, này động chỗ sâu trong dưới nền đất, ngang dọc đan sen, giống như mê cung, hơn nữa động chỗ sâu trong cũng không biết là không cất giấu cái gì quái vật, hung hiểm vạn phần, bằng sức của một người, là trăm triệu sông già không được. Không bằng người ta hai người liên thủ, còn có chút còn sống hy vọng. Ý khinh trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, cái gì hai người liên thủ? Chẳng lẽ ta không phải người? Bạch tử mạch sừng sốt, hì hì cười nói, nhẹ trần ngoan hắn đang muốn sưng hô nhẹ trần ngoan lão bà, Trận nhìn đến phong giật ảnh, kia lánh điện ánh mắt, hắn này lao bà hai chữ lại rụt trở về, ngươi là vị tiểu cô nương, này hướng quan sông vào trận địa chuyện này, vẫn là làm chúng ta nam nhân tới làm, ngươi liền ngoan ngoãn mà đi theo chúng ta đi. Phong giật ảnh hơi hơi trầm ngâm Thâm giác bạch tử mạch nói rất có đạo lý, lúc này nhiều giúp đỡ tuyệt đối so với nhiều địch nhân cường, liền hơi hơi gật gật đầu, hảo. Chúng ta tạm thời ngừng chiến, bất quá, gia này thâm động, ta còn là không thể buông tha ngươi. Bạch tử mạch cười hì hì nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Gia này động ta liền sẽ cùng ngươi đua cái ngươi chết ta sống. Phong giật ảnh gật gật đầu, ngươi minh bạch điểm này liền hảo. Ngươi ở phía trước, nhẹ chân ở bên trong. Ta cản phía sau, chúng ta đi. Ý khinh trần vội nói, ta có quang minh phủ, vẫn là ta đi tiền chạm đi. Bạch tử mạch nghiêng ngó nàng liếc mắt một cái, lạnh lung thốt, ngươi tưởng đem ngươi về điểm này máu tươi đều thiêu đốt sạch sẽ sao. Còn không mau mau đem này quang minh phủ diệt. Ý khinh trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, các ngươi lại cũng chưa mang ngồi lửa, không có ánh sáng thật sự là quá mức nguy hiểm. Bạch tử mạch tự trong lòng lực móc ra một vật, ai nói không có ánh sáng. Ta này không phải. Đó là một viên tròn xoay hạt châu, phát ra xanh mơn mởn hào quang, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống như thiêu đốt một mặt màu xanh lục ngọn lửa. Chiếu đến chung quanh lục mênh mông một mảnh. Có thể thấy rõ bốn năm trượng phạm vi cảnh trí. Phong giật ảnh liếc mắt một cái nhìn quá, trong lòng đột nhiên vừa động, bích hy châu, Người cư nhiên có loại đồ vật này. Này động khi khoan khi hẹp, khi rộng khi hiệp, khoan địa phương hiểu rõ trượng. Ba người song hành cũng ngại rộng lớn, hẹp địa phương, lại chỉ dung một người thông qua, còn muốn túi đầu túi người. Động bích đều là tầng tầng lớp lớp nham thạch vôi, các loại hình thù kỳ quái thạch nhũ san sát, ở bích hy châu chiếu xả dưới, kỳ quái, kỳ quỷ mà âm trầm. Ba người lại về phía trước hành tẩu ước một nén hương công phu. Bạch tử mạch đống nhiên đình chỉ bước chân, làm cái im tiếng thủ thế. Ở động sâu đầm chỗ, chuyên đến một trận cực rất nhỏ cánh vô tiếng động. Trong không khí càng hình như có một loại kỳ dị sóng âm ở chấn động Y dị khinh trần sắc mặt hơi đổi, tại đây dưới nền đất chỗ sâu tròng, như thế nào sẽ có phi hành chi vật. Rốt cuộc là thứ gì? Phong giật ảnh cũng nắm chặt trong tay bảo kiếm, khẩn đi vài bước, dàn với Y dị khinh trần phía sau, để phòng bất chắc. Ba người đều phóng nhẹ bước chân, lại về phía trước hành tẩu một hồi. Y dị khinh trần trong lúc vô ý ngẩn đầu hướng về phía trước vừa thấy, đồng nhiên liền há to miệng. Xuyết nữa thất thanh kêu ra tới. Ở 3 mét rất cao đỉnh, rắt vô số rậm rạp khuôn mặt nhỏ, này đó khuôn mặt nhỏ đều có nắm tay lớn nhỏ, mặt mày giống như, màu đỏ tươi môi hơi cầu, làm như đối người mỉm cười, chỉ là tươi cười lại tràn ngập dày đặc quỷ khí. Y kinh trần một lòng phốc phốc thằng nhẹ, thầm nghĩ, nha nha, đây là thứ gì? Như thế nào giống mỹ nhân nhi dường như? Bạch tử mạch khỏe môi cũng lộ ra một kia mỉm cười. Làm như trong lúc vô ý nhặt chứ cái gì đại bà bối, cười đến giống chỉ trộm tanh hồ ly. Phong giật ảnh nhìn đến này đó khuôn mặt nhỏ lúc đầu cũng hoàng sợ, bất quá, hắn xưa nay trấn tĩnh, trên mặt đảo cũng không hiển lộ manh mối Cập chờ sau lại hắn nhìn đến bạch tử mạch biểu tình, hắn trong lòng hơi hơi vừa động, đồng nhiên chi gian khỏe môi cũng lộ ra một tia mỉm cười. Nay mỉm cười lại là hiểu rõ mỉm cười. Những cái đó khuôn mặt nhỏ nguyên bản khẩn hợp hai mắt tựa đổi chiều ở đỉnh ngủ Nơi này tuyên cổ tới nay chính là một đoàn hắc ám, mấy thứ này đôi mắt sớm đã thoái hóa thấy không rõ đồ vật. Chỉ có điều chỉnh ống kính lượng có mẫn cảm. Bạch tử mạch trong tay giả minh châu quang mang tuy rằng nhu hòa như nguyệt, nhưng vẫn là quá yêu nhiều chúng nó. Chỉ nghe đổ rào rào một trận cánh vô tiếng động, vô số khuôn mặt nhỏ đông nhiên lao xuống xuống dưới, lộ ra trong miệng giày đặc bạch nhà, hướng về ba người liền cắn xuống dưới. Nha, mấy thứ này là con rơi. Mấy thứ này một phi động, khinh Trần cuối cùng là thấy rõ chúng nó bộ dáng. Màu đen mang cánh màng cánh, mềm mại sinh có màu đen lông tơ thân mình. Chúng nó thế nhưng là một đám diện mạo đặc biệt đại hình độ dài. Mỗi một con đều có quả đen như vậy lớn nhỏ, nhìn trước mắt này ba người, giống như nhìn đến tốt đẹp hết thực, phát ra chói tai tiếng rít, đã như là mấy chục cái trẻ con cùng nhau khóc nỉ non, lại giống mấy trăm chỉ mèo hoang bị dẫm tới rồi cái đuôi. Tiếng tiêu dị thường thê lương, trói thai. Huyết hồng trong miệng chảy ra thèm tiên, dương nanh múa vướt hướng về ba người nhào tới. Phong giật ảnh sớm có chuẩn bị, trong tay bảo kiếm một chút, liền chính là một vòng bạch hồng. Những người đó mặt độ dài một khi gặp phải, lập tức liền phát ra trói thai tiếng dít, thẻ rớt trên mặt đất. Y khinh chuẩn bị hắn bảo hộ ở kiếm mạc bên trong, đảo cung lông tóc vô thương. Bạch tử mạch luống cuốn tay chân liền trụt mang đánh. Cuối cùng cũng giết đã chết mấy chỉ. Hắn hét lớn, phong giật ảnh, cứu ta. Phong giật ảnh lại là liền điểu cũng không điều hắn, chỉ là hộ khẩn chính mình cùng y ghi khinh trần, đối hắn tiếng kêu hở hững. Bạch tử mạch kêu lên, uy, phong giật ảnh, ngươi quá không phúc hậu, chúng ta hiện tại tốt xấu cũng là một cái tuyến thượng châu chấu, ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu. Hắn cũng không rút kiếm, chỉ dùng kiếm vỏ loạn vũ, tuy rằng mạo hiểm vạn phần. Nhưng những người đó mặt con rơi cũng không có thể tới gần hắn trước người, ngược lại làm hắn cấp trụ chết vài chỉ. Phong giật ảnh lạnh lạnh mà nhìn hắn một cái, nói, bạch tử mạch, ngươi nếu có hứng thú, liền cứ việc diễn cho bãi, dù sao hao phí chính là ngươi thời gian. người khác cũng quả ngươi không, tại hạ chỉ là tưởng nói cho ngươi, giống nhau đại động đất mặt sau đều sẽ co dư chấn, này sơn động tùy thời đều có sụp xuống nguy hiểm hắn một câu còn chưa nói xong. Bạch tử mạch liền thật dài than một ngụm đại khí. Hắn tự nhiên có đối phó người mặt con rơi biện pháp, nhưng hắn lại muốn dùng những người này mặt con rơi trước hao phí một chút phong giật ảnh tinh lực khí lực. Cho nên chậm chạp không để cái kia biện pháp. Hiện giờ thấy bị phong giật ảnh liếc mắt một cái cấp xuyên qua, kia lại tàng tư cũng không nhiều lắm tác dụng. Huống chi, phong giật ảnh nói cũng rất có đạo lý. Vạn nhất cái nào thời điểm dư chấn tới, đêm này sơn động chấn sụp. Kìa hắn mấy cái phải toàn bộ chơi xong. Hai tay của hắn hư hợp trước ngực, giống như đồng tử bái quan âm, trong miệng huyền thuyên niệm vài câu chú ngữ. Đây là ở triệu hoán thức thần. Giữa không chung có vô số hồng quang nhanh chóng ngưng kết, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái tròng mắt hình dạng, hơi hơi lué hồng quang. Huyết ma mắt. Này huyết ma mắt thấy đến những người đó mặt con rơi khi bỗng nhiên hồng quang đại thịnh, thế nhưng lăng không phiên một cái té ngã, tiếng rít một tiếng. Tựa hồ là cực kỳ hưng phấn. Những người đó mặt con rơi vốn đang ở hùng hổ công kích, nghe được huyết ma mắt tiếng rít thế nhưng một chút mềm thân mình. Đồ dao dao rớt đầy đất, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kinh sợ hoảng sợ, đen nhánh hai cánh lại là không dám lại mở ra, trên mặt đất run nhẹ nhẹ. Tựa hồ là sợ tới mức choáng váng. Kêu huyết ma mắt trong mắt vừa lật, đồng nhiên tự trung gian vỡ ra, bên trong thế nhưng vươn một con huyết hồng tay nhỏ. Tiêu tay nhỏ ở những người đó mặt con rơi trên đầu liên tục chụp động, sờ chụp chỗ, những người đó mặt con rơi đỉnh đầu đều nứt ra rồi một cái lỗ nhỏ, này đó con rơi khuôn mặt nhỏ vặn vẹo đáng sợ, lại là động cũng không dám động. Huyết ma mắt liên tục chụp chừng hai ba mươi cái con rơi đầu, lúc này mới lùi về tay nhỏ, toàn bộ bay qua đi, tiến đến con rơi đỉnh đầu lỗ nhỏ chung hút, một đạo hồng bạch huyết tuyến tự kia lỗ nhỏ chung trào ra chảy vào huyết ma mắt trong ánh mắt huyện ra trong cái miệng nhỏ. Không đến nửa chén trà nhỏ công phu, kia hơn 30 cái con rơi đã bị nó hút khô rồi góc, kia huyết ma mắt so ngày thường nhìn qua lại chướng đại không ít, nó thích rí mà nhắm mắt lại, lại tiếng rít một tiếng. Còn lại người mặt con rơi như được đại xá, quanh mà một chút, lập tức giải tán, trong ngấy mắt, một con cũng nhìn không tới. Ý gì khinh trần không nghĩ tới này huyết ma mắt cư nhiên là người này mặt con rơi khắc tinh mở to mắt nói không ra lời. Bạch tử mạch cười ngâm ngâm nói, thế nào? Nhẹ trần, kiến thức tới rồi đi. Ta này tiểu sủng vật thế nào? Ý khinh trần cái miệng nhỏ một phiết, ghê thởm, nó cùng ngươi giống nhau tàn nhẫn, cư nhiên ăn. An óc nói tới đây, đông nhiên nhớ tới ở thiên hạ đệ nhất trong lâu sở an đậu hủ dạng đồ vật, dạ dày một trận quay cùng, suýt nữa lại nổ ra. Bạch tử mạch lại cũng không buồn bực, hắn vây tay một cái. Cái huyết ma mắt liền run rẩy mà ngừng ở hắn trên tay, thản nhiên nói, kỳ thật nó thích nhất ăn là người bóc, đặc biệt là tiểu cô nương óc một câu không nói xong, hắn thành công mà nhìn đến ý khinh trần lại trắng mặt. Không khỏi ha ha cười, yên tâm, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, ta sẽ không làm nó ăn ngươi, phong giật ảnh cười như không cười mà nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi tin hay không ta hiện tại khiến cho nó cái gì cũng ăn không thành. Một câu thành công làm bạch tử mạch sờ sờ cái mũi ngoan ngoãn câm miệng. Hắn tự nhiên biết phong giật ảnh bản lĩnh, như động âm lưu quỷ kế hắn có lẽ có thể cùng phong giật ảnh liều mạng, nhưng luận đến chân thật công phu, vậy kém quá xa. Nay động tựa hồ là càng đi càng xuống phía dưới. Lại đi rồi một đại đoạn, chợt thấy dưới chân chợt lạnh, nguyên lai đã giẫm tới rồi trong nước. Này thủy lạnh leo lên xương, vừa mới đi rồi vài bước, y Khinh Trần liền giác hai chân liền đông lạnh đến không giống như là chính mình. Một cổ băng tuyến theo hai chân thẳng bò lên trên thân, nàng tuy rằng cực lực nhìn xuống, đôi môi đã cầm lòng không đậu phát run lên. Phong giật ảnh nhìn nàng một cái, đồng nhiên rũa ra tay, đem nàng chặn ngang bế lên. Y khinh trần thở nhẹ một tiếng, cầm lòng không đậu ôm chặt cổ hắn. Nghe trên người hắn nhàn nhạt trà xanh hương khí, nàng khuôn mặt nhỏ hơi hơi làm thiêu, trong lòng lại là khắc thường ngọt ngào. Bạch tử mạch trong mắt lại đầu hiện một tia sắc khí, ngón tay nắm chặt eo bạn bảo kiếm nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhịn xuống không có phát tác. nay thủy thế nhưng càng đi càng sâu, đi đến sau lại, thủy đã mạn tới rồi hai người vòng eo. phong giật ảnh bỗng nhiên dừng bước, nói, phía trước không biết thượng có bao nhiêu thủy lộ, cần phải thăm dò lại nói. bạch tử mạch về phía trước nhìn vừa thấy, ở bích hy châu chiếu dội hạ, con đường phía trước một mảnh sóng nước long lánh, căn bản nhìn không tới cuối. hắn quay đầu lại nhìn nhìn phong giật ảnh, lại nhìn nhìn y, y khinh trần, lạnh lùng thốt. Chúng ta ai đi dò đường? Phong giật ảnh nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, Ngươi nói đi. Ngươi nói chúng ta ba cái ai nhất thích hợp dò đường? Bạch tử mạch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Nói, cái này nha đầu biết bơi kém, Tự nhiên không thể là nàng đi, Mà ngươi cũng quả quyết sẽ không làm ta cùng nha đầu này đơn độc ở chung, Cho nên nói, cũng chỉ có thể là ta đi dò đường lâu. Phong giật ảnh khỏe miệng không khỏi lộ ra một mặt ý cười, Ngươi nhưng thật ra mình bạch thực, Vậy chịu khó giúp cho ngươi đại giá. Bạch tử mạch tuy rằng quỷ kế đa đoan, hành sự tàn nhẫn, nhưng tuyệt không kéo dài, minh bạch lúc này tranh cũng vô dụng, hắn cũng liền không hề nhiều lời vô nghĩa. Ném xuống áo ngoài, lộ ra một thân bó sát người áo quần ngắn bùm một tiếng liền nhảy xuống, nhưng thấy bọt nước một đường hướng, dần dần thấy không rõ sóng gợn. Phong giật ảnh ôm mỹ gì khinh trần trở lại một cái tương đối khô mát một chút địa phương. Chỉ có chờ đợi. Phong giật ảnh ôm Easy Kinh Trần trở lại một cái tương đối khô mát một chút địa phương. Chỉ có chờ đợi. Hai người đợi ước chừng có một chén trà nhỏ công phu, mặt nước như cũ không có nửa điểm động tĩnh. ý Kinh Trần nhíu nhữ mày nói, ra hỏa này không phải là một mình đào tàu đi. Như thế nào như vậy hồi lâu còn không có trở về. Phong giật ảnh nhàn nhạt, nhạt nói, nơi này chỗ sâu trong dưới nền đất, hung hiểm khó dò, chúng ta ba người tổng so một người cường chút. Hắn sẽ không không thể tưởng được điểm này, cho nên hắn vô luận như thế nào sẽ trở về. Trừ phi y khinh trần lấy làm lạ hỏi, trừ phi cái gì? Trừ phi bởi vậy đi ra ngoài chính là sinh thiên, nhưng này khả năng tính thật sự là quá tiểu, nơi này khoảng cách mặt đất ít nói cũng có mấy trăm trượng, không phải dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Phong giật ảnh hơi hơi trầm ngâm nói. kia, Hắn như thế nào lâu như vậy còn không trở lại? Không biết vì cái gì? Y lý khinh trần trong lòng thế nhưng đối bạch tử mạch đẩn ẩn có chút lo lắng lên. Phong giật ảnh như một tiếng, không đang nói chuyện. Lúc này hai người không có nhưng trầm chi vật, vẫn luôn ở trong bóng tối. Y lý khinh trần thấy không rõ phong giật ảnh biểu tình như thế nào. Trong lòng hơi hơi có chút bực mình. Chính chờ đến không kiên nhẫn, chợt nghe một trận tiếng nước chảy, Phía trước mặt nước hạ có tối sầm lại lục ánh sáng lập lòe mà đến. Này lục quang tới cực kỳ nhanh chóng. Mà ở này lục quang sau lưng có một đạo đại mớn nước cuồn cuộn mà đến. Thế cực kỳ kinh người. Phong giật ảnh đột nhiên đứng lên, y khinh trần còn không có biết rõ là chuyện gì xảy ra. liền giác trên eo căng thẳng, đàng vân giá vũ bay ngược ra mấy trượng xa, khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, đảo cũng lông tóc vô thương. Chỉ nghe phong giật ảnh thanh âm ở phía trước chuyển đến, nha đầu, ở kia đừng núp nhích. Thương lang một tiếng, hàn quang trật lóe, bảo kiếm ra khỏi vỏ Cũng liền tại đây đồng thời, chỉ nghe dầm một tiếng tiếng nước chảy kia lục quang đông nhiên tự dưới nước vụ ra. Chỉ nghe bạch tử mạch thanh âm kêu to, mau chặn đứng nó. Cũng cơ hồ liền ở cùng thời gian, kia nói đại mớ nước cũng đông nhiên vọt tới trước mặt, vọt nước kích động chung một cái đen tuyển quái vật đột nhiên tự trong nước toát ra đầu tới, mở ra buồn máu mồm to, hướng về vừa mới thoán ly mặt nước bạch tử mạch cắn qua đi. Bạch tử mạch thân mình ở giữa không trung thế tử dùng lão. Thay đổi không được thân hình, chính đạo muốn tao, chợt thấy bên trái bạch quang chợt lóe phong giật ảnh vọt đi lên, hán động tác thân pháp cực nhanh, bảo kiếm ở không trung vãn một cái kiếm hoa, hướng về kia quái vật miệng rộng đâm tới. Kia quái gì cũng biết lợi hại, không dám lại truy cắn bạch tử mạch, đầu to đột nhiên ngăn, phong giật ảnh này phải giết một kích thế nhưng phát cái không. Cũng may mắn hắn ứng biến cực kỳ kinh nghiệm lao đến, nhất chiêu đi không, không đợi thân mình rơi xuống. Tạ đủ ở kia quái vật đỉnh đầu một chút, lại lần nữa bay lên trời, ở không chung một cái biến chuyển, tật thứ mà xuống. Một người một quái tức khắc gác đấu lên. Bạch tử mạch kinh hồn chưa định, đôi mắt chuyển chuyển, liền chạy tới ý khinh trần trước mặt. Ý khinh trần thấy kia quái vật ước chừng có mười mấy trượng trường, hình thể như xà, rồi lại xa xo xà thô đến nhiều, rõ giống nhau cái đầu. Trên đầu cư nhiên còn có hai chỉ sừng, thật dài thân mình hạ còn có bốn chân trảo. Long. Y Ly Khinh Trần vừa thấy thanh kia quái vật bộ dạng, suýt nữa liền kinh hô ra tới. Nay quái vật bộ dáng 10 phần 10 giống một cái hắc long, chỉ là xa điệu bộ nhi họa long muốn đáng ghê tầm nhiều. Kia viên đầu to đảo có vài phần bá vương long bộ dáng. Thiên a, nàng tại đây dưới nền đất chỗ sâu trong cư nhiên thấy Trần Long. Trong khoảng thời gian ngắn, Y Ly Khinh Trần không biết nên may mắn chính mình là xui xẻo vẫn là may mắn. Không khỏi cả kinh ngây người không biết nên làm gì phản ứng. Bạch tử mạch lược đến nàng trước mặt, liền nhìn đến nàng thẳng con mắt trừng mắt cái kia quái vật, miệng lầm bẩm. Long A, đây là Long A, ta muốn hay không hứa cái nguyện gì đó. Bạch tử mạch tức khắc một đầu hắc tuyến, vươn tay ở nàng trước mắt lung lay nhoang lên, nhẹ trần, hồi hô hồ lạp Kia tuy rằng là Long, lại không phải thiện lương Long, đây là cổ Long. Ý khinh trần sừng sốt sừng sốt, tựa hồ lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhìn bạch tử mạch liếc mắt một cái, đống nhiên nhảy dựng lên, tiêu lên, ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? còn không mau đi giúp giúp hắn. bạch tử mạch lúc này toàn thân nước đấm, như mực đen nhánh đầu tóc thượng còn ở nhỏ nước, nghe được y khinh trần nói, tức giận nói, nha đầu túi, ta hảo huyền không bị thứ này truy đến mệt chết, ngươi cũng đến chờ ta xuyến khẩu khí lại nói, cũng mặc kệ trên mặt đất hay không lạnh lẽo, phát mà một tiếng ngồi ở trên mặt đất, xem bộ dáng này. Dường như muốn tỏa sơn quan hổ đấu. Ý thì khinh trần khẩn trương, chỉ vào môi hắn kêu lên, uy, ngươi như vậy quá không trượng nghĩa đi. Đại phong diệp tốt xấu là vì cứu ngươi ra, ngươi như vậy ngồi ở một bên quan chiến tính chuyện gì xảy ra. Bạch tử mạch cũng không đứng dậy, đồng nhiên biểu môi, lạnh lạnh nói, ta đây dò đường lại là vì ai. Như không phải ta biết bơi hảo, tuy thời mau, vừa rồi đã sớm thành này cổ long mỹ thực. Tiểu nha đầu. Tiểu tử này gặp được nguy hiểm ngươi thế hắn xuất ruột, ta gặp được nguy hiểm ngươi lại một chút cũng không thèm để ý. Ai, ngươi quá bất công. Hào đả thương người a. Hắn nói nói, khuôn mặt tuấn tú thượng thế nhưng lộ ra bi thương chi sắc, như vậy giống như là bị lao công vứt bỏ tiểu tức phụ. Y kinh trần chỉ cảm thấy đầu lại lớn lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi càng quái, ta bất hòa ngươi nói, ta muốn đi giúp hắn. Giúp gia phục ma kiếm liền tưởng nhẹ qua đi. Bạch tử mạch trong mắt quang hoa chật lóe, một phen giữ chặt nàng, nha đầu thối, ngươi tìm chết sao? Chỉ bằng ngươi này thưởng thức cụ dường như tiểu kiếm, đấu đấu quỷ hồn còn kém không nhiều lắm, thật cũng như vậy quái vật đấu, kia nó so que thời lửa tử cường không bao nhiêu. Y khinh trần cả giận nói, kia làm sao bây giờ? Ta mới không giống người nào đó giống nhau, ngồi ở một bên, để cho người khác vì ta liều mạng. Mất mặt cũng ném đã chết, lời này minh nói chính mình kỳ thật đem bạch tử mạch hung hăng châm chọc một chút bạch tử mạch so quỷ còn thông minh như thế nào sẽ nghe không hiểu hắn trường mắt nhìn y khinh trần liếc mắt một cái nói tiểu nha đầu ta phục người ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới ngươi vị kia đại phong diệp tướng công đã chiếm thượng phong căn bản không cần phải chúng ta hỗ trợ ngươi nếu qua đi chẳng những cái gì cũng không giúp được ngược lại làm hắn phân tâm chiếu cấu ngươi y khinh trần sửng sốt Cẩn thận mà nhìn nhìn đánh nhau chung một người một quái. Giờ phút này phong giật ảnh cùng kia quái vật đấu đến thủ phạm, kiếm hoa phân lạc như mưa, cổ long khí thế ngập trời, tới tới lui lui, tốc độ cực nhanh, cơ hồ làm người mục không rảnh cấp. Ý khinh trần chỉ nhìn một hồi liền cảm thấy trước mắt hoa mắt, vội đóng đôi mắt, không dám lại xem. Chỉ là ấp đúng nói một câu, đại phong diệp thật sự chiếm thượng phong. Nhưng này quái vật như thế nào còn bất tử? Hoặc là bị thua đào tẩu? Bạch tử mạch nhìn nhìn giữa sân đánh nhau một người một quái. nhan nhạt nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra này cổ Long đã sơ muốn chạy trốn. Chỉ là bị ngươi vị này phong công tử khoanh lại chạy không thoát. Di, tiểu tử này ở đánh cái gì chủ ý? Y khinh trần công lực quá thiện, coi trọng một hồi liền hoa mắt lợi hại, tự nhiên là nhìn không ra vóc dáng ngọ đinh mau tới. Ta là hoa lệ phân cách tuyến bình luận khu có một cái tiểu điều tra thân nhóm đi xem đi y khinh Trần công lực quá thiện, coi trọng một hồi liền hoa mắt lợi hại, tự nhiên là nhìn không ra vóc dáng ngọ đinh mau tới. Bạch Tử Mạch lúc này lại là vẻ mặt đứng đắn biểu tình, không hề cùng y khinh Trần trêu đùa, mắt đào hoa híp lại, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng đang muốn nhìn không được hỏi lại hỏi, chợt nghe một tiếng thật dài kêu thảm thiết. Này tiếng kêu thảm thiết như như đề, lại đủ số trăm chỉ miêu cùng nhau chu lên. Nói không nên lời người cùng khủng bố. Này Sơn động bên trong vốn dĩ liền điếc ầm, hơn nữa tiếng hét thảm này giọng cực đại, Y Ly khinh Trần Hảo Huyền Lỗ thai không bị này thanh chu lên chân phá. Chỉ cảm thấy đầu góc trung long long làm vang, trong ngực khí huyết cuốn cuộn, suýt nữa liền ngất xỉu đi. Bạch Tử mạch duỗi tay đem nàng đỡ lấy, nói một câu cái gì, đáng tiếc Y Ly khinh Trần Lỗ thai lúc này còn chưa có khôi phục tính lực, cũng không có nghe rõ hắn nói chính là cái gì. Mà giữa sân, phong giật ảnh bảo kiếm hành tức ở nó một chân thượng. Vốn dĩ nó cái vướt cứng rắn như sắt thép, tầm thường đao kiếm căn bản không gây thương tổn nó. Nhưng phong giật ảnh thanh kiếm này lại là một vị dị nhân sở tạo thần binh lợi khí, hơn nữa hắn kia vô thượng nội lực, này nhất kiếm tức quá, chỉ nghe địa phương một tiếng vang lớn, ánh lửa bình hiện, kia quái vật một con nhọn nhọn ngón chân thế nhưng bị tức hạ. Máu đen tức khắc mãnh liệt chảy ra. Cái kia ngón chân chính dừng ở y khinh trần chân bạn, nàng mắt lẽ thoáng nhìn, thấy tuy rằng là một cây ngón chân. Nhưng đen nhánh loe sáng, giống như lao nhọn, thế nhưng so nàng cánh tay còn thô. Nàng đang có chút xuất thần, chợt nghe phong giật ảnh một tiếng kêu to, lui về phía sau. Điện quang thạch hỏa trùng, Y Ly Trần chỉ cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, một bóng ma bao phủ trên đầu. Nàng chấn động, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy kia cổ long cư nhiên vứt bỏ phong giật ảnh, cái đuôi ở trong nước vừa kéo, bay lên trời, hùng hổ mà chiều bên này mánh nào tới. Nó động tác nhanh như tia chớp, Cơ hồ là nháy mắt công phu, nó đã đến ý khinh trần đỉnh đầu phía trên. y khinh trần cơ hồ có thể nhìn thanh nó trên người kia đen nhánh loe sáng vậy Thật lớn sắc nhọn câu chảo hướng về y khinh trần thẳng chảo hạ đi. Nha nha, nguyên lai like này quái vật cũng biết bắt nạt kẻ yếu. Chọn mềm quả hứng nhất. y khinh trần đánh nhau công phu thấp kém, như thế nào có thể trốn đến qua đi. Mắt thấy nàng liền phải có mổ bụng chi ách, chợt thấy cánh tay bị người đột nhiên một xả. Cả người khống chế không được mà nghiêng bay đi ra ngoài Khoe mắt dư quang trung thoáng nhìn một đạo bóng trắng bạch tử mạch Hắn trong tay không biết khi nào nhiều một phen đỏ dương huyết kiếm Hồng quang lập lòe, đoạn ở y khinh trần trước người Hai tay mở ra, giống như đại bàng dương cánh Huyết kiếm giống như một cái huyết long hướng về cổ long hoành tiệt mà đi Chỉ nghe khách xích lại là một tiếng Cổ long lại bị chém xuống một cây ngón chân Máu đen phun tung tóe, cơ hồ phun bạch tử mạch vẻ mặt Y Ly Khinh Trần bị hắn ném đến nghiêng bay ra đi, nàng căn bản dừng chân không được, chính đạo muốn tao. Lần này một hai phải quăng ngã cái mặt xám mày cho không thể. Một đạo bóng trắng thế, nhưng sau phát mà tới trước, Lăng không tiếp được nàng rơi xuống mà tới. Y Ly Khinh Trần trợn mắt vừa thấy, chính nhìn đến phong giật ảnh kia lóe sáng hai trong mắt, y liền nhíu đầu, ngươi không sao chứ? Y Ly Khinh Trần ngơ ngác lắc lắc đầu, nàng tựa hồ còn không có hoàn hồn kia chỉ cổ long lại đau đến cơ hồ phát điên, nó lúc này nửa cái thân mình còn ở trong nước, liều mạng quay cuồng, thẳng kích đến tuyết lãng quay cuồng, bọt nước bắn ra bốn phía, kia thủy cũng bị này cổ long máu đen nhiễm đến giống như mực nước, bắn tung tóe tại bạch tử mạch trên người, một thân bạch tỷ tỷ cũng hắc đến nhìn không ra nguyên lai nhàn sắc, nguyên bản tuyết trắng tuấn tiếu trên mặt cũng hắc một hối, bạch một hối, nói không nên lời chật vật, hắn một bên liều mạng hướng kia cổ long công kích, một bên tiêu to không cần ở khanh khanh ta ta, trước đem thứ này xử lý. Hán huyết kiếm một chút lại một chút mà chém vào kia cổ long trên người, cắt ra một đạo lại một đạo miệng vết thương, nhưng như vậy miệng vết thương đối này khổng lồ cổ long tới nói, giống như cỏ phá một chút ra, không có gì gây trở ngại, ngược lại kích phát rồi nó ra tính, khổng lồ thân mình quay cuồng xoay quanh, thẳng kích đến sơn động phía trên đá vụn như đạn pháo dường như kích phi. Phong giật ảnh dặn do một câu, Ý Ý nha đầu, Ngươi Tàng hảo, chớ lộn xô. Đạn thân dựng lên, bảo kiếm vung lên, liền người mang kiếm hóa thành một đạo hàn quang, hướng về kia cổ Long công qua đi. Hai người đều là thần binh lưới dao sắc bén, nhưng kia cổ Long thân thượng lân giáp luận võ sĩ áo giáp còn muốn cứng cỏi nhiều ít lần. Hai người kiếm đâm đến nó trên người, cũng gần lưu lại một đạo vết máu, cũng không thể bị thương nó nguyên khí. Chưa từng có giống giờ phút này như vậy, làm y khinh trần cảm giác chính mình hảo vô dụng. Giống cái chói buộc dường như, cho hắn hai người không thể giúp bất luận cái gì vội. Nàng trong lòng không khỏi thở dài một hơi, lần này sau khi thoát hiểm, ta nhất định phải học võ công, nha lao đi theo người khác mặt sau đương cái đuôi cảm giác này quá khó chịu. Nàng lại xem một hồi hai người một thú đại chiến, trong lòng đống nhiên vừa động, đống nhiên nhớ tới chính mình từng ở một quyển sách thượng gặp qua về này cổ lòng một đoạn văn tự, bên trong tựa hồ nhắc tới cổ lòng có hạng nhất trí mạng lực điểm. Nàng chứng mắt một bên xem cái kia cổ lòng, một bên liều mạng suy tư. Trong lúc vô ý nhìn thấy cái kia cổ long cổ chỗ có một cái đỏ tươi biểu thịt, nàng trong lòng đột nhiên vừa đậu, nhảy dựng lên kêu lên, thứ nó trên cổ biểu thịt, đó là nó chá môn. Phong giật ảnh, bạch tử mạch đều là thất khiếu linh lung người thông minh, trường kiếm một vòng vừa chuyển, không hẹn mà cùng toàn hướng kia cổ long biểu thịt công qua đi. Kia cổ long đối nó trên cổ biểu thịt thập phần giám sát chặt chẽ. Không đợi phong, bạch hai người trường kiếm đâm đến, một con đen bóng như thiết cương trảo liền hộ ở nơi đó, mặt khác mấy chỉ cương trảo hướng về hai người mánh công. Phong giật ảnh cùng bạch tử mạch nhìn nhau, hơi hơi gật đầu một cái, bạch tử mạch đống nhiên hét lớn một tiếng, huyết kiếm như mưa rền gió dự hướng về cổ lòng công qua đi. Phong giật ảnh lại là có một chút không một chút mà công kích tới, tựa hồ là không có sức lực. Kia cổ Long lực chú ý tức khắc bị bạch tử mạch hấp dẫn qua đi. Đối phong giật ảnh dần dần không hề như vậy phong bị. Lại đâu có chén trà nhỏ công phu, tia cổ long hạng nặng lực chú ý đã hoàn toàn chuyển rời đến bạch tử mạch trên người. Mắt thấy bạch tử mạch lại một đợt mưa rền gió giữ dường như công kích đi vào. Nó thân mình đống nhiên bạo khởi, há to miệng, múa may sắt thép giống nhau cái vớt liều mạng ngăn cản. Vô hình trung đem cháo môn lộ cho phong giật ảnh. Phong giật ảnh chờ chính là cái này dây lát lướt qua cơ hội. Hán trường kiếm một vãn. Thân mình như mũi tên rời dây cung hướng cổ lòng cái kêu béo thịt đâm tới. hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ khó có thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ tới hình dung. Y khinh trần cơ hồ chính là chấp nửa cái mắt công phu, nghe thấy một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, giống như một vạn chỉ miêu bị giẫm phải cái đuôi, cái kia cổ lòng cổ chỗ máu đen như tuyển giống nhau phun trào, mềm mặt mà ngã xuống. Bang mà một tiếng nửa cái thân mình té rớt ở trong nước, hơi hơi quay cuồng một chút. Sẽ không bao giờ nữa đâu. Phong giật ảnh tay nâng kiếm lạ Hướng về kia cổ long đầu bổ tới. Nói đến cũng quái. Này cổ long tồn tại khi. Toàn thân cứng rắn giống như sắt thép. Đã chết về sau. Cư nhiên mềm mại như miên. Phong giật ảnh không chút nào cố sức, Liền bổ ra nó đầu. Tự bên trong nhanh như chớp lăn ra một quả đại như bổ câu trứng. Đen như mực như chân trâu đổ vật. Bạch tử mạch ánh mắt sáng lên. Đang muốn đi nhặt. Phong giật ảnh bàn tay vung lên kia viên đen như mực tròn xoe hạt châu liền dừng ở hắn trong tay bạch tử mạch cười khổ nói ngươi như thế nào biết thứ này trong óc sẽ có tỵ thủy châu phong giật ảnh đạm đạm cười này không kỳ quái ta cũng là ở một quyển sách thượng trong lúc vô ý nhìn đến mà thôi bạch tử mạch lạnh lùng thốt này cổ long là chúng ta hai cái người cùng nhau giết chết này tỵ thủy châu cũng hẳn là có ta một phần phong giật ảnh lại không thèm để ý hắn quay người lại đi đến y khinh trần trước mặt nói Nha đầu, ngươi biết bơi kém, này tị Thủy Châu liền về ngươi. Bạch tử mạch thấy phong giật ảnh đem này tị Thủy Châu cho ý để khinh trần, liền lập tức nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa. Phong giật ảnh nói, ngươi dò đường thăm thế nào? Này Thủy vực lớn không lớn? Có thể hay không quá? Bạch tử mạch thở dài một hơi nói, con đường này lại hướng đi, liền toàn bộ bị Thủy bao phủ, cuối đường là một cái đại hồ sâu, du qua hồ sâu chính là khô mắt nơi hoàn toàn bị thủy bao phủ địa phương ước chừng có mấy chục trượng trường, lấy ngươi ta hai người bản lĩnh hẳn là có thể bơi qua qua đi. Nhưng thật ra cái này nha đầu vốn là tuyệt đối không qua được. Bất quá hiện tại có này tị Thủy Châu, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Y khinh trần cười nói, nói như vậy, ta nhưng thật ra hẳn là cảm tạ ngươi đưa tới này cổ long, này cổ long là ngươi theo như lời cái kia hổ sâu đi. Không biết còn có hay không đệ nhị điều bạch tử mạch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một cái liền thiếu chút nữa muốn chúng ta mạng nhỏ, còn muốn bắt đệ nhị điều. Y kinh trần làm cái mặt quỷ nói, đệ nhị điều là đưa cho ngươi, là ngươi cùng nó đơn đả độc đấu nhìn xem, hừ hừ, ngươi không phải thực thích đào người tâm sao. Nói không chừng này cổ long cũng có thể làm ngươi nếm thử bị đào tâm tư vị nàng thật sự hận thấu hắn lạm sát kẻ vô tội, lúc này nhịn không được mở miệng châm chọc hắn hai câu. Bạch tử mạch lại cười ha ha, đem tóc vung, thản nhiên nói, đào lòng ta người hoặc là đồ vật còn cũng không sinh ra tới đâu, ta mới không sợ, ngươi không nghe nói qua người tốt không trường mệnh, thai họa sống ngàn năm sau. Ta vừa lúc là kia thai họa chung một cái, là không chết được thiết. Nếu biết chính mình là cái thai họa, kia vì cái gì không thể cải tả quy chính. Đương thai họa chơi rất vui sao. Ngươi là nhân sinh cha mẹ dưỡng, người khác đương nhiên cũng là, ngươi sẽ đau người khác đương nhiên cũng sẽ đau. Ngươi vì cái gì liền thế nào cũng phải coi người khác mệnh giống như cỏ rác. Muốn giết liền sát, thưởng chơi liền chơi. Kỳ thật ngươi nếu không như vậy tàn nhẫn, ta còn là tương đối thưởng thức ngươi. Hôm nay sáu trường, tới trước nơi này đi. Cũng không biết là vì cái gì, y kinh trần hiện tại đối bạch tử mạch rất có điểm ai này bất hạnh, giận này không tranh cảm giác, vài lần tiếp xúc xuống dưới, tựa hồ đã không hề như vậy phản cảm cho nên lúc này gà mẹ tinh thần nhịn không được lại bắt đầu ngoi đầu, toái toái niệm lên. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, cùng với tin tưởng hắn sẽ sửa hảo, chi bằng tin tưởng kia heo mẹ sẽ ở trên trời phi, y lìa nha đầu, chúng ta vẫn là đi mau bãi đem tị thủy châu làm nàng ở trong miệng hàm chứa, lôi kéo nàng bùn một tiếng nhảy xuống thủy. Bạch tử mạch lại ở thủy biên ngừng dừng lại, hai tròng mắt chung đông nhiên toát ra một loại quang mang, như vậy quang giống như nguyệt hoa ở lưu chuyển Lại trong chớp mắt biến mất không thấy. Tựa hồ chịu y khinh trần theo như lời nói chấn động không nhỏ, hơi hơi ngẩn ra một chút, đống nhiên cười lạnh một tiếng. hừ, ta nếu không tàn nhẫn ác độc, ngươi cho rằng ta còn có thể sống đến bây giờ sao? Bùng một tiếng hắn cũng nhảy vào trong nước. Có kia tị Thủy Châu, y khinh trần chung quanh tựa như cháo thượng một tầng trong suốt lá mỏng. Nàng tại đây màng nội có thể tự do hô hấp, thủy ở bên người nàng ly hợp. Ở bạch tử mạch bích hy châu chiếu dọ dưới, sớn đến nàng quanh thân một mảnh thanh bích. Giống như một cái bao ở trong suốt cái lồng đại bánh trưng. Ba người ở trong nước bơi ước chừng có một bữa cơm công phu. Rốt cuộc cảm giác dưới chân địa thế tiệm cao, không lâu liền lộ ra miệng mũi ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Lại về phía trước được rồi ước chừng có một chén trà nhỏ công phu, rốt cuộc rời đi thủy, bước lên khô mát mặt đường. Ba người chỉ cảm thấy dưới chân mặt đường càng hành càng cao, lại đi rồi ước chừng nửa canh giờ. Phong giật ảnh bỗng nhiên dừng bước chân, hướng đỉnh đầu nhìn lại. Y Dĩ Kinh Trần cũng theo hắn ánh mắt hướng về phía trước vừa thấy, đông nhiên đã kêu lên, đó là cái gì? Nhưng thấy lên đỉnh đầu phía trên mấy trăm mét địa phương, xuất hiện một đạo thon dài ánh sáng. Này ánh sáng như thế chói mắt, giống như một thanh sáng như tuyết dao nhỏ, Y Dĩ Kinh Trần chỉ cảm thấy đôi mắt hoa mắt, trong mắt đau đớn. Nha, đó là thứ gì? Chẳng lẽ là cái gì quái thú đôi mắt? Nàng chính miên man suy nghĩ, bạch tử mạch lại đống nhiên kêu lên, không chung. Đó là không chung. Nguyên lai like nơi này cư nhiên có một đạo xuất khẩu, ba người đều là tinh thần tăng gấp bội, vội chung quanh nhìn vừa thấy, muốn tìm ra một cái có thể đi lên thông đạo. Nhưng liếc mắt một cái nhìn quá, ba người lại tất cả đều đào hút một ngủm khí lạnh, ý khinh trần càng là suýt nữa một ngã té ngã. Nhưng liếc mắt một cái nhìn quá, ba người lại tất cả đều đào hốt một ngụm khí lạnh, ý khinh trần càng là suýt nữa một ngã cái ngã. Nơi này hai bên vách đá cư nhiên là trơn bóng huyền ngai, thẳng thượng thẳng hạ, sinh đầy ước hoặc rêu xanh, liền cái đặt chân nơi cũng không có. Đừng nói người, chính là một con rắn cũng du không đi lên. Hơn nữa nơi này khe hở thực hẹp, cũng liền hai mét khoan, muốn sử dụng thượng thừa khinh công cũng không có khả năng, căn bản sử không khai quyền cước ý khinh trần nhìn xem phong giật ảnh lại nhìn xem bạch tử mạch trong ánh mắt tràn ngập làm sao bây giờ làm sao bây giờ bạch tử mạch đầu đốn éo tựa hồ là nói đừng nhìn ta ta cũng không biết nên làm sao bây giờ phong giật ảnh cũng hơi hơi nhăn lại đỉnh mày hắn trầm ngâm một chút nhàn nhạt nói bạch huynh ngươi nhưng có cái gì biện pháp bạch tử mạch đem đầu riêu giống trông bỏi như vậy đầu tiêu bóng loáng vách núi chính là xả cũng du không đi lên Càng gì nói người ta. Không thể đi lên. Ý khinh trần thấy hai người bọn họ cái cũng không có gì biện pháp, không khỏi có chút nụ trí, phát mà một chút ngồi dưới đất. Mắt to nhanh như chấp mà chuyển động, nhìn này hai bên vách đá phát ốc. Nàng ở trong lòng thở dài, mãi nãi tích, như vậy trên vinh địa phương, liền tính là cổ long dưới ngòi bút các đại hiệp cũng không có gì biện pháp nghĩ đến đây. Nàng tâm đột nhiên vừa động, tựa hồ cảm giác như vậy tình cảnh tựa hồ ở đâu bộ trong sách gặp qua. Nàng ôm đầu liệu mạng suy tư một hồi, bỗng nhiên nhảy dựng lên, tiêu lên, "Ta có biện pháp." Nàng nay một kêu la, đảo đem kia hai người hoảng sợ. Bạch Tử Mạch kinh ngạc mà nhìn nàng, "Ngươi có cái gì biện pháp?" Nói ra nhìn xem. Ý khinh trần cười nói, "Đảo động. Nay trên vách núi không phải không có đặt chân địa phương sao? Như vậy chúng ta liền đảo ra đặt chân mà tới." Kia hai người cũng đều là người thông minh, lập tức minh bạch. Phong giật ảnh ánh mắt sáng lên, rút ra bảo kiếm, ở huyền nhai trên vách một chút một hòa, nội lực nơi nơi, đá vụn bay tán loạn, lập tức liền ra tới một cái chén khẩu lớn nhỏ động. Bạch Tử Mạch cũng rút ra hắn huyết kiếm, vẫn đủ nội lực ở vách đá thượng một thứ. Này vách đá tuy rằng cứng rắn, nhưng hắn hai cái bảo kiếm đều là chém sắt như chém bùn thần binh lưới dao sắc bén, thứ vách đá giống như thiết độ hủ, vừa chuyển một bên gian, cũng đào ra một cái thạch động. Không khỏi cười nói. Như thế cái hảo biện pháp, chúng ta có thể thử xem đống nhiên lại cho mày, như vậy đào động tuy rằng có thể đi ra ngoài, nhưng một ngày chúng ta nhiều nhất cũng liền đào thượng 180 cái động, nếu muốn chạy đi, chúng ta ít nhất còn muốn đào 5600 cái động, hơn nữa càng lên cao cũng càng khó đào, chúng ta còn muốn ăn cơm nghỉ ngơi. Một trên một dưới gian lại trì hoãn không ít công phu. Cho nên chúng ta nếu muốn đi ra ngoài, ít nhất còn cần 56 thiên thời gian. Này năm sáu thiên chúng ta ăn cái gì? Không cần nói cho ta ngươi học xong tích cấp thuật, tức tính ngươi sẽ, nha đầu này cũng sẽ không, sợ là đói cũng chết đói. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, điểm này ta đã sớm nghĩ tới. Vừa rồi chúng ta sở tới hồ sâu bên trong, ta coi có rất nhiều cá, nếu tạm thời không thể đi lên, chúng ta liền bắt cá tới đỡ đói bãi. Bạch tử mạch ngẩn ra, trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, hắc hắc cười một tiếng, nguyên lai like ngươi sớm đã nghĩ tới. Chúng ta đây ai đi bắt cá? Ý khinh trần cười nói, Ngươi biết bơi hảo, đương nhiên ngươi đi, Đại Phong Diệp đảo động so ngươi mau, Làm hắn đi đảo động. Bạch tử mạch lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, Vậy còn ngươi? Ý khinh trần hì hì cười nói, Ta cho các ngươi cá nướng. Này cái khe bên trong rơi xuống không ít cảnh khô la bữa. Cũng đủ ba người cá nướng dùng. Bạch tử mạch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Ngươi nhưng thật ra thực sẽ an bài, Chính là Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Ngươi lại không đáp ứng làm lão bà của ta. Y Khinh trần còn chưa có nói chuyện, phong giật ảnh lại cười như không cười mà nhìn bạch tử mạch liếc mắt một cái, như vậy an bài không thể tốt hơn. Ngươi chẳng lẽ có dị nghị? Bạch tử mạch tức giận nói, không dám. Ta nào dám có dị nghị? Ta chỉ là kỳ quái, ngươi nếu đã sớm thấy được kia đàm chung có cá, làm gì không nói sớm? Làm hại ta còn muốn một lần nữa chạy về đi. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, ban đầu ta cũng không biết xuất khẩu sẽ là loại này tình trạng, ta cho rằng chúng ta chỉ cần tìm được xuất khẩu liền lập tức có thể đi ra ngoài. Này đáp án ngươi nhưng vừa lòng. Bạch tử mạch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vừa lòng. Phi thường vừa lòng. Ta con mẹ nó vừa lòng cực kỳ. Hảo, ta đi. Hắn cầm lòng không đậu bạo một câu thô khẩu, liền không hề nhiều lời vô nghĩa, xoay người liền hướng hồi chạy, cơ hồ là nháy mắt công phu liền không có hành tung. Ý khinh trần nhìn hắn bóng dáng, ngây người ngẩn ngơ, thở dài, nói, người này tuy rằng là cái người xấu, nhưng lại không xấu đến làm người chán ghét, có đôi khi còn rất giống cá nhân dạng, tựa hồ cũng có chỗ đáng khen. Chán ghét, có đôi khi còn rất giống cá nhân dạng, tựa hồ cũng có chỗ đáng khen. Phong giật ảnh hơi hơi mỉm cười, lại không đáp lời, chỉ hơi hơi thở dài một tiếng, không tồi. Người này nhưng thật ra thực biết gió chiều nào theo chiều ấy, tuyệt không sẽ mặt dày mày dạn mà cùng ngươi vô cớ gây rối, Không ừ. hề nói đừng lời nói, xoay người đi trên vách đá đào động. Ý khinh trần tự đi thu thập củi đốt. Nay trong động tự mặt trên thổi lạc tuổi đốt đảo cũng không ít, nàng thực mau liền nhặt một đồng lớn. Nàng chính nhặt, đống nhiên một tiếng kinh hô. Phong giật ảnh thân mình vừa chuyển, đã đi vào nàng trước mặt, làm sao vậy? Y khinh trần tay nhỏ chỉ vào một miếng đất hạ tảng đá lớn, nói, ngươi nhìn xem này tảng đá. Phong giật ảnh túi đầu vừa thấy, kiến giải thượng có một khối cực quái dị tảng đá lớn. Là một loại kỳ dị màu đen, mặt ngoài có thật nhiều viên hố, lớn nhỏ giống như dưa hấu. Nó chính khảm ở hai khối nham thạch vôi trung gian, cùng chung quanh cục đá cơ hổ dung vì nhất thể. Mới vừa rồi bị cành khô lá hứa che khuất cho nên hắn vẫn luôn không chú ý hắn nhìn đến kia cục đá bộ dáng trong lòng hơi hơi vừa động, hay là, đây là trong truyền thuyết thiên thạch. Y khinh trần mừng đến nhảy dựng lên, nói, nguyên lai ngươi cũng như vậy cho rằng, vậy không sai. Ha ha, đây mới là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được thiên thạch lạc. Rồi tay liền đi di chuyển. Bất đắc dĩ này thiết thiên thạch phảng phất là trường tới rồi những cái đó cục đá trung gian, nàng đẩy một chút, giống như kiến càng hám thụ, kia khối thiên thạch bất động mảy may. Ý khinh trần nhìn thoáng qua ở bên cạnh phát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì phong giật ảnh, rồi nói, ngươi còn lăng làm cái gì. Mau mau cho ta đem này tảng đá làm ra tới. Phong giật ảnh đột nhiên vừa tỉnh, thâm trầm mà nhìn nàng một cái, nha đầu này có phải hay không chính là ngươi làm cái kia cái gì mâm tài liệu? Y khinh Kinh Trần gật đầu như đào tỏi. Đúng vậy, đúng vậy, đây là một trong số đó. Ha ha ha ha, không nghĩ tới làm ta ở chỗ này đúng phải. Thật là vận may. Nàng vô tâm không phổi mà nói nhiều như vậy, vừa nhấc đầu, đống nhiên nhìn đến phong giật ảnh kia hắc đến không thể lại hắc bao gương mặt, cùng kia phảng phất muốn ăn nàng biểu tình, hoảng sợ, theo bản năng nói, sao? Làm sao vậy? Phong giật ảnh một chân đạp ở kia khối thiên thạch thượng, lạnh lùng mà nhìn nàng, nha đầu, ngươi liền như vậy muốn trở về. Vô luận ta như thế nào làm, cũng không thay đổi được quyết định của ngươi, có phải hay không? Ý khinh trần lúc này mới hồi quá vị tới, ngượng ngùng cười nói, ta, ha ha, ta trước dự bị một chút luôn là tốt. Lại nói này chỉ là một trong số đó, còn có mấy thứ không tìm được lý, lại nói ta pháp lực cũng không đủ. Nhất thời nửa giờ còn tạo không ra luân hồi bàn. Ai nha, ngươi đem ngươi chân dịch hai, đừng đem nó dẫm hỏng rồi nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, trong lòng run sợ mà nhìn phong giật ảnh chân, e sợ cho nó bỗng nhiên một dùng sức, nàng thật vất vả phát hiện thiên thạch liền như vậy biến mất không thấy. Phong giật ảnh yên lặng nhìn nàng, đen như mực trong mắt mơ hồ loe quang, lại lệnh người đoán không ra bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn bỗng nhiên đạm đạm cười, nha đầu. Có bản lĩnh ngươi liền chính mình đem nó làm ra tới hảo. Xoay người rời đi, lại đi vách đá tạc động đi. Ý khinh trần ngẩn ngơ, tiêu lên, nó bị mặt khắc cục đá tạp trụ, ta chính mình như thế nào làm cho ra tới. Phong giật ảnh lại liền điểu cũng không điều nàng, cố tự dùng hắn kia chém sắt như chém bùn bảo kiếm ở trên vách đá tạc lỗ thủng. Ý khinh trần một dầm chân, ngươi không giúp liền không giúp, không cần ngươi giúp. Túi đầu lại xem kia khối bảo bối thiên thạch. Đồng nhiên am mà một tiếng kêu lên, đại phôi đảng. Ngươi như thế nào đem nó dấm đi vào? kia khối thiên thạch bắt đầu thời điểm còn lộ ra mặt đất một nửa, hiện tại khét ngược, hoàn toàn hoàn toàn đi vào mặt khác cục đá bên trong, chỉ lộ ra một chút tiêm rác. Như không nhìn kỹ, cơ hội nhìn không ra tới. Y kinh trần tức giận đến thiếu chút nữa bối quá khí đi, ngồi xổm xuống thân đi môi, lại nơi nào môi đến động nửa phần. Nàng chính không làm sao được chợt nghe sau lưng có người hỏi, người ở chỗ này làm cái gì? Như thế nào không đi nhặt xài? Y kinh trần quay đầu nhìn lại, liền thấy bạch tử mạch đứng ở phía sau cách đó không xa, trong tay dẫn theo mấy cái màu bạc quái ngư. nay cá cái đầu không nhỏ, một cái trừng tam cân nhiều, tròn tròn giống như quạt tròn. Càng kỳ chính là, chúng nó đôi mắt đã hoàn toàn thoái hóa. Ở vốn nên đôi mắt địa phương sinh có hai cái viên điểm. Thủy lâm lâm bị bạch tử mạch đề ở trong tay. Cái đôi không ngừng vặn vẹo chỗ phủi. Y khinh trần vừa thấy đến hắn, ánh mắt sáng lên, bất chấp nghiên cứu trong tay hắn cá, thực chân chó mà chạy tới, tiếp nhận trong tay hắn cá, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một nụ cười dạng rỡ nói, tử mạch, vớt vả ngươi. Bạch tử mạch lần đầu tiên thấy nàng đối chính mình như vậy khách khí, nhìn đến nàng kia gần như lấy lòng tới cười, hắn nổi ra gà cơ hồ rất đầy đất, chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút rết run, bất quá hắn xưa nay sẽ không cùng chính mình hảo vận khí làm đối, hì hì cười nói, nhẹ trần, ngươi cười đến thật ngọn, hảo Mỹ. hắn hai con mắt liền giống như hai thanh móc, ở ý khinh trần trên người quét tới quét lui. Nga, phải không? Ý khinh trần ở trong lòng cắn chặt răng, trên mặt tươi cười lại càng lúc càng ngọt. Bạch tử mạch si ngốc mà nhìn nàng, đồng nhiên hơi hơi thở dài một tiếng, ngươi hiện tại cái dạng này hảo Mỹ. Tóc có một ít hỗn đột, Lại càng thêm vũ mị chi tư Trên mặt có một ít buồn ngân Lại cực giống yên hơn chàng Càng quan trọng là Ngươi quần áo có một ít tổn hại Lộ ra vô hạn cảnh xuân hắn thanh âm phản phất là ở ngâm sướng thanh ca Nhưng nói ra nói lại làm ý khinh chân ngây người ngẩn ngơ Nàng còn chưa có phản ứng lại đây Liền nghe cách đó không xa trên vách đá phong giật ảnh thanh âm lạnh lạnh mà chuyển tới Ơn Hắn đang nói ngươi đầu tóc loạn giống tổ chim Trên mặt lầy lội giống hoa miêu Trên người quần áo pha giống mảnh vải y khinh trần cái này là thật sự mặt đỏ, lúc này mới nhớ tới chính mình từ rất đến cái này thâm trong động liền không còn có rửa mặt trải đầu, trên người không dơ không loạn mới là lạ. Nghe được phong giật ảnh cuối cùng một câu, nàng hoàng sợ, cuốn quýt túi đầu kiểm tra trên người, lúc này mới phát hiện trên người quần áo quả nhiên có một ít tổn hại. Quần đầu gối bộ vị phá hai cái động, thượng thân quần áo nửa cái tay áo lại càng không biết sẽ đi nơi nào. Lộ ra trắng như tuyết một đoạn ngó sen cánh tay. Nàng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nha, cũng may không đi quàng, lộ lộ càng chân, cánh tay sợ cái gì. Nàng là hiện đại người, ngày thường sở xuyên xa so cái này bại lộ nhiều. Lập tức cũng không thèm để ý đối với bạch tử mạch xinh đẹp cười. Tử mạch, ngươi vừa mới thật sự giống hắn nói, ở châm cho ta. Đương nhiên, không phải, khu khu. Bạch tử mạch tựa hồ nói không ra lời. Easy Kinh Trần khẽ cười cười, kỳ thật ngươi chính là châm cho ta, ta cũng không trách ngươi, bởi vì ta thật là cái dạng này. Hùng chi hiện tại chúng ta là bằng hữu, đang ở cộng hoạn nạn bằng hữu, tử mạch, ngươi nói có phải hay không? Là, khu khu, rất là. Bạch tử mạch gật gật đầu. Hắn bị Y Kinh Trần thái độ làm cho quả thực muốn ngây người, lung tung mà ứng bài tiếng. Đồng nhiên thất thanh nở nụ cười. Y Kinh Trần nhìn hắn một cái, nói. Ngươi xem ngươi, trên người đều ướt đấm, cảm lệnh làm sao bây giờ? Đến bên này, ta cho ngươi nhóm lửa nướng thượng một nướng. Nàng đem vừa mới nhặt tốt tuổi gỗ hợp lại một hợp lại, trên mặt đất nhặt hai khối cục đá, liều mạng cỏ sát va chạm. Gì, như thế nào còn không ra hỏa? Ta nhớ rõ ti vi thượng đều là như vậy diễn, hai khối cục đá một chạm vào, là có thể sát ra hỏa hoa, bậc lửa lửa chạy, nha nha ta như thế nào liền cái hỏa tinh cũng bính không ra. Ý khinh trần vô cùng buồn bực. Bạch tử mạch buồn cười mà nhìn nàng vội một trận, đống nhiên chậm gì gì mà tự trong lòng ngực lấy ra một cái đá lấy lửa, sắp mà một tiếng liền điểm đóng lửa. Ý khinh trần ngây người ngẩn ngơ, nhảy dựng lên kêu lên, ngươi nha, có điểm hỏa đồ vật cũng không nói sớm, hại ta vội nửa ngày. Bạch tử mạch hì hì cười, ngươi lại không hỏi. Ta như thế nào biết ngươi muốn? Y Kinh Trần tức giận đến còn tưởng lại đeo, đung nhiên giống nhớ tới cái gì, hít một hơi, cuối cùng là đem hỏa khí thu lên. Cương Cui nói, tính, là ta không đúng, ngươi trước nướng sưởi ấm đi. Nàng đôi mắt xoay mấy vòng, ngẩng đầu nhìn nhìn Bạch Tử Mạch, Bạch Tử Mạch chính đầy mặt hương thú mà nhìn nàng, mắt đào hoa là tràn đầy ý cười. Nàng mặt đung nhiên đỏ lên, ngươi, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta trên người lại không đột nhiên trường ra một đóa hoa tới. Bạch tử mạch thản nhiên cười, người trên người tuy rằng không trường ra hoa tới, nhưng là so hoa còn phải đẹp. Y dì khinh trần thấy hắn một đôi mắt chuyên môn ở quần áo của mình tổn hại chỗ lưu luyến, tuy rằng biết này cũng không có cái gì, nhưng vừa thấy đến hắn kia sắc mê mê ánh mắt, trong lòng lại cực không được tự nhiên, hận không thể đem hắn cặp kia thủy quang liễm diệm đôi mắt đầu ra. Bất quá, nàng bây giờ còn có sự yêu cầu trợ với hắn. Tự nhiên là không nghĩ rất được tội hắn. Âm thầm nuốt một ngụm nước bọn, lại nhìn nhìn hắn, thấy tóc của hắn thượng còn ở nhỏ nước. Trong lòng vừa động, tự trong lòng ngực móc ra một cái khăn lụa, nói, ngươi nhìn ngươi, tóc vẫn là ướt, bị gió thổi như thế nào được. Mau lao lao. Bạch tử mạch đống nhiên cười ha ha lên. Ý khinh trần trừng mắt hắn, ngươi cười cái gì? Bạch tử mạch cười to nói, ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, chạy nhanh nói ra bãi, ngươi cái dạng này. Ta xương cốt đều mau bị ngươi toan đổ y khinh trần mặt lập tức đỏ lên, một trưởng chụp qua đi, ngươi nhà chơi ta là không. Bạch tử mạch sớm có phòng bị, nàng ngơi nào có thể chụp? Bạch tử mạch cười nói, kỳ thật, chỉ cần là chuyện của ngươi, ta đều sẽ đi làm, ngươi thật sự không cần phải như vậy lấy lòng ta, ta bị ngươi chụp thói quen, ngươi như vậy ta ngược lại trong lòng mau mau hắn tuy rằng là dùng treo đùa ngữ điệu nói ra, nhưng trong ánh mắt lại có khó được chân thành. Y khinh trần không khỏi ngây người, thở dài nói, ngươi như thế nào biết ta có việc yêu cầu ngươi. Bạch tử mạch ha ha cười nói, vô sự hiến ân cần, phi gian đã trộm, ngươi làm như vậy rõ ràng, ta lại nhìn không ra tới trừ phi là ngốc tử, bất quá, ta chỉ là rất kỳ quái. Ý khinh trần nhìn hắn một cái, kỳ quái cái gì? Bạch tử mạch thản nhiên nói, ngươi có chuyện gì là ngươi đại phong diệp không thể hỗ trợ, một hai phải thấp hèn tư thái tới cầu ta. Y Khinh Trần trừng mắt nhìn ở trên vách đá giả câm vờ điếc người nào đó liếc mắt một cái, căm giận nói: "Hắn chẳng những không chịu giúp ta, còn bỏ đá xuống giếng đâu?" Y Khinh Trần sửng sốt, thầm nghĩ: "Đại Phong Diệp biết ta dùng này cục đá làm luân hồi bàn, liền đem này cục đá dẫm vào dưới nền đất, này bạch tử mạch có thể so hắn tàn nhẫn nhiều, hắn nếu biết chân thật nguyên nhân, chỉ sợ sẽ dứt khoát đem này cục đá hủy hoại đi." Nàng trong đầu kịch liệt chuyển ý niệm, trong miệng ha hả cười nói: Ta, cái kia, ta, ha ha, nay tảng đá hình dạng nhan sắc đều thực đặc thù, ta thực thích, tưởng cầm chơi nói tới đây, nàng chính mình đều hãn một chút. Bạch tử mạch hì hì cười nói, nay tảng đá liền lộ như vậy điểm, ngươi như thế nào biết hình dạng đặc thù. Y khinh trần bật thốt lên nói, nó vừa rồi lộ hơn phân nửa đâu, là cái kia vô lương ra hỏa lại cấp dâm đi vào. Nói nơi này, chợt thấy lỡ lời, nhìn nhìn bạch tử mạch. Ha hả cười ngây ngô vài tiếng. E sợ cho hắn lại đổi ý không giúp chính mình. Bạch tử mạch quả nhiên khơi mà mi. Hắn nhìn nhìn cách đó không xa phong giật ảnh. Nhìn nhìn lại trước mắt cười đến dị thường chân cho ý ý khinh trần. Đôi mắt nhíu lại, một chân đạp ở kia khối thiên thạch thượng. Cười ngâm ngâm nói, là chuyện như thế nào? Ta rất tò mò đâu? ngươi muốn này tảng đá rốt cuộc có chỗ lợi gì? Ý, ý khinh trần thấy hắn cũng bước lên một chân, khiếp sợ, cuốn quyết đi đẩy. Tiêu lên, ngươi mau đứng lên lạc, nha, ta thật vất vả mới phát hiện như vậy một hối, ngươi dâm hỏng rồi nó ta và ngươi liều mạng. Nhưng lúc này bạch tử mạch sinh như là lớn lên ở kia tảng đá thượng, nàng như thế nào cũng đầy bất động. Bạch tử mạch cười đến giống chỉ hồ ly, ngươi nói hay không? Ngươi không nói ta nói không chừng một không cẩn thận liền đạp vỡ nó nga. Dẫm lên thiên thạch kia chỉ chân làm bộ xuống phía dưới điểm một chút. Y dì khinh trần chỉ cảm thấy một lòng theo hắn này một chân phập phập phồng phồng, cuốn quýt kêu lên, được rồi, được rồi, ta nói, ta nói là được, ngươi mau đem ngươi quý trần dịch khai. Bạch tử mạch thản nhiên nói, ngươi nói ta lại dịch khai cũng không muộn. Ý dì khinh trần cắn răng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng hơi có chút hối hận làm bạch tử mạch tới hỗ trợ, cảm giác như là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nhưng tới rồi giờ phút này, Lại cũng không chấp nhận được nàng không nói. Nàng trong mắt chuyển chuyển, liền nói, này khối thiên thạch là, có thể làm trừ ma công cụ, có nó, ta là có thể đối phó một ít công lực lớn hơn một chút ma vật bạch tử mạch nhẹ nhàng thở dài một hơi, rõ ràng ta là lừa không đến, vì cái gì ngươi tổng tưởng gắt ta. Ý khinh trần ha ha nói, ta nơi nào, nơi nào lừa ngươi. Bạch tử mạch hai tròng mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm nàng, khẽ cười nói. Nếu là cái dạng này nguyên nhân, Đại Phong Diệp vì cái gì không giúp ngươi? Còn đem nó dẫm đi xuống. Y Khinh Trần khuôn mặt nhỏ lập tức ửng đỏ, à, "Đúng nói, này, ta như thế nào biết hắn chịu cái gì phong?" Nàng lời này thanh âm cũng lớn, liền đối diện Bạch Tử mạch cũng là miễn cưỡng có thể nghe rõ. Hắn còn không có tới cập nói cái gì, trước mắt bóng trắng chợt lóe, phong giật ảnh đã tự vách đá thượng phiêu xuống dưới. Chính dừng ở hai người bọn họ trong đó gian. Ngạnh ngạnh đem bạch tử mạch tế lui vài bước. Y khinh trần hoảng sợ, nhìn nhìn đống nhiên ở trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Ngươi! Ngươi không đi đảo hố hố, chạy xuống tới làm cái gì? Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, ta đói bụng, ngươi có phải hay không nên đi cá nướng? Y khinh trần sừng sốt sừng sốt, lúc này mới phát hiện chính mình bụng cũng đói đến thầm thì gọi bậy. Hơn nữa biết phong giật ảnh nếu đứng ở chỗ này, kia này khối thiên thạch một chốc một lát là lấy không ra. Không khỏi có chút nụ trí, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, được rồi, được rồi, ta đây liền đi nướng. Hừ, không phải luyện võ người đều rất mại đói sao. Ngươi như thế nào giống quỷ chết đói đầu thai ý khinh trần một bên toái toái niệm, một bên đi thu thập những cái đó cá. Phong giật ảnh nhìn bạch tử mạch liếc mắt một cái, bạch huynh, ngươi nếu quá nhàn nói cũng tới đảo đặt chân động đi. Như vậy chúng ta đi ra ngoài cũng mau một ít. Bạch tử mạch nhìn nhìn hắn nói ngươi cũng không hy vọng ta giúp nàng đem này tảng đã làm ra tới. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, tùy ngươi chỉ cần đừng trì hoãn chính sự liền hảo. Bạch tử mẠch nhìn xem phong giật ảnh, nhìn nhìn lại ở đống lửa bên cá nướng ý, ý khinh trần, đống nhiên cười ha ha lên. Ta đoán hai ngươi cái nhất định là sấn ta không ở thời điểm thiết hạ hại ta cơ quan đi. Cái này cục đã nói không chừng chính là khởi động cái kia cơ quan chìa khóa. Hai ngươi cái một cái diễn vai phản diện. Một cái sướng mặt đỏ, xử này lạt mềm buộc chặt chi kế, chính là tưởng gạt ta khởi động cái này cơ quan, ha ha, các ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu sao. Ta là hoa lệ phân cách tuyến hôm nay liền càng này đó đi, mục mục thỉnh một ngày giả, đau đầu khó chịu. Y gì khinh trần không nghĩ tới hắn cư nhiên nghĩ đến đi nơi nào rồi, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, nha, ngươi so tư mã ý còn đang y. Chúng ta nơi nào có ngươi tưởng này đó cong cong vòng. Phong giật ảnh lại hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến, nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Xoay người tránh ra. Tiếp tục đi đào hố. Bạch tử mạch ngẩn ra, đông nhiên cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, nhẹ chân nha đầu tự nhiên là không có nhiều như vậy con con vòng. Nhưng vị này đại phong diệp sao, kia đã có thể khó nói thực. Ngươi muốn cho ta đào, ta càng không đào. Ha ha. Nghĩ đến đây, ha ha cười nói, Tính. Một khối pha cục đã có cái gì đáng giá đảo. Chúng ta vẫn là đào ra đi lộ quan trọng nhất. Chân vừa nhấc, thế nhưng cũng xoay người rời đi, đi huyền nhai vách tưởng đảo hố hố đi. Ý khinh trần cơ hồ là khóc không ra nước mắt, nàng phí lớn như vậy kính, cấp bạch tử mạch nói nhiều như vậy lời hay, vuốt ngung ngựa chụp nàng chính mình đều có chút dê răng, thật vất vả đem hắn nói động, mắt thấy liền phải thành công, không nghĩ tới phong giật ảnh xuống dưới ngắn ngủn hai câu lời nói. Liền gợi lên người này lòng nghi ngờ, thay đổi. Không bao giờ giúp nàng đội. Nha, đại phong diệp tuyệt đối là cái đại phúc hắc. Nàng biên cá nướng biên toái toái niệm, không khỏi có chút thất thần. Đống nhiên ngửi được một cổ tiêu hồ hương vị, trước mắt bóng trắng trật lóe, Nàng trong tay nương cá bị người vỗ tay đoạt đi. Chỉ nghe bạch tử mạch thanh âm ở nàng bên thai nổ vang, hư nha đầu. Ngươi cho rằng ta chảo con cá dễ dàng à. Như vậy là hư. Nướng hồ lạc. Ý khinh trần sứng sốt, lúc này mới phát hiện cái kia cá quả nhiên bị nàng nướng hồ nửa bên, bạch tử mạch vẻ mặt đau lòng đến không được biểu tình, ở cái kia cá trên người vô vô đánh đánh, Y khinh trần cái miệng nhỏ một phiết, nói, một con cá mà thôi, người đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quay sao. Bạch tử mạch đem cái kia cá trên người hồ bộ phận toàn vô rất sau mới hơi hơi thở ra một hơi, nghe được Y khinh trần chẳng hề để ý nói, hắn không khỏi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng này cá thực hảo chảo sao? Thứ này ở trong nước chạy so con thỏ còn nhanh, ta phí thật lớn sức lực mới bắt lấy như vậy mấy cái y y khinh trần không nghĩ tới này cá bộ dáng nhìn qua ngốc ngốc, cư nhiên sẽ như vậy khó chảo. Trong lòng cuối cùng có một chút thẹn ý, nói, được rồi, được rồi, ta đã biết, ta nướng tiếp theo điều thời điểm sẽ chú ý một ít. Bạch tử mạch thở dài, đặt mông ngồi xuống, tính, tính, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Tốt như vậy đồ vật cũng đừng làm cho người đạp hư rớt y gì khinh trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, eo kiệt. Giận rồi không hề động thủ, xem hắn cá nướng. Xem hắn thủ pháp thuần thục đem dư lại mấy cái cá quát lân đi nội tạng, dùng một cây nhánh cây xuyến hảo, đặt ở hỏa thượng nướng, theo ngọn lửa nương nướng, kia mấy cái cá dần dần biến sắc, Từng viên không biết là giọt nước vẫn là dầu chân chậm rãi chảy ra, nhỏ giọt với hỏa trùng, phát ra đùng tiếng vang. Một cổ thơm nước mỹ vị chậm rãi phiêu giật ra tới, y khinh trần sớm đã đói đến trước tâm gián giữa lưng, thấy kia cá màu sắc mê người, hương khí tứ tán, cầm lòng không đậu trong miệng sinh thân, nuốt nuốt nước miếng. Bạch tử mạch lại là không chút hoang mang, nhìn nhìn hỏa hậu, đồng nhiên tự trong lòng ngực móc ra một cái vải dầu bọc nhỏ, mở ra bọc nhỏ, bao nội có 4-5 cái giấy bao, hắn đem kia giấy bao nhất nhất mở ra, bên trong lại là một ít bột phấn trạng đổ vật. Y dì khinh trần trận mắt há hốc mồm mà nhìn hắn đem những cái đó bột phân cắt trọn chút, bôi trên đang ở nướng nướng cá trên người, không khỏi hỏi, đây là cái gì? Không phải là... Độc dược đi! Bạch tử mạch trừng nàng liếc mắt một cái, lạnh lung thốt, ngươi gặp qua trắng trận táo bạo đầu độc. Đây là muối ăn gia vị. Y dì khinh trần mở to hai mắt, trên người của ngươi tổng mang theo mấy thứ này. Ngươi tốt xấu cũng là cái vương tử ra, như thế nào giống cái đầu bếp sư dường như đến nơi nào đều mang theo gia vị. Bạch tử mạch mắt đảo hoa nhíu lại, nói, như phi ta tùy thân mang theo mấy thứ này, ngươi nơi nào có thể ăn đến như vậy mỹ vị cá nướng. Y kinh trần còn chưa có nói chuyện, chợt nghe một cái thanh lánh thanh âm nói, Bạch huynh sợ là có một ít không giống thường nhân trải qua đi. Phong giật ảnh không biết khi nào cũng nhảy xuống tới, ngồi ở lửa trại một khắc sườn, một đôi mặc ngọc trong mắt nhìn Bạch tử mạch, tựa hồ muốn xem đến hắn trong lòng đi. Bạch Tử Mạch hơi hơi chấn động, lạnh lùng thốt: Ta trải qua là các ngươi vĩnh viễn cũng đoán không được, cùng tưởng tượng không đến. Tính, không nói này đó. Cá nướng hảo, chúng ta thúc đẩy đi. Y Khinh Trần sớm đã có chút không kiên nhẫn, chỉ cảm thấy kia mùi hương cơ hồ là vô cùng bất nhập, chui vào khắp người bên trong, nói không nên lời thoải mái. Vừa nghe Bạch Tử Mạch nói thúc đẩy, nàng gấp không chờ nổi, duỗi tay liền đi bắt quá một cái, ăn lên. Chỉ cảm thấy tư vị tôi ngon. Lại là cuộc đời trước nay chưa từng hưởng thụ đến mỹ vị. Ba người vội này hơn phân nửa ngày, đều có chút đói bụng, bất chi bất giấc trùng, mấy cái cá lớn đã bị bọn họ ăn cái sạch sẽ. Phong giật ảnh nhìn thoáng qua bạch tử mạch, trong mắt hiện lên một mặt phức tạp là ánh sáng, thở dài một tiếng nói, ta thật sự không nghĩ tới, một ngày kia sẽ cùng ngươi đồng tâm hiệp lực làm một việc. Bạch tử mạch khỏe miệng cũng lộ ra một mạt cười khổ, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới vốn gì ta là tưởng đem ngươi giết chết vì hậu mau phong giật ảnh hơi hơi thở dài một tiếng ngươi nếu không phải bạch long quốc vương tử có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hưu ý khinh trần cũng nói ngươi nếu không phải cái kia gặp quỷ môn chủ ta cũng sẽ giao ngươi cái này bằng hưu đáng tiếc ngươi quá tàn nhẫn vì tu luyện một ít tà pháp hại chết thật nhiều vô tội người bạch tử mạch nhàn nhạt nói vô tội cái nào người không vô tội ai lại là chân chính đáng chết hư Cá lớn nuốt cá bé, người thích hướng được thì sống sót, đối người khác nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, ta nếu mềm lòng một chút, liền sớm đã không ở trên đời này. Ý khinh trần sướng sốt, vì cái gì? Ngươi là bạch long quốc vương tử, ai sẽ hại ngươi? Bạch tử mạch ha ha cười, đống nhiên từng câu từng chữ nói, hoàng cung bên trong, nhất tàng ô nạp cấu địa phương, là các loại âm như quỷ kế trung tâm, thôi không chú ý, ngươi sẽ liền chết như thế nào cũng không biết. Ta tưởng, điểm này, phong công tử cũng có tâm đắc thể hội đi. Phong giật ảnh đạm đạm cười nói, ngươi nói, cũng có vài phần đạo lý, nhưng này lại không phải giết lung tung vô tội lý do. Bạch tử mạch bạch ngọc trên mặt thổi qua một kia hung ác nham hiểm, ở ta trong mắt, không có gì vô tội không vô tội, chỉ có nhưng dùng không thể dùng. Y kinh trần nhìn hắn một cái, khuôn mặt nhỏ thượng thổi qua một mặt thương xót, nói, người đứa nhỏ này không biết chịu quá cái gì kích thích. Thế nhưng như thế hận đời lên, ngươi lại nhiều lần bắt ta, nói vậy cũng là vì ở ngươi trong mắt ta là nhưng dùng, đảo không biết ngươi muốn cho ta làm cái gì. Bạch tử mạch cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, nói, ta không phải đã nói rồi, ta muốn cho ngươi làm lao bà của ta hắn ngự khí một sửa mới vừa rồi thâm trầm, có một kia ngả ngớn cùng không đứng đán. Y khinh trần tức giận đến trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói nói ngươi lại không đứng đán. Ta bất hòa ngươi nói. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, bạch tử mạch, ngươi không cần khiêu chiến ta cực hạn. Bạch tử mạch một đúng vai, nói, ta nói chính là lại đứng đắn bất quá nói, có cái gì khiêu chiến không khiêu chiến. Phong giật ảnh, nhẹ trần tiểu nha đầu còn không có gả cho ngươi, cho nên, ta còn có tranh thủ quyền lợi, chúng ta cắt bằng bản lĩnh đi. Phong giật ảnh đạm đạm cười, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Bạch tử mạch hì hì cười nói. Ở ta giáo điều trùng, không có không có cơ hội này vừa nói, không có cơ hội ta cũng sẽ sáng tạo một cơ hội ra tới phong giật ảnh hai tròng mắt nhíu lại, nhàn nhạt nói, hảo đi, ta rửa mắt mong chờ. Y gì khinh trần thấy hai người bọn họ cái lại muốn bởi vì chính mình đấu lên, không khỏi có chút đau đầu, vây vây tay, đình, đình. Hiện tại chúng ta có thể hay không đi ra ngoài vẫn là cái vấn đề, liền tranh này những có không, các ngươi có phiền hay không nha. Bạch tử mạch nhìn nàng một cái, trong lòng vừa động, đống nhiên nói, chúng ta như vậy đào ra lót chân hố động, có lẽ ngươi ta thi triển khinh công miễn cưỡng có thể đi ra ngoài, nhưng cái này nha đầu làm sao bây giờ? Nàng nửa điểm công phu cũng không có, không phải là ngươi đem nàng bế lên đi thôi. Hắn lời này lại là đối với phong giật ảnh nói. Phong giật ảnh còn chưa có trả lời, ý khinh trần đã nhịn không được nói, hắn đem ta bế lên đi lại làm sao vậy? Ngươi lại phản đối làm cái gì? Bạch tử mạch cười lạnh nói, Này huyền ngai cao tới mấy trăm trượng, Ta chính mình đi lên chỉ sợ đều có chút miễn cưỡng. Ngươi đại phong diệp khinh công lại hảo, Cũng không có khả năng ôm một cái không biết võ công người đi lên. Y khinh trần sắc mặt hơi đổi, kia làm sao bây giờ? Các ngươi, Các ngươi sẽ không bỏ xuống ta mặc kệ đi. Nghĩ đến sẽ bị một mình bỏ xuống khả năng tính, Y khinh trần không khỏi giật mình linh dùng mình một cái. Một đôi con ngươi khẩn nhìn phong giật ảnh, e sợ cho hắn gật đầu. Phong giật ảnh lại duỗi tay gõ một chút nàng đầu, cười nói, ngươi loạn tưởng cái gì đâu? Ta sao có thể sẽ bỏ xuống ngươi? Ta đều có biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài. Hắn này một câu xuất khẩu, liền bạch tử mạch cũng tới hứng thú, cái gì biện pháp? Ngươi nhưng thật ra nói nói xem. Phong giật ảnh nhìn hắn một cái, nói, này, con muốn thỉnh bạch huynh cũng trợ ta giúp một tay hắn này một câu xuất khẩu liên bạch tử mạch cũng tới hứng thú cái gì biện pháp ngươi nhưng thật ra nói nói xem phong giật ảnh nhìn hắn một cái nói này còn muốn thỉnh bạch huynh cũng trợ ta rút một tay bạch tử mạch sửng sốt ta ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi phong giật ảnh thản nhiên nói ngươi cũng nói qua lì ở nhã đầu không biết võ công nếu muốn mang nàng đi ra ngoài đó là thiên nan vạn nan nhưng nàng nếu biết khinh công đâu Có phải hay không mang nàng thời điểm liền dễ dàng một ít? Bạch tử mạch trao mày nói, vấn đề là nha đầu này sẽ không a, này khinh công cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể luyện ra. Phong giật ảnh nói, như làm nàng chính mình luyện, tự nhiên không phải một sớm một chiều chi công, nhưng nếu người ta đều chuyển cho nàng một ít công lực đâu? Có phải hay không liền có điều bất đồng? Này bạch tử mạch còn thật sự không nghĩ tới điểm này. Trong lòng không khỏi vừa động, thầm nghĩ, Này có lẽ là cái biện pháp chỉ nghe phong giật ảnh nói tiếp, y nha đầu sở khiếm quyết, chính là nội công, có thâm hậu nội công, ta lại chuyển cho nàng khinh thân khẩu quyết, luyện thượng mấy ngày, tin tưởng nàng khinh công liền sẽ làm ngươi ta lao mắt mà nhìn. Chúng ta đi ra ngoài khi cũng dễ dàng chút. Bạch tử mạch trao mày nói, ta chính mình đi ra ngoài còn có chút lao lực, như lại chuyển chút công lực ra tới, ta chính mình cao hơn không đi. Phong giật ảnh lạnh lung thốt, Nếu muốn ra này vực sâu, bằng vào một người lực lượng là muôn vàn khó khăn đã tới, chỉ có ngươi ta hai người liên thủ mới vừa rồi có thể thành công. Ilya nha đầu nếu biết khinh công, chúng ta mang nàng khi cũng sẽ nhẹ nhàng chút. Bạch Tử mạch thở dài nói, xem ra cũng chỉ có như thế. Nàng lại nhìn Ilya khinh trần liếc mắt một cái, hơi chau mày, nói, cái này nha đầu biết khinh công về sau, cùng ta làm khởi đối tới chỉ sợ càng sẽ thuận buồm xuôi gió. Hừ ta như thế nào cảm giác ta là ở vác đá nện vào chân mình. Y khinh trần vừa nghe nói muốn truyền nàng khinh công, sớm đã mừng rỡ sợ muôn không, cười hì hì nói, này ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần không làm chuyện xấu, ta sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Bạch tử mạch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nha đầu túi, ở ngươi trong mắt, chỉ sợ ta làm mỗi một việc đều là chuyện xấu. Y khinh trần làm cái mặt quỷ, cười nói, như thế nào sẽ... Thì như ngươi hiện tại làm sự chính là chuyện tốt. Bạch tử mạch lệnh lùng thốt, các ngươi đừng tưởng rằng ta làm như vậy là vì ngươi, ta cũng là vì ta chính mình, ta không muốn chết ở chỗ này. Đi ra ngoài về sau, ta cùng vị này phong huynh vẫn là đối thủ một mất một còn. Phong giật ảnh thở dài, này ta tự nhiên minh bạch, đi ra ngoài về sau ngươi vẫn là ta lớn nhất đối thủ. Y khinh trần mở to hai mắt, các ngươi hảo kỳ quái nga, rõ ràng cộng quá sinh tử hoàn nạn. Vì cái gì không thể trở thành bằng hữu, một hai phải làm đối thủ. Phong giật ảnh, Bạch Tử Mạch không hẹn mà cùng nhìn nàng một cái, cùng nhau nói một câu, ngây thơ. Ý khinh trần đỏ mặt lên, không phục nói, thiết, là các ngươi ở ra vẻ cao thâm được không? Nơi nào là ta thiên chân? Lần này Bạch Tử Mạch cùng Phong giật ảnh dứt khoát điều cũng không điều nàng. Bạch Tử Mạch cười nói, có thể có ngươi đối thủ như vậy đảo cũng là nhân sinh một mừng dỡ sự. Ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì giết người cơ hội. Phong giật ảnh đạm đạm cười, lẫn nhau, lẫn nhau. Ra nơi này, chúng ta chính là không đội trời chung thù địch. Bạch tử mạch ha ha cười, đúng là lời này. Hảo, chúng ta hiện tại có phải hay không truyền điểm công lực cấp cái này nha đầu? Phong giật ảnh gật gật đầu, hiện tại có thể bắt đầu rồi, truyền xong nàng công lực sau, nàng còn muốn dựa theo khẩu quyết luyện tập, vừa lúc mấy ngày nay chúng ta còn ra không được nàng cũng vừa lúc tu luyện một chút, y khinh kinh trần cực kỳ hưng phấn, ha, võ hiệp tiểu thuyết trung truyền công lực ra, không nghĩ tới ta cũng có thể thực tiễn thượng như vậy một hồi, hơn nữa vẫn là trong trốn võ lâm hai đại cao thủ đứng đầu kiêm xoay ca, ha ha, ta thật là đi rồi cất cho vợ. y khinh kinh trần chỉ cảm thấy một lòng tức khẩn trương lại hưng phấn, khuôn mặt nhỏ không tự giác trương đến đỏ bừng, cơ hồ là cao hứng qua đầu, phong giật ảnh nhìn lên nàng kia sáng long lanh hai tròng mắt. Đã đã biết tâm tình của nàng. Thở dài nói, nha đầu, ngươi đừng cao hưng qua sớm, chuyện này cũng là rất có nguy hiểm. Ngươi còn cần tiểu tâm để ý. Ý khinh trần sướng sốt, nguy hiểm. Cái gì nguy hiểm? Phong giật ảnh còn chưa có trả lời. Bạch tử mạch liền cấp nói, chúng ta chuyển qua khứ công lực bởi vì là ngoại lai. Chính ngươi thân thể chưa chắc tiếp thu, Một khi mắc lỗi, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp muốn ngươi mạng nhỏ. Y kinh trần không khỏi ngây người, giống như bị đau đầu bắt một chậu nước lạnh, tại sao lại như vậy? Ta xem võ hiệp tiểu thuyết thượng cũng không phải là như vậy viết nha. Không đều là thực nhẹ nhàng mà liền đem láo tiền bối công lực cấp kế thừa sao. Trong một đêm thành võ lâm cao thủ, như thế nào tới rồi ta nơi này, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cư nhiên còn có sinh mệnh nguy hiểm. Nha, chết ta nhưng thật ra không sợ, nếu là lộng cái tàn phế kia chính là muốn ta mệnh. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, yên tâm, có ta ở đây nơi này, sẽ không đến kia một bước. Ta ban đầu không phải đã dạy ngươi hô hấp phương pháp sao, ngươi chỉ cần bình tâm tĩnh khí dựa theo ta chuyển cho ngươi biện pháp tĩnh tỏa liền có thể. Mặt khác, làm chúng ta tới. Tới rồi tình trạng này, y lý khinh trần cũng chỉ có thể là mặc cho số phận. Nàng dựa theo phong giật ảnh chỉ điểm ngồi xong, Đôi tay lẫn nhau nắm, như ấn bắt quái. Phong giật ảnh nhìn bạch tử mạch liếc mắt một cái. Nói, ngươi chưa tới. Bạch tử mạch đảo cũng không chối tử. Ngồi trên y dịch khinh trần sau lưng, trường hít một hơi, đem đôi tay ấn ở nàng phía sau lưng thượng. Y dịch khinh trần chỉ cảm thấy có tinh tế một cổ lạnh băng dòng khí tự ngực dũng bánh bảo, chạy vào khắp người, thoáng chốc chi gian thân như đóng băng, phảng phất bị người ném vào nam cực biển sâu, đông lạnh đến nàng trên tóc nháy mắt kết một tầng băng xương. Hàm răng run lên, run cái không được. Lại qua đến một lát. Nàng chỉ cảm thấy ngực chỗ hình như có một cái băng đau ở chậm rãi xèo động, đau đến nàng suýt nữa liền nhảy dựng lên. Nàng thân mình vừa định văn mèo, phong giật ảnh bỗng nhiên cũng đem một bàn tay ấn ở nàng phía sau lương thượng. Tự hắn lòng bàn tay truyền tới một cổ tinh tế dòng nước ấm, hối nhập y lý khinh trần thân thể trong vòng. Y lý khinh trần nhưng giác này cổ dòng nước ấm ấm rào rạn, giống như một đạo mạo nhiệt khí dòng suối nhỏ, đem kia cổ băng hàn chi khí chậm rãi áp chế xuống dưới chạy về phía đan điền Y khinh trần tại đây chốc lát chi gian cảm giác thân thể khinh phiêu phiêu, như mây bay đoan, lại giống như ngâm mình ở một đại lưu nước ấm, quanh thân lô chân lông bên trong, tựa hồ đều có nhiệt khí toát ra, nói không nên lời thoải mái, dần dần, nàng thế nhưng buồn ngủ đi lên, mơ mơ màng màng đã ngủ. Mơ mơ màng màng chung nàng tựa giác có người ở vỗ nhẹ chính mình gương mặt. Một thanh âm ở bên thai nói, nha đầu lười, tỉnh lại nha đầu lười tỉnh lại nghe thấy cái này quen thuộc sưng hô y di khinh trần một cái cơ linh đột nhiên nhảy dựng lên đôi mắt cũng không có mở lỡ lời hô một tiếng ra ra ha ha ha ha một trận cười hầm lên thanh truyền tới y di khinh trần mở tròn mắt liền nhìn đến bạch tử mạch cười loạn không hình tượng cơ hồ cười quang eo mà phong giật ảnh một trương khuôn mặt tuấn tú lại hắc giống đáy nổi dường như tức giận mà nhìn nàng nha đầu thối ta có như vậy lao sao Y khinh trần sửng sốt, lúc này mới minh bạch chính mình gọi sai người. Không khỏi đỏ mặt, trong miệng lẩm bẩm một câu, ai làm người kêu ta nha đầu lười, ta còn tưởng rằng ông nội của ta xuyên qua tới niết. Với những đầu, thấy bạch tử mạch đầy mặt hưng thú mà nhìn nàng, mắt đào hoa hiện lên một mặt tinh quang, xuyên qua tới. Có ý tứ gì? Y khinh trần đang có chút mơ mơ màng màng, nghe hắn dò hỏi, thuận miệng đang muốn trả lời, phong giật ảnh đỗng nhiên nói, được rồi. Ý nha đầu, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Ý khinh trần chỉ cảm thấy giờ phút này thân nhẹ thể kiện, xương cốt đều tựa nhẹ một nửa, trong lòng vừa động, ha, hay là ta đã có khinh công? Kim nén không được tò mò, đồng nhiên tận lực hướng về phía trước nghẻ dựng, phong giật ảnh một tiếng kêu to, chậm đã. Nhưng mà đã chậm, Ý khinh trần thân mình thế nhưng thẳng tóc rút khởi, nàng chỉ lo cao hứng, căn bản không thấy trên đỉnh đầu có cái gì. Phanh mà một tiếng tựa đánh vỡ thứ gì. Tức khắc mãn nhĩ vủ vủ tiếng động. Nàng chấn động, một tiếng thét trói thai, chân khí tiết ra ngoài, đâm tay vũ chân mà liền rất đi xuống. Phong giật ảnh nhìn thấy không ổn, sớm đã nhảy dựng lên, tự dưa không trung tiếp được nàng. Phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Còn chưa tới kịp nói chuyện, đống nhiên thấy được y y khinh trần trên đầu đỉnh một cái đại tổ ong dường như đồ vật, vô số tựa ong mà phi ong phi trùng đi theo đuổi theo lại đây. Vây quanh nàng đầu hong long đảo quanh Phong giật ảnh chấn động E sợ cho thứ này có động ống tay háo phất một cái Đem nàng trên đỉnh đầu tổ hong đánh rớt Bàn tay huy động Phát ra mấy nhớ phách không trưởng Đem những cái đó vây quanh Y kinh trần đầu đảo quanh phi trùng Đều đuổi ly mấy trượng có hơn Y kinh trần thẳng đến giờ phút này Mới vừa rồi tỉnh qua thần tới Trận mắt vừa thấy Đồng nhiên một tiếng thét trói thai Con rắn à Nàng tiếng thét trói thai quả thực là kinh thiên địa Quỷ thần kiếp, suýt nữa không đem phong giật ảnh lột thai cấp chân điếc. Y gì khinh trần trời không sợ, đất không sợ, chính là cô đơn sợ nho nhỏ con rán, vừa thấy đến thứ này chân cơ hồ đều phải mềm. Không đợi phong giật ảnh phản ứng lại đây, nàng tựa như bạch tuộc dường như bàn ở phong giật ảnh trên người, hai chỉ tay nhỏ ôm phong giật ảnh cổ, hảo huyền không đem hắn cấp là chết. Khu khu khu. Phong giật ảnh lột ra nàng đầu sỏ hoa tay, nha đầu, ngươi phản ứng quá mức bãi. Này đó tựa hồ không phải con rán a bạch tử mạch cung có chút buồn cười, hắn thuận tay chụp bay mấy chỉ phi trùng, nhàn nhạt nói, mấy chỉ phi trùng mà thôi, ngươi về sau tốt xấu cũng là nữ hiệp gia, như thế nào bị mấy chỉ phi trùng dọa thành này phó đức hạnh. Trong mắt đống nhiên chuyển chuyển, ế ẩm nói, ngươi không phải là muốn mượn cơ cùng giá hỏa này thân thiết bãi. Tốt xấu ta còn ở nơi này, liền như vậy ngay trước mặt ta bỏ tưởng không hào đi. Y kinh trần thẳng đến giờ phút này, cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát giác chính mình ôm phong giật ảnh, tư thế thật là bất nhã, trên mặt thoáng chốc chi gian giống như lửa đốt, cung quyết nhảy xuống mà tới, nhưng vừa thấy đến chung quanh những cái đó ong ong loạn chuyển phi trùng, nàng lại dọa trắng mặt, một bàn tay không tự giác mà gắt gao dắt lấy phong giật ảnh ống tay háo, run rộng nói, chúng nó, chúng nó không phải con rán, Kia, đó là thứ gì? Phong giật ảnh không nghĩ tới nàng không sợ quỷ quái, ngược lại sẽ sợ này nho nhỏ phi trùng, lại thấy nàng giống cái sợ bị người vứt bỏ tiểu miêu giống nhau nắm chính mình, trong lòng lắm áp, cười nói, yên tâm, này không phải con rán, là hắn cẩn thận mà nhìn nhìn những cái đó phi trùng, trong lòng đống nhiên cả kinh, này đó phi trùng bộ dáng thật là cổ quái, toàn bộ thân mình là cái loại này đen như mực sắc, phần đầu có chút giống con rán, nhưng thân mình toàn dài lại có chút giống long vò. Vẽ, có một đôi hắc hắc đại cánh, càng kỳ chính là, chúng nó giờ phút này đôi mắt đều là đỏ như máu, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, trên bầu trời rầm rạp, đều là loại này bay múa huyết điểm. Bạch tử mạch cũng hiển nhiên chú ý tới điểm này, vừa thấy chúng nó kia bỗng nhiên biến hồng đôi mắt, sắc mặt của hắn cũng hơi đổi, thấp giọng nói, không tốt. Đây là cương thi ong. Cương thi ong. Phong giật ảnh nhướng mày. Không khỏi nhìn thoáng qua Y Y Khinh Trần, Y Y Khinh Trần khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lắc lắc đầu, "Đừng nhìn ta, ta cũng không biết loại này hong." Trong miệng nói như vậy, trong lòng lại kêu to đen đủi. Chính mình bất quá chính là thí hạ khinh công, liền đâm ra một toa cương thi hong ra tới, vận khí thật là bối đến bà ngoại gia. Phong giật Ảnh nói, "Cương thi hong làm sao vậy? Rất lợi hại sao?" Bạch Tử mạch sắc mặt là xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Này cương thi ông đời trước bất quá là chút bình thường long vỏ vẽ, chẳng qua cơ duyên xảo hợp dưới, đem xảo kiến ở cương thi trên người, ngày đêm hấp thu cương thi thi khí, mới biến thành này phó quỷ bộ ráng, chúng nó trên người đã tràn đầy cương thi độc khí y kinh trần sắc mặt biến đổi, tổ hông ở cương thi trên người, kia nàng vừa mới đụng phải, có phải hay không chính là cương thi? Y kinh trần tức khắc đầy đầu hát tuyến, cầm lòng không đậu ngẩn đầu vừa thấy, lại thấy trên đỉnh đen tuyển. Thấy không rõ có thứ gì. Nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, phong giật ảnh đông nhiên thấp giọng nói, các ngươi xem, này hỏa như thế nào là màu xanh lục, Y kinh trần túi đầu vừa thấy, đông nhiên đào hút một ngụm khí lạnh. kia một đống châm lửa chạy giờ phút này chính phát ra xanh biếc xanh biếc quang mang, giống như ma chơi, ánh đến người mặt đều phát thanh. Nha, nơi đây có đại bánh trưng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, nó đã tỉnh lại. Easy Kinh Trần một lòng bùn bùn kích nhảy không thôi, nàng Easy ra tuy rằng nhiều thế hệ đuổi ma, nhưng đụng tới cương thi lại không có mấy cái. Easy Kinh Trần cũng không biết chính mình là đi rồi cái gì cất chó vận, cư nhiên một đầu đâm ra một cái đại cương thi tới, thật không hiểu là vận may vẫn là xấu vận. Trong hai bỗng nhiên nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một trận gai đá phiến thanh âm, vô số đá vụn hôi tiết sôi nổi rơi xuống. Easy Kinh Trần một phen rút ra đuổi ma kiếm, tiêu lên. Nó muốn ra tới. Ba người ngẩng đầu theo thanh âm nhìn lại, liền thấy ở nàng vừa mới đánh rơi tổ hong địa phương, một con sinh mãn hồng mau tay chậm rãi tự khe đá trung rối ra tới. Nay chỉ trên tay móng tay ước chừng có một thước dài hơn, giống như năm đêm đau nhọn. Khách đỉnh đầu vô số tảng đá lớn vỡ vụn, lớn lớn bé bé hòn đá giống mưa đá giống nhau rơi xuống. Ô! Giống như một trận cuồng phong đảo qua, ba người trước mắt hồng ảnh trận lóe Một cái khắp cả người hồng màu cương thi dương nhanh múa vuốt mà liền nhào tới. Như ở trước kia, nhanh như vậy tốc độ, y khinh trần chưa chắc có thể thấy do nó động tác. Hiện tại trên người có phong giật ảnh hai người công lực, chẳng những thân mình nhẹ kiện một nửa, cũng hai thính mắt tinh không ít. Không đợi cái này cương thi móng vuốt bắt được chính mình trước mắt, nàng trong tay đuổi ma kiếm hướng ra phía ngoài một phòng, đồng thời thân mình liều mạng về phía sau nhảy dự. Nàng khẩn trước dưới. Nhất thời đã quên chính mình sẽ khinh thân công phu, này nhảy dựng dưới, thân mình gió xoáy về phía sau bay qua đi, này khe đá bên trong cũng không rộng mở, nàng phía sau không xa chính là bóng loáng vách đá, cập chờ nàng tỉnh quá thần tới, đã rốt cuộc thu không được thế, mông về phía sau đối với vách đá liền đụng phải qua đi. Nha, lần này nếu đâm thật, nàng tiểu thí thí phi bị đâm thành tám cánh không thể. Nàng chỉ sợ tới mức hoa hoa kêu to, đóng đôi mắt. Chờ đợi kia xuyên tim đau đớn đã đến. Phanh mà một tiếng, nàng thân mình thẳng tắp mà đụng phải nào đó đồ vật. Di, không đau ra. So dự đoán vách đá mềm mại không ít, còn có chút ấm áp hơi thở. Y di khinh trần mở tròn mắt, đập vào mắt có thể đạt được, là một đôi tràn ngập hứng thú mắt đào hoa. Bạch tử mạch nửa ôm nàng, trên mặt cười tủng tịm, nhẹ trần, ngươi cuối cùng đối ta nhào vào trong ngực nguyên lai nàng vừa mới kia một lui vừa lúc thối lui đến bạch tử mạch kia một bên, bạch tử mạch mắt thấy nàng nghĩa vô phản cố mà chiều vách đá đâm qua đi, thuận tay chụp tới, liền đem nàng vớt ở trong lòng ngực. hô, đã lâu không ôm nàng, thật sảng. hắn mắt đào hoa nhíu lại, vẻ mặt say mê trạng, buông ra nàng. một đạo bóng trắng chật lóe, phong giật ảnh một trưởng triệu bạch tử mạch trên mặt chụp đi. bạch tử mạch ống tay háo vung lên, giá khai hắn thế công, thân mình khinh phiêu phiêu chật lóe cười ngâm ngâm nói, "Không bỏ." La nha đầu này chính mình nhào vào trong ngực, ta dựa vào cái gì muốn phóng một câu không nói xong, chợt nghe y kinh trần một tiếng thét chói tai, "Cẩn thận." Bạch Tử mạch mắt lẽ thoáng nhìn, liền thấy một con lóng lánh thanh quang móng vuốt hướng về chính mình bắt lại đây. Nguyên lai hắn vừa mới này chợt lóe, chính đột đến kia hồng mao cương thi bên người. Kia hồng mao cương thi mắt thấy huyết thực chính mình đưa tới cửa tới, như thế nào chịu buông tha, hai chỉ móng vuốt múa may như gió. Hướng về bạch tử mạch đỉnh đầu liền bắt đi xuống. Ý muốn ở mặt trên cắm ra 5 cái huyết lỗ thủng làm kỷ niệm. Bạch tử mạch sắc mặt trầm xuống, ngươi xem náo nhiệt gì. Ông tay háo dương lên, một đạo lục yên tràn ra, này lục yên nhàn nhạt, nhạt, làm như một trận sương ngủ kia hồng mau cương thi lại tựa đối thứ này cực kỳ sợ hãi, một tiếng quay kêu, thạch mà một chút nhảy khai thật xa. Nó tựa hồ biết bạch tử mạch đúng là nó khắc tinh, không dám lại đi treo chọc hắn. Đỏ như lửa trong mắt chuyển động một chút, đột nhiên khiếu kêu một tiếng, hướng về phía phong giật ảnh nào tới. Phong giật ảnh một tiếng cười lạnh, tuyết lưu ly bảo kiếm trận lóe hướng về hồng mau cương thi đầu liền bổ đi xuống. Hắn động tác nhanh như tiêu chớp, kia hồng mau cương thi căn bản tránh né không kịp, phong giật ảnh này nhất kiếm chính bổ vào hắn sọ nào thượng. Chỉ nghe bang một tiếng vang lớn, hắn này nhất kiếm chính tức ở hồng mau cương thi đầu trên đỉnh. Bán khởi một lưu hồng quang. Hắn này bảo kiếm thổi phần lãi gục nhận, chém sắc như chém bùn, như chém vào người thường trên người, sớm đã đem người tức thành hai cái. Nhưng chém vào này cương thi trên đầu, lại như là bình thường binh khí chém vào căng thượng, chấn đến cánh tay hắn tê dại, kia cương thi trên đầu gần nhiều một đạo cực thiển miệng vết thương, một sợi máu đen theo nó trên đầu miệng vết thương chảy xuống. Chạy tới nó tràn đầy hồng mao trên mặt, càng thêm có vẻ dữ tợn lên. Này hồng mau cương thi liên tiếp chạm vào vài lần cái đinh, giận phát như cuồng, mưa rền gió giữ giống nhau hướng về phong giật ảnh liền công qua đi. Ý khinh trần biết phong giật ảnh võ công tuy cao, nhưng không có pháp thuật, vừa thấy kia hồng mau cương thi hướng về hắn công qua đi, không khỏi khẩn trương. Lúc này nàng thân mình thượng bị bạch tử mạch ôm vào trong ngực, nàng liều mạng một tránh, bạch tử mạch nhất thời quên mất nàng lúc này đã có một thân nội công, một cái không đề phòng, bị nàng tránh xuống đất tới. Hắn mắt đào hoa tràn đầy ai hoán, nhẹ trần, làm ta ôm một cái đánh cái gì khẩn, nhân ra hảo hoài niệm nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng tư vị y y khinh trần bị hắn tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào hắn giận tê ngươi là này hồng mau bánh trưng khắc tinh, vì cái gì không đi giúp đại phong diệp. Bạch tử mạch đôi tay ôm cánh tay, thản nhiên nói, ta vì cái gì muốn giúp hắn, hắn là ta tình địch thêm thù địch đâu. Thế y y khinh trần cả giận nói, ngươi... Ngươi cái đại bạch si, hắn nếu sẽ ra chuyện, ngươi cũng mơ tưởng rời đi này gặp quỷ địa phương. Bạch tử mạch hì hì cười nói, này hồng bao cương thi ước chừng tu luyện mấy trăm năm, ta một hồi hấp thu nó linh lực, ước chừng để đến quá ta tu luyện ba mươi năm. Này huyền nhai sao, ta chính mình cũng có thể chạy đi y khinh trần sừng suốt sừng suốt, ngươi. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi người này còn có chỗ đáng khen đâu. Ta không nghĩ tới ngươi là bực này qua cầu rút ván tiểu nhân. Bạch tử mạch lạnh lùng cười, ta vốn dĩ liền không phải quân tử. Người hay là mới biết được. Ý dì khinh trần giận trừng hắn liếc mắt một cái, không rảnh lại cùng hắn nhiều lời vô nghĩa. Đầu vóc liều mạng suy tư khắc chế hồng màu cương thi biện pháp. Đồng nhiên nàng linh cơ vừa động, nhìn bạch tử mạch liếc mắt một cái. Lạnh lùng thốt, ngươi lúc này không ra tay, kia cũng đừng hối hận. Bạch tử mạch sửng sốt, hối hận cái gì? Ý dì khinh trần không ở nói chuyện. Đồng nhiên đem ngón tay đặt ở trong miệng liều mạng một cắn Nàng dưới tình thế cấp bách, cắn đạt được ngoại trọng, máu tươi nhất thời xông ra. Nàng cũng bất chấp đau đớn, ngón tay ở không trung lăng không vẽ một đạo phủ, quát một tiếng tật. kia nói máu tươi lưu thành phủ nhất thời ở không trung xoay tròn lên, hồng quang lưu chuyển, hết sức bắt mắt. Y dì khinh trần lại nhanh chóng vô cùng mà dùng đổ máu ngón tay ở đuổi ma trên thân kiếm một mạn đuổi ma kiếm nhất thời đại tỏa ánh sáng mang, thần quang bạo trướng. Lúc này kia trương huyết phủ cũng xoay tròn thành một trương vóng lớn nhỏ. Y kinh trần hai tròng mắt trung quang mang chớp động, rực rỡ lấp lánh, nàng một tiếng gào to, đống nhiên liền người mang kiếm hóa thành một lưu hồng quang, hướng về kia hồng Mao cương thi nhất kiếm đâm tới. Còn chưa tới này hồng Mao cương thi trước mặt, đuổi ma trên thân kiếm kia lập lệ hồng quang liền đau đớn kia cương thi đôi mắt, nó trên người hồng Mao giống bị hỏa nướng quá giống nhau, nhất thời cuộn lại lên, phát ra một cổ tiêu sú mùi vị. Này hồng mau cương thi tựa hồ cũng biết lợi hại, bất chấp lại hướng phong giật ảnh tiến công, liều mạng hướng về phía trước một thoáng, lại không ngờ một đầu chính đánh vào kia huyết phủ thượng. với anh kia nói huyết phủ lóe chớp lóe, đột nhiên toát ra ánh lửa, đem hồng mau cương thi trên người hồng mau nhất thời liệu cái tinh quang. kia hồng mau cương thi một tiếng điên cuồng hét lên, rơi xuống mà tới. vừa lúc y khinh trần đuổi ma kiếm đâm đến phong giống, một thân đồng bì thiết cốt hồng mau cương thi. Thế nhưng bị y kinh trần đuổi ma kiếm như thiết đậu hủ tự trước ngực đâm vào, sau này bối quá ra. Hồng Mao cương thi một tiếng kinh thiên động địa điên cuồng hét lên, chậm rãi ngã xuống. Bạch tử mạch tựa hồ cũng không dự đoán được y kinh trần nhất chiêu chi gian liền giết này Hồng Mao cương thi, khói nhẹ giống nhau lược lại đây, dối tay liền đi ấn kia cương thi đầu, tưởng nhân cơ hội hấp thu nó linh lực. Không ngờ hắn ngón tay còn chưa có đụng tới kia cương thi đầu. Tiêu cương thi chúng kiếm địa phương liền bỗng nhiên toát ra làm ánh ngọn lửa, này ngọn lửa lan tràn cực nhanh, cơ hồ là vừa rồi toát ra, liền lập tức lan tràn này cương thi toàn thân, nhất thời đem nó đốt thành một cái hỏa cầu. Như không phải bạch tử mạch thu tay lại mau cơ hồ liền hắn tay cũng thiêu ở bên trong. Bạch tử mạch sắc mặt hơi đổi, hồng liên chi hỏa. Nha đầu này dưới tình thế cấp bách thế, nhưng phóng xuất gian này trâm hết mọi thứ tà ác hồng liên chi hỏa. Này tiềm lực còn thật sự không thể coi khinh đâu. Kia cương thi đốt thành một đoàn hỏa cầu, hắn tự nhiên không biện pháp trở lên trước hấp thụ nó linh lực, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Hắn vừa rồi sở dĩ không ra tay, cũng là muốn nhìn một chút cái này nha đầu rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực như đảo, chỉ là không nghĩ tới ý khinh trần không ra tay tắt đã, vừa ra tay kinh người, thế nhưng trong vòng nhất chiêu liền giết này cương thi chung cực phẩm. Cái này khen ngược. Có thể tăng trưởng hắn 20 năm công lực đồ vật cứ như vậy bị nha đầu này một phen lửa đốt không có. Hắn lại đau lòng lại hối hận, cơ hồ không hộp máu. Y gì khinh trần tử cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có lớn như vậy bạo phát lực. Cũng cả kinh giật mình ở nơi đó. Này hồng liên chi hỏa, phóng nhãn toàn bộ y gì ra, cũng chỉ có lao ra tử một người có thể miễn cưỡng thả ra. Nàng vừa rồi là bức cho nóng nảy, mới thử một lần, không nghĩ tới một lần liền thành công. Ha ha, quả nhiên linh lực là bọt biển thủy, tế tế còn sẽ có. Y khinh Kinh Trần cười đến thấy nha không thấy mắt. Đối với Phong Giật ảnh so cái về thủ thế, ha ha, ta lợi hại đi. Nếu làm lao ra tử đã biết ta lập tức liền xử lý một con hồng mao đại bánh trưng, nhất định cả kinh trong mắt rơi xuống. Ha ha ha, như vậy xem ra, ta so với ta ngày đó mới muội tử cũng không kém đâu. Phong Giật ảnh hơi hơi thở ra một hơi, cười nói, Y Di nha đầu không đổi, ngươi cuối cùng là chân chính đuổi ma sư. đảo mắt nhìn lên chung quanh, đột nhiên hỏi nói, những cái đó cương thi ong đâu? bạch tử mạch sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, thở dài nói, hồng Mao cương thi đã chết, những cái đó cương thi ong cũng liền mất đi cái chán, sớm đã hóa thành cho bụi. kinh này một dịch, ý khinh trần công lực kinh nghiệm vô hình trung tăng trưởng không ít. lúc này kia hồng Mao cương thi sớm bị hồng liên chi hỏa luyện thành cho bụi, bạch tử mạch cũng không nói lời nào. Ống tay háo run lên, nhưng cái đó cho buổi tứ tán mà khai, từ giữa cư nhiên quay tròn lăn ra một quả hồng hồng hạt Châu. Ý khinh trần chính ôm phong giật ảnh cánh tay cao hưng phân chấn mà nói chuyện, căn bản không chú ý bên này. Cập trơ nàng nhìn đến, bạch tử mạch đã đem kia viên hạt trâu nhặt lên, ném tới rồi trong miệng. Lộc cục một tiếng nuốt đi xuống.